đông nam bốn trăm chư hầu hữu khương hàng sở ngạc sùng vũ hai người không có ít nhiều lực lượng giúp hắn nói cách khác chúng ta chính là hắn to lớn nhất trợ thủ bên trong vô luận như thế nào hiện tại hắn cũng sẽ không cùng chúng ta tức giận đó đến chân mày cau lại trong bình tĩnh tự tin càng lớn nói coi như hắn tức giận lại có thể thế nào hiện tại hắn cần chúng ta không thể trở mặt sau đó không nói hắn có thể thành công hay không coi như hắn thành công trở thành cựu châu chi chủ Không nói mỗi mỗi ngươi cái tầng quan hệ này, lấy hắn yêu quý danh tiếng làm người, cũng sẽ không bởi vì chuyện này đối phó chúng ta. Huống chi, đến lúc đó hắn đối mặt đối thủ lớn nhất, cũng không phải chúng ta. Tô Toàn Trung như có điều suy nghĩ gật gù, Tô hộ bày xuống tay, được, không cần quan tâm đến những này, khởi binh ngày đang ở trước mắt, cục thế không có sáng tỏ trước, tuyệt không thể đứng lại một bên nào. Bây giờ còn là nghĩ thêm đến đối phó sùng mình đi. Đúng. Sau ba ngày. Cơ sương thu được hùng hoàn tỉ mị báo cáo, bình tĩnh không lay động sắc mặt không thay đổi chút nào, đem hồi báo cho phía dưới mấy vị trọng thần, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát sau, mấy vị trọng thần liền cũng xem xong, vẻ mặt cũng đều bất biến, chỉ là trong đôi mắt, hoặc nhiều hoặc ít thăng lên từng tia từng tia tức giận. Ngược lại là cơ sương, đột nhiên cười cười, không để ý chút nào nói, không hổ là tô hộ, cũng được, đã như vậy, chúng ta cũng không nên cơ cầu. Phía dưới mấy vị trọng thần ánh mắt trong lúc lơ đáng liếc mắt nhìn nhau. Tán nghi sinh trầm giọng nói, hầu ra, tô hộ như vậy, e sợ biết đánh đánh chư hầu tùy tùng chi tâm. Không có quá đáng lo, coi như hắn không dựng đứng phản thương lượng cờ xí, lấy thảo phạt sùng minh làm miệng hộ. Nhưng người trong thiên hạ cũng đều sẽ biết, hắn chính là ở phản thương lượng, như vậy liền đầy đủ, cuối cùng dựa vào, đúng là vẫn còn tự chúng ta. Cơ xương bình tĩnh nói, vâng, tán nghi sinh gật đầu, không nói gì nữa. Chiếu ca lại có động tĩnh gì? Cơ xương đem tô hộ việc để ở một bên. Nhìn về phía Thái Điên, hồi bẩm hầu ra, văn trọng và rất nhiều quan viên tâm tích hay là không có tìm được, nhưng cơ bản có thể xác định, ở Dự, Ung, Lương Tam Châu biên cảnh, phòng bị ta Tây Kỳ. Thái Điên trịnh trọng nói, đế tân đây, cơ xương trong giọng nói không tự chủ thật nhiều hứa thật trùng, vẫn còn ở triều ca thành, tất cả như thường. Thái Điên trả lời, tất cả như thường. Cơ xương khẽ lẩm bẩm, nhàn nhạt khen, ngược lại là tốt tính nhẫn mại. Trường lão đoàn làm sao? Cơ xương lần thứ hai hỏi. Đại thương vương thất trưởng lão đoàn tuy thuộc bí ẩn, nhưng kỳ thật chỉ là đối với trung hạ tầng, ở trong mắt cường giả, cũng không phải bí mật. Thân hồ thẹn, tạm thời còn không có có tra được. Thái điên thoáng cúi đầu, hình như có xấu hổ. Vậy những người này đều là cường giả, chỉ nghe mệnh với thương vương, nhất thời không tra được cũng thuộc về bình thường. Cơ xương lại là vì hắn biện giải câu, hoặc là nói vậy cũng là lời thật. Đại thương vương thất trưởng lão đoàn làm việc khiêm tốn, rất ít đi lại ở ở bề ngoài Muốn tra ra bọn họ tam tích, tự nhiên phi thường khó khăn. Húng chi thời gian vẫn như thế ngắn. Thái Điên lộ ra một vệ cảm động, tựa hồ quyết định, nhất định phải đem bọn hắn hành tung giò thăm tay. Khương tộc có động tĩnh gì? Cơ sương vẻ mặt ngưng trọng một chút. Năm đó Khương tộc ở hầu ra trong tay đại bại về sau, liền hầu như vẫn không có đại quy mô xâm phạm biên giới. Bất quá lúc này cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mục đích nên hay là muốn nhân cơ hội vét lớn một lần. Thái Điên vội vàng nói, mang theo chút ngưng trọng cùng ý. Kiểu Châu Tứ Di, vẫn là Kiểu Châu nhân tộc địch nhân, bọn họ Tây Kỳ trước đây đối mặt kẻ địch lớn nhất, chính là phía Tây Khương Tộc. Là cơ xương sai. Cơ xương than nhẹ một câu, thật giống có chút hổ thẹn. Hầu ra không cần như vậy, đem so sánh với mấy cái chư hầu, Tây Kỳ Đại Nghiệp, nhân tộc Đại Nghiệp Phương mới là trọng yếu nhất ta. Thái Điên lập tức nói. Lập tức, những người khác cũng rồn dập mở miệng khuyên nhủ. Phía dưới mấy vị Đại Thần đều là Tây Kỳ Trọng Thần, tâm lý rõ ràng trong này tình huống. Khương Tộc chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Tây Kỳ nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ngăn cản. Chính mình hầu ra tâm lý đương nhiên không thoải mái, có thể thế nào cũng phải có lấy hay bỏ. Ở trong mắt bọn họ, hy sinh số ít chư hầu thế lực, căn bản không quá quan trọng. Tây Kỳ đại nghiệp làm trọng, chỉ cần cơ xương thành công, đó chính là cả người tộc may mắn. Cơ xương trầm mặc mấy hơi thở, bay xuống tay, ra hiệu vượt qua việc này, vẻ mặt khôi phục, khởi binh ngày gần ngay trước mắt, chư vị không được bất cẩn. Vâng. Mấy vị trọng thần theo tiếng hành lễ đáp lại Ừm Cơ sương gật đầu Chớp mắt Càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí bên trong Hơn một tháng thời gian lại qua Lúc này, cửu châu bên trên phàm là cường giả Có cảm giác đến cái kia kinh thiên đại chiến sắp đến Đế tân 17 năm Ngày mùng ngày 1 tháng 7 Cái này một ngày Một đạo kinh động thiên hạ thanh âm Từ kỳ thành thăng lên Điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi Đế tân vô đạo Bất kính tam hoàng nhân mẫu Không tuân theo thiên địa, ngụ đế, như vậy vô đạo hôn quân, có thể nào đảm đương nhân vương vị trí? Kim, bản hầu cơ xương trên nhận thiên mệnh, dưới tụ nhân tâm, thảo phạt vô đạo đế tân. Tây bá hầu phủ trên đại sảnh, đối mặt tây kỳ mấy trăm chức cao tầng quan viên, cơ xương uy nghiêm, chính trực thanh âm, vang vọng toàn bộ kỳ thành. Nhất thời, tựa hồ thiên địa cũng trở nên một ngạc, còn kèm theo vô số kích động, chờ mong. Cùng lúc đó, triều ca thành nhân vương điện. Vừa vặn là ngày mùng ngày một tháng một chiều hội, đồng nhiên trong lúc đó, hầu như sở hữu quan viên, đều là biến sắc Bởi vì bọn họ cảm giác được, đại thương cùng Tây Kỳ số mệnh chi lực liên hệ, đoạn Tây Kỳ phản, chương 315, chư hầu phản loạn. Không có bất kỳ cái gì nhiều dư suy nghĩ, bốn chữ này như sóng to gió lớn giống như vậy, ở hầu như tất cả mọi người trong lòng thăng lên. Dù cho biết rõ thời khắc này sớm muộn sẽ đến, nhưng thật đến lúc này, trầm ổn như thương dùng cũng căn bản không thể bình tĩnh, một luồng không hề có một tiếng động chấn động trong bọn hắn dập dờn. không muốn là đang ở này nhân vương điện, bọn họ đã sớm huyên náo lên, từng đôi mắt rồn dập hướng lên phía trên nhìn tới, mà xuống một khắc, bọn họ không tự chủ được, bình tĩnh một chút, bởi vì phía trên bóng người kia quá mức bình tĩnh, bình tĩnh hơi khác thường, thật giống chỉ có sơ miệng phía dưới, cái kiết như có như không một đôi ánh mắt sáng chói mắt, bá đạo không thể nhìn thẳng, nhìn phía phía tây chính là như thế một bộ cảnh tượng, bản năng để bọn hắn bình tĩnh rất nhiều. Đại vương thương dung nhẹ nhàng gọi một câu, mang theo một chút chờ mong, nghi hoặc, tức giận chờ tâm tình rất phức tạp, cơ sương phản. Đế Tân thân ảnh vẫn không nhúc nhích, hai mắt thu hồi lại, ở phía dưới chúng thần trên thân đảo qua, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng dị thường uy nghiêm thanh âm dập dờn trong đại điện này. Cơ sương phản, thật sự là ta đại thương tốt thần tử. Đại vương chớ giận. Sở hữu quan viên trong lòng không khỏi run lên, vội vã đồng loạt hành lễ nói. Đế tân vẻ mặt lãnh đạo, đôi môi khẽ mở, tiếp tục lạnh nhạt nói, các ngươi nói còn sẽ có ít nhiều loạn thần tạc tử. Bình tĩnh thái độ, tựa hồ một bên việc không liên quan tới mình người đứng xem, cũng không làm sao đem việc này để ở trong lòng. Nhưng ở tràng sở có quan viên, nhưng trong lòng thì bản năng lạnh lẽo, thật giống cảm giác được từng kia từng kia đâm người cảm giác mát mẻ. bạch quan không nói gì, không phải không biết do nên nói như thế nào, mà là có chút không dám nói. Phía trên uy nghi càng ngày càng khủng bố. Đồng nhiên, bọn họ vẻ mặt biến đổi. Bởi vì đang lúc này, đại thương 800 chư hầu, trừ Tây Kỳ Gia, lại có 223 vị chư hầu cùng đại thương số mệnh chi lực liên hệ đoạn. Phía Đông 13 vị, phía Nam 16 vị, phương Bắc 41 vị, phía Tây 153 vị. Ngang! Trong lúc mơ hồ, một đạo mang theo tức giận tiếng rồng ngâm ở trong coi U Minh vang lên, rất có áp bách lực, phảng phất đó chính là toàn bộ đại thương. Đại bộ phận quan viên đều là bị chấn động đến mức sắc mặt trắng, trong lòng mỗi người có chấn động cùng suy đoán. Đại thương khí vận, hoặc là nói quốc vận nổi giận. Nhưng vì sao là tiếng rồng âm? Cho không được bọn họ suy nghĩ nhiều, một luồng ý lạnh từ đế tân trên thân thăng lên, mang theo vô thượng uy nghiêm băng lánh áp bách. Được lắm cơ xương, Có thể lung lạc hơn 200 vị phản tặc, câu ngược lại là coi thường hắn. Đại vương chớ giận, cơ xương bao gồm hầu đã phản, ứng lập tức điều binh bình định. Thương dung thần sắc nghiêm túc hơi hành lễ nói. Đế Tân không tỏ rõ ý kiến, truyền lệnh, mệnh văn trọng vì là Trình Tây đại nguyên soái, trinh phạt Tây Kỳ, một đường phản chư hầu, chém. Vâng. Một bên, Trình Hòa lập tức hành lễ đáp lại. Truyền lệnh Bắc Bá hầu xuống minh, để hắn bình định Bắc Địa chư hầu, phong dẫn bộ đội sở thuộc hiệp trợ hắn. Truyền lệnh Đậu Vinh, Tưởng Thông Minh, chống đối đông, nam hai phương phản loạn chư hầu. Đúng. Lại là hai cái mệnh lệnh ban xuống về sau, Đế Tân không nói thêm gì nữa, bãi chiếu hai chữ phún ra. Rời đi nhân vương điện, lưu lại có chút nghi hoặc lo lắng bách quan. Cơ xương cùng chư hầu tạo phản, đại sự cỡ nào tình. Khó nói cứ như vậy không thương nghị sao. Bất quá nhìn cái kia thiếu hơn nửa tam phẩm trở lên lục bộ quan lớn, cùng hoàn toàn không tại bát đại nguyên soái cùng với chỉ có hai vị tồn tại tam phẩm tướng quân. Bọn họ cũng ấn xuống lời nói, đại vương cùng thừa tướng bọn họ, đích thị là đã sớm thương nghị được. Nhân vương điện bên trong trải qua một phen không lớn không nhỏ sóng gió, mà ở kiểu châu bên trên. Một luồng rất lớn phong bạo, đang lấy nhanh chóng tốc độ khắp nơi tàn phá bờ bãi. Cơ xương ở kỳ thành phát sinh đế tân vô đạo, thảo phạt đế tân cờ sĩ về sau, 223 đường chư hầu, ở bốn phía dựng nên lên đồng dạng cờ sĩ Đế tân vô đạo, không lo nhân vương, tám cái đại tự như sóng to gió lớn, hội tụ thành một luồng đại thế, nhắm thẳng vào sừng sững hơn 80 vạn năm đại thương. Cố này đại thế, để đại thương quốc vận, cũng chấn động, cũng bởi vậy, để sở hữu chư hầu cũng cảm nhận được chỉ là lặng lẽ vừa nghĩ liền hầu như xác định cơ sương khởi binh Đông Bá hậu phủ Khương Sở hằng nhìn phía tây trong đôi mắt tâm tư và thiên thỉnh thoảng né qua từng đạo tinh mang rốt cục bắt đầu cơ sương. Đế Tân truyền lệnh toàn diện đề phòng đúng Nam Bá hậu phủ Ngạc Sùng Vũ nhìn đại đường ra trầm mặc không cho một lát vừa mới bình thản nói đi thăm dò ta Nam Phương chư hầu là ai như thế không thể chờ đợi được nữa đúng bác bá hầu phủ, xuân minh cao to thân thể mặc dù có một luồng mục nát khí tức nhưng vẫn là mạnh mẽ, da yếu khuôn mặt đều là ngưng trọng, quay về bên người một ông lao nói, cơ xương đã phản, tô hộ, viên phúc thông hai người cũng phải tấn công tới, dám đến, vậy thì giết, lão giả không hề che giấu chút nào chính mình sắc ý, bởi vì hắn chính là phụng mệnh tới rồi đại thương vương thất nhị trưởng lão, làm phiền mấy vị trưởng lão, xuân minh mang theo lòng biết ơn nói, ứng tận việc, bác bá hầu quá khách khí. Nhị trưởng lao khách khi nói. Ký Châu Hầu Phủ cũng không có đánh ra nhắm thẳng vào đế tân. Đại thương cờ xí Tô Hộ cũng đang tiến hành một lần quan trọng nhất động viên. Toàn Trung nói cho Lương Hầu bọn họ một tháng sau 31 đạo đại quân nhất định phải ở Bắc Bá Hầu lãnh địa hội tụ. Tô Hộ nhìn đứng ở phía dưới bên trái vị trí đầu não Tô Toàn Trung trình trọng nói. Vâng, nhi thần tuân mệnh. Tô Toàn Trung lập tức hành lễ đáp lại. 31 đạo đại quân chính là 31 vị chư Hầu. Đây là ký châu hầu tô hộ cường đại. 31 đường chư hầu, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. bắc hải hầu phủ. Làm cho này bắc địa 200 chư hầu, chỉ đứng sau bắc bá hầu bắc hải hầu viên phúc thông, ở 800 chư hầu, cũng tuyệt đối là ghi tên trước mấy cái tồn tại. bắc hải hầu vị với duyện châu bắc bộ, tới gần bắc phương dị tộc, quỷ phương. Lẫn nhau cách xa nhau bất quá mấy chư hầu, nhưng cũng rất ít đối mặt quỷ phương công kích, cấp. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bắc hải hầu rất mạnh. Đây là một cái chân chân chính chính, chém giết lên chứ hầu. Hầu phủ đại sảnh, viên phúc thông vóc người khôi ngô, người trung niên rằng dấp, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một luồng dũng cảm cùng hùng ý. Phía dưới, là bắc hải hầu phủ trọng thần, cùng với hung hoàn. Chư vị, đã khởi binh, vậy cũng không cần lại do dự không quyết định, truyền bản hầu mệnh lệnh, một tháng sau, ta 41 đạo đại quân, nhất định phải chạy tới bắc bá hầu lãnh địa. Xung minh sắp chết. Liên từ bản hầu tiễn hắn một đoạn Viên phúc thông đại khí lại tự tin nói. Vâng. Chúng thần hành lễ, đều mang theo một luồng tín nhiệm, kích động chờ mong. Tây bá Hồi phụ. lam cơ sương nói xong cái kia lời nói về sau, cả tòa kỳ thành đã sôi trào. Nhưng hầu như không có người phản đối, lại không dám phản đối. Tây bá Hồi phụ, cơ sương mệnh lệnh từng đạo chuyên đạt, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lấy nước khai chiến, tự nhiên không phải là nói đánh là đánh, một sớm một chiều việc. Dù cho Tây kỳ một phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cũng cần thời gian. Đương nhiên, thời gian này rất ngắn. Hay là hội tụ chư hầu lực lượng. Trường 316, trinh phạt Tây Kỳ. Chờ đến phía Tây khởi binh chư hầu, đem lực đo hội tụ đến Tây Kỳ, cũng chính là cơ xương trong tay, khi đó mới là chính thức đánh vào thương chiều thời gian. Những này đã sớm thương nghị xong, định ra, bao quát lộ tuyến chờ chút, ở dựng đứng lên khởi bình cờ xí hôm nay, ở vào Tây Kỳ phía Tây đại bộ phận chư hầu sẽ hành động, hướng Tây Kỳ chạy đi. còn lại chư hầu cũng sẽ ở cố định địa phương cùng Tây kỳ đại quân hội tụ khi tất cả mệnh lệnh toàn bộ truyền đạt đã là lúc xế chiều lấy kỳ thành làm trung tâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng toàn bộ Tây kỳ cực kỳ náo nhiệt lên đại quân tập hợp vạn dân nghị luận một bộ sắp hất lên kinh thiên đại chiến cảnh tượng mà đang ở Tây kỳ còn đang chờ chờ hội tụ chư hầu lực lượng lúc dự ung lương tam châu biên cảnh hội tụ nơi cự đại trận pháp bao phủ nhìn không thấy đầu quân doanh sướng sướng thiết huyết mạnh mẽ khí tức chấn động hư không càn khôn Luận trở lên tích xúc, đại thương sắc thực thâm bất khả chắc, Tây Kỳ còn lâu mới có thể so với Không nói còn lại, chỉ bằng những cái này che giấu đông đảo trư hầu tạo dựng, ẩn tàng đại quân trận pháp, Tây Kỳ liền làm không tới Trận pháp khó khăn không nói, chủ yếu là có thể giấu giếm được trư hầu tạo dựng lên Còn để đông đảo đại quân bí ẩn hội tụ đến nơi này, không bị người phát hiện Chứ đại thương có năng lực này, nó cửu châu trên thế lực, không một cái có thể làm được Nhiều năm chuẩn bị nơi này có thể nói hội tụ đại thương một nửa tinh nhuệ đại quân, không muốn là trận pháp bao phủ, thêm vào hết sức thu lại, đã sớm xông thẳng đấu bỏ, khí chấn động cửu thiên. trong quân doanh đại trướng, văn trọng ngồi cao xoáy vị, phía dưới trung tướng tập hợp cường giả hội tụ, đại thương bắt xuất bên trong bay liêm, hoàng cổn, lỗ hùng, viên sùng, lục bộ đại phu bên trong bị kiền, kỳ tử, cửu hầu, ngạc hầu, cùng với 8 vị tam phẩm tướng quân cùng lục bộ bên trong mười mấy vị quan tam phẩm viên, mỗi một vị. Đều có chuẩn thánh thực lực, đại thương quan lớn thượng tầng. Còn có hơn 10 vị đại la kim tiên cấp bậc tướng quân. Văn Trọng một thân thất vọng giáp sắt màu đen, tam nhãn cùng trợn, đều là uy nghiêm cương chính chi khí, vững vàng tương xứng chấn áp lại phía dưới phần đông cường giả quan lớn. Chư vị, triệu tập đại gia đến đây, nói vậy cũng đều biết tại sao. Cơ xương đã phản, chư vị cho rằng làm sao. Văn Trọng mở miệng nghiêm nghị nói, thân là đại thương quan lớn, cùng đại thương số mệnh tương liên, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được. Cái kia hơn 200 vị chư hầu khởi binh phản nghịch, ngưng trọng nhiều hơn, lập tức liền triệu tập mọi người thương nghị. Mọi người tất cả đều sắc mặt trịnh trọng, bị kiên ánh mắt xéo qua mắt nhìn những người khác, cái thứ nhất mở miệng nói, "Thương lượng xoá, dựa theo đại vương mệnh lệnh, cơ xương phản nghịch, chúng ta liền lập tức tấn công về phía Tây Kỳ, ven đường sở hữu phản nghịch chư hầu, giống nhau tiêu diệt." Nơi này khoảng cách Triều Ca rất xa, mệnh lệnh truyền đạt cũng không thuận tiện, sẽ tiêu phí mấy ngày. Vì lẽ đó trước đó căn cứ các loại tình huống cũng đã định ra ứng đối phương thức. Tỷ như lúc này, Tây Kỳ phản nghịch, bọn họ liền lập tức tấn công về phía Tây Kỳ, tiêu diệt ven đường phản nghịch chư hầu, một bên đánh, một bên chờ đợi đế tân chính thức mệnh lệnh. Văn Trọng hơi gật đầu, mắt nhìn mọi người, nghiêm nghị nói, đúng vậy, nếu như chư vị không có ý kiến, bản soái tiêu hạ lệnh." Mọi người trầm mặc mấy hơi thở, vừa mới cùng một nơi ôm quyền hành lên nói, "Đại soái hạ lệnh." "Được." Văn Trọng vẻ mặt càng thận trọng mấy phần, truyền bản soái mệnh lệnh, sau 2 canh giờ, Đại quân xuất phát, đúng. Sau hai canh giờ, ầm, trận pháp mở ra, ngập trời thiết huyết thanh thế, xông thẳng cửu tiêu. Trên bầu trời, bịt kín một tầng hiện ra nhàn nhạt huyết quang mây đen, nốt ngang, mạnh mẽ khí tức mênh ngông cuồn cuộn, phô thiên cái địa. Lấy quân đoàn số lượng đo, đầy đủ hai ước đại quân hướng tây phương hành ép mà đi. Cái này ngập trời thanh thế, cũng lập tức kinh động vô số người. Chiêu ca thành nhân vương điện, Đế tân Dương mắt nhìn xuống, như vậy thanh thế, lại là ở đại thương cảnh nội. Tự nhiên không thể gạt được đại thương khí vận, càng không thể gạt được tiểu đỉnh. Một vết mịt mờ vẻn lẽ qua, liền không có có lại để ý tới, bình tĩnh lại tâm tình, đúng là bắt đầu tiếp tục hấp thu cái kia nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Tựa hồ không có chút nào gấp, đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Kỳ Thành, vừa truyền đạt xong các loại mệnh lệnh, thương nghị xong các loại sự vụ cơ xương trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía đông phương. Mi tâm một chương khéo léo tinh xảo bắt quái đồ hiện lên, vạn vật cản khôn trí lý diễn biến. Cảm giác được một loại rất lớn địch dí cùng lực lượng, ở đông phương thăng lên, chính hướng về hắn mà tới. Từ từ thôi diễn, chỉ trong lát, liền đại thể rõ ràng. Đây chính là hắn bây giờ khủng bố, việc quan hệ tự thân, có rất ít chuyện có thể giấu giếm được hắn. Hơi khẽ cho mày, có chút một cách không ngờ, đế tân lại phái quân chủ động đến tấn công hắn. Cứ như vậy, ven đường phản lịch chư hầu. Nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, có thể che giấu hắn ẩn tàng nhiều như vậy đại quân, hắn vừa khởi binh, liền lập tức phát binh đến đây. Đây là đại thương cường đại, gộc gác. Cũng dẫn đến hắn có chút không ứng phó kịp. Hắn Tây Kỳ vô sự, nhưng phía trước những cái khởi binh chư hầu sẽ phải xong, mà hắn lại không thể mặc kệ, bằng không chắc chắn để chư hầu thất vọng. Suy tư chốc lát, lập tức triệu tập chúng thần đến đây thương nghị. Không đến bao lâu, lại là từng đạo mệnh lệnh từ Kỳ Thành phát sinh, hướng về những cái chư hầu mà đi. Để bọn hắn tách ra thương quân, đến đây cùng hắn hội hợp. Đồng thời, Tây Kỳ đại quân cũng bắt đầu tập kết, sáng sớm ngày thứ 2. Cơ xương tự mình nắm giữ ân xoái, hướng đông mà đi, thảo phạt đế tân. Hiển nhiên, hắn muốn sớm xuất binh, chính diện nên chiến thương quân. Cho tới những cái chư hầu, chỉ có thể ở trên đường hội tụ bọn họ. Trong cõi ưu minh, còn có mười mấy đạo không biết ở nơi nào vĩ đại ánh mắt, nhìn phía cửu châu đại địa. Giống như thiên, thựa như biển, vĩ đại vô biên. Trong đó hoặc thở dài, có lẽ có hứng thú, hoặc lãnh đạm, hoặc thờ ơ không động lòng. Hầu như hấp dẫn toàn bộ hồng hoang. Vô số người chờ rất nhiều năm nhất chiến, rốt cục bắt đầu. Thương quân ở vào trung ương nhất 30 triệu trong đại quân, đây là văn trọng bản bộ đại quân. Cự đại phi hành trên đài chỉ huy, văn trọng đang cùng chúng tướng thương nghị, làm sao tiêu diệt những cái khởi binh chưa hầu. Chủ yếu là làm sao phân binh, lại không thể tướng cách quá xa, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp. Đầy đủ thời gian nửa ngày, mới thương nghị xong xuôi. Ngay đêm đó, phi liêm, lỗ hùng, hoàng cổn, viên sùng bốn người, Còn có 8 vị tam phẩm tướng quân, từng người chỉ huy bản bộ đại quân, rời đi văn trọng trung quân, phân biệt hướng về khởi binh phản nghịch trừ hầu mà đi. 8 soái bên trong, trừ văn trọng bản bộ đại quân là 30 triệu, còn lại 7 vị bản bộ binh mã đều là 2000 vạn. Mà 8 vị tam phẩm tướng quân, bản bộ đại quân đều là ngàn vạn đại quân. Bọn họ phần lớn là đại thương trọng yếu địa phương tổng binh, còn lại cũng là chấn thủ các nơi. Đại thương tổng cộng cũng không nhiều ít, đế tân lần này trực tiếp triệu tập 11 vị, 8 vị ở phía tây. Mặt khác ba vị ở tại nó Tam Vương, phụ trợ Tam Soái. 160 triệu đại quân rời đi, còn có 40 triệu đại quân tiếp tục thẳng tắp chiêu Tây Kỳ mà đi, tốc độ cũng không có tăng nhanh, trái lại có ý còn chậm lại một chút nữa. Trung quân trên đài chỉ huy, văn trọng nhìn tận mắt thập nhị chi đại quân nhất nhất rời đi, trong mắt trung quy không nhịn được thăng lên nhàn nhạt, nhạt lo lắng tâm ý. Một lát, nhìn cái kia mênh mông đêm tối khoảng không, hiện ra một đạo lãnh đạm uy nghiêm mặt. Đại vương, ngươi đến tột cùng ẩn tàng ít nhiều. Mấy hơi thở về sau, ánh mắt xéo qua về phía sau quét xuống, thản nhiên nói, phi hổ, thành đều, các ngươi cho rằng cơ xương sẽ như thế nào làm. Mặt sau, hai vị tuổi trẻ tướng lãnh nhìn về phía văn trọng, bọn họ một vị sắc mặt trầm ổn, rất có phong độ đại tướng. Một vị khác vóc người khôi ngô, sắc mặt hiện ra nhàn nhạt kim sắc, như là một cái sắc bén nhất cẩn trọng binh khí. Chính là hoàng phi hổ cùng vũ văn thành đô. Còn chưa tới chuẩn thánh cảnh giới bọn họ. Cũng không có bị văn trọng thả xuống đi độc lĩnh nhất quân mà là tại hắn bản bộ trong đại quân nhận trước, bây giờ đều là ngũ phẩm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hoàng Phi hổ trước tiên trầm hồn nói, Đại soái, chúng ta e sợ không thể gạt được cơ sương, một khi hắn biết được chúng ta hành động, tất hội sớm xuất quân đến đây cùng chúng ta quyết chiến. Đúng vậy a. Quyết chiến văn trọng nhẹ nhàng thán âm thanh, ngừng lại mới nói, Đại vương để chúng ta chủ động tiến công Tây Kỳ, cũng một đường tiêu diệt phản lịch chư hầu, không vội và trực tiếp đi vào Tây Kỳ đối phó cơ sương. Đây là muốn cho cơ xương kết hợp chư hầu lực lượng, lại một lưới bắt hết. Bản xoáy kỳ thực cũng không tán thành này phương pháp, như vậy quá mạo hiểm. Hoàng Phi Hổ, Vũ Văn Thành Đô lại liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, không biết nói như thế nào, lại không dám nói. Bức này đại sự, còn không phải hiện tại bọn hắn có thể đánh giá. Văn Trọng cũng không muốn cho bọn họ nói cái gì, tiếp tục nói, đại vương có hắn suy nghĩ, chúng ta thay đổi không, chỉ là nhưng cũng quá làm người nóng lòng. Trường 317, Văn Trọng chỉ đạo mang theo nhàn nhạt ý vị sâu thét dài âm ngư khí, để hoàng phi hổ, Vũ Văn Thành Đô hơi run. Lời này, sau một khắc, hoàng phi hổ không chút biến sắc, ánh mắt xéo qua quét mắt Vũ Văn Thành Đô, liền tiếp tục một bộ trầm ổn dáng vẻ, lặng lặng nghe. Vũ Văn Thành Đô thì là nhử mày dưới, ánh mắt nhìn văn trọng bóng lưng. Khó nói đại soái đối với bệ hạ có chỗ bất mãn. "Thôi, nói với các ngươi chuyện này để làm gì?" Đương nhiên, văn trọng cười cười, bày xuống tay nói, "Đón đến, xoay người, Ánh mắt sâu thẳm nhìn Hoàng Phi Hổ nói, Phi Hổ, ngươi tâm tư trầm ổn, nhưng cũng quá nhiều, nhìn như kiên định, kỳ thực không phải vậy, ngươi muốn tự lo lấy. Hoàng Phi Hổ thân thể chấn động, hai mắt trường lớn nhìn về phía Văn Trọng, lập tức lại cúi đầu, có chút bản năng tách ra cặp kia ánh mắt, kinh ngạc trong lòng, đại soái tại sao lại nói như thế ta. Vũ Văn Thành đô cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Văn Trọng, vừa nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, đam chiêu, thành đều. Văn Trọng rời đi ánh mắt. Như cũng là như vậy sâu thẳm phảng phất nhìn thấu tất cả, ngươi tính cách kiêu ngạo, kiên cường, nhưng dễ dàng cứng quá dễ gãy, bất quá ở đại vương thủ hạ, bản xoáy không nhiều lo lắng cùng ngươi. Chỉ bất quá, phải hiểu được thả lòng chính mình. Tại mọi thời khắc bức bách chính mình gánh chịu trách nhiệm, luôn có một ngày, sẽ đem chính mình ép vỡ. Vũ Văn Thành Đô trong lòng có chút cảm động, chú ý không nhiều lắm muốn Hoàng Phi Hổ, hướng về phía Văn Trọng tầng tầng gật đầu. Hắn là kiêu ngạo, nhưng mặt đối mặt trước vị này chân tâm đối với hắn sư phụ Hắn có thứ hai để hắn kêu ngạo không đứng lên người. Hừm, các ngươi tất cả đi xuống đi, đại chiến sắp tới, không được có nửa điểm thả lỏng. Văn trọng hướng đi đài chỉ huy nơi sâu xa. Vâng, mặt tướng xin cáo lui. Hoàng phi hổ hai người hành lễ đáp lại, đang ở quân doanh, hết thể đều lấy trong quân quy cụ đến, không chút nào để cập nó quan hệ. Hai người lui ra đài chỉ huy, văn trọng trong ánh mắt có chút vui mừng. Hắn trong cuộc đời đã dạy không ít người, nhưng bây giờ bên người. Có thể chân chính coi là trong các đệ tử xuất sắc nhất, chính là Hoàng Phi Hổ cùng Vũ Văn Thành Đô. Tuy nhiên bọn họ mỗi người có khuyết điểm, nhưng thế gian sinh linh người nào lại không có khuyết điểm. Tổng ma nói, đối với hai người này hắn đã thực vì thỏa mãn. Bất quá, có lẽ đây chính là hắn một lần cuối cùng giáo dục bọn họ. Thả xuống việc này, đổi giáo, nên nói, hắn đều đã hoàn thành, còn lại chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Tâm tư nhất chuyển, chuyển qua bây giờ cục thế phía trên, không khỏi có chút bận tâm. Đại vương, ngươi đến tuổi cùng ẩn tàng ít nhiều. Văn trọng trung quân không nhanh không chậm hướng tây ép tiến vào. Phi liêm chờ thập nhị chi đại quân lại là nhanh chóng tiến lên, chạy tới những cái khởi binh phản nghịch chư hầu. Cơ xương danh tiếng từ trước đến giờ rất tốt, được rất nhiều người sùng kính, tiến phục. Thêm vào hắn thành đạo, trở thành nhân tộc thứ chín tổ như vậy nhân vật. Vì lẽ đó thanh thế tăng mạnh, đông nam bắc tam phương còn tốt, phía tây 200 trăm chư hầu, phần lớn cũng rất khoát kiên quyết tùy tùng khởi binh tạo phản. Mà còn lại không có khởi binh những cái chư hầu, cũng là bởi vì có đủ loại nguyên nhân mới nhất thời không có. Bởi vậy liền có thể thấy rõ cơ xương bây giờ uy thế, sức ảnh hưởng. Như vậy cũng có một cái chỗ tốt, phi liêm chờ thập nhị chi đại quân không cần cân nhắc quá nhiều, tỉ như đi vòng, trong khoảng cách quân quá xa các loại. Trực tiếp lấy văn trọng trung quân làm trung tâm, hiện thẳng tắp hướng về 12 vị phản nghịch chư hầu đánh tới, không cần nhiều sao chọn. Trước hết chạy tới chính mình mục đích, là hai vị tam phẩm tướng quân. Bất quá đây cũng là bởi vì bọn họ trong khoảng cách quân gần nhất, dựa theo kế hoạch, vì là có thể nhanh nhất hội tụ chúng quân, không cho người ta lấy thừa cơ lợi dụng, thập nhị chi đại quân mục tiêu đều là trải qua cố ý sắp xếp. Bốn sói đại quân ở lớn nhất rìa ngoài, trong khoảng cách quân xa nhất, tám vị tướng quân đại quân ở chính giữa, trong khoảng cách quân gần chút. Lương Châu gần nhất dự Châu Lệ Hầu lãnh địa. Đây là khởi binh phản loạn phía tây hơn 150 vị chư hầu bên trong. Làm một nhánh đại quân tiến vào hắn lãnh địa về sau, Liền nhận ra được, dù sao cái kia khí thế mạnh mẽ, quá mức dễ thấy, số mệnh chi lực điên cuồng cảnh báo. Vốn đang chờ đợi cơ sương đại quân đến đây lệ hầu chấn động trong lòng, lập tức truyền lệnh đề phòng, lạnh lùng nhìn đông phương. Không đến bao lâu, trong đêm tối, ngàn vạn đại quân phảng phất một mảnh che khuất bầu trời mây đen, mê ngông quần cuộn buông xuống lệ thành, thiết huyết chiến ý, sắt ý phả vào mặt. Lệ hầu nhìn qua hơn 40 tuổi, nhìn cái kia đại quân phía trước thương lượng chữ đại kỳ, nhất thời lệnh cả người. Làm sao có khả năng làm đến nhanh như vậy? Không chỉ hắn, cả tòa lệ trên thành dưới, hầu như đều là như vậy. Dù sao bọn họ hầu ra ngay tại ban ngày vừa nâng lên thảo phạt đế tân phản kỳ. Lúc này thương quân đến, bọn họ làm sao không sợ sệt. Lớn mật lệ hầu, không nghĩ vương ân, dám phản trên làm loạn, còn chưa bó tay chịu trói. Một tiếng quát chói hai ở đại quân phía trước nổ vang, phối hợp với cái kia mạnh mẽ quân thế, rung động cả tòa lệ thành. Ngươi là người phương nào? Lệ hầu sắc mặt trắng miễn cưỡng đè xuống sợ hãi trầm giọng quát bản tướng chính là đại thương tổng binh trương khuê phụ mệnh đến đây tiêu diệt ngươi cái này loạn thần tặc tử đại quân phía trước một đạo hắc giáp cầm đao thân ảnh dưới háng một thất trượng dài độc giác ô yên thú sắc mặt hơi đen lộ ra chính trực kiên nghị cả người uy phong lấm lốm trương khuê lệ hầu hai tay nắm chặt không khỏi đối với nhanh như vậy phản thương lượng có chút hối hận trương khuê danh tự này hắn biết rõ dù sao cũng là đại thương số lượng không nhiều tam phẩm đại tướng bên trong Hắn có thể không phải là đối thủ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cắn răng mở miệng nói, trương tướng quân, bản hầu như hàng, nhân vương khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lệ trên thành ức người không khỏi có chút cảm thấy dị dạng, nhưng vẫn là thở một hơi. trương khuê lộ ra một vẻ xem thường ý cười, quát lớn, đại vương xử trí như thế nào. Bản tướng ha biết rõ, ngươi phản trên làm loạn, quả thật tội ác tày trời, còn muốn có kẻ mặc cả hay sao. Lệ hầu sắc mặt khó coi, cắn răng nói, trương tướng quân đây là tại bức bản hầu làm can loạn thần tạc tử, bản tướng hận không được đem ngươi ngàn đao bầm thầy, còn dám nhiều lời? Trương Khuê đại đao nhất chỉ, cả người sát khí đằng đằng, lệ hầu ánh mắt hung ác, tựa hồ vứt bỏ hết thảy, giọng căm hận nói: Đế tân vô đạo, thiên hạ đều biết, bản hầu phản lại có thể thế nào? Lớn mật, ngươi muốn chết? Trương Khuê nhất thời giận dữ. Ha ha ha, tây bá hầu gia trở thành ta nhân tộc thứ chín tổ, trên nhận thiên ý, dưới tụ dân tâm, sớm muộn hội lật đổ cái kia vô đạo đế tân. Ngươi cũng chậm sớm hội vạn kiếp bất phục. Lệ Hầu lớn tiếng cười nói: "Để mạng lại." Trương Khuê hung ác nói, trường đao trong tay Hàn Quang phân tán, liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, lệ hầu trên thân hồng quang lấp loé, hóa thành một đạo quang mang, thẳng hướng tây phương mà đi, đúng là muốn bỏ xuống lãnh địa lão tẩu. "Trương Khuê ngươi chờ, bản hầu hội trở về." Lệ Hầu trong thanh âm đều là không cam lòng, phẫn hận, nhưng vẫn là quả đoán. Hắn biết rõ cái này vừa trốn, hắn lãnh địa hội thất lạc, người nhà cũng tử vong. Cho dù chạy trốn tới cơ sương nơi đó, cũng sẽ bởi vì không có lãnh địa, không thể có bao nhiêu trọng đo. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, lãnh địa, người nhà đều biết lại có thêm. Trường Khuê hơi kinh ngạc, còn thật không nghĩ tới đối phương sẽ như thế quả đoán đào tẩu, chiến cũng không chiến. Bất quá tùy cơ, lại có chút xem thường cười, trường đao dương lên, thoáng chốc, trên đại quân một cô vô hình sức mạnh mạnh mẽ bị dẫn động, thêm vào trường Khuê bản thân lực lượng. Một đao đánh xuống. ầm Chiến. Chiến. Kinh thiên động địa, tiếng nổ vang dền thăng lên. Một đạo hóm ánh đao mang dài đến mấy ngàn trượng, phảng phất cửu thiên ngân hà hạ xuống, dọi sáng vùng thế giới này, đều là băng lãnh sắc ý. Trong đó còn có từng tiếng thiết huyết chiến chư hét lớn, chấn động nhân tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong, toàn bộ sinh linh cũng bị ánh đao này áp đảo. Đó là đối với lực lượng bản năng kinh nghệ. Tựa hồ chỉ trong chớp mắt, đao mang kia liền vượt qua tầng tầng hư không, chém chúng lệ hầu biến thành hồng mang. Ẩm. A. Trong tiếng nổ. Một tiếng hét thảm vang lên, hồng quang bị chém nát, lệ hầu thân ảnh máu me khắp người, mạnh mẽ ngã xuống khỏi tới. Trương khuê lạnh lùng nở nụ cười, tay trái vung lên, đem bắt lên mang tới bên người, khinh thường nói, ngươi thoát được sao? a, ta không cam lòng. Dưới một đau, trọng thương đến không có bất kỳ cái gì sức phản kháng lệ hầu gian nan hét lớn, tràn đầy không cam lòng. hắn dựng đứng phản kỳ, nguyên nhân lớn nhất chính là vì lợi ích. Thật không nghĩ đến. Trực tiếp sẽ chết. Hừ, loạn thần tạc tử phải không chết tử tế được. Trương Khuê tức giận nói. Nói xong, Trương Đao chỉ về lệ trong thành, cái kia đã hội tụ đến một tiếng ba vị đại la kim tiên, âm thanh lạnh lùng nói, bó tay chịu chói. Vẫn là chết. Chúng ta nguyện hàng. Không do dự, thuộc về lệ hầu thần tử ba vị đại la kim tiên trực tiếp đầu hàng. Dù sao liền lệ hầu cũng trốn không thoát, huống chi không bằng lệ hầu bọn họ. huống chi ngay tại vừa, lệ hầu còn vứt bỏ bọn họ. Trương Khuê cũng không ngoài ý muốn, mệnh lệnh thủ hạ vào thành vô lấy lệ hầu người nhà thân tộc. Khởi binh lưu phản, tự nhiên không phải là một cái lệ hầu bản thân chết là có thể, thân tộc toàn bộ muốn chết, mảnh này lãnh địa cũng sẽ bị đại thương thu hồi, ban cho nó công thần, khiến cho trở thành mới chư hầu, đây là xưa nay quý củ. Mười lăm qua đi, khôi phục chưa mới, thật sự là xin lỗi, gần nhất không mặt mũi nói cái gì. Chương 318, bốn đại dị tộc. Đại thương hơn 80 năm 5, 800 chư hầu tổng số đo hầu như không thay đổi gì, nhưng trong đó một nửa chư hầu. Cũng không phải lúc trước sớm nhất một nhóm hoặc là bọn họ đời sau. Bọn họ hoặc là làm tức giận nhân vương bị diệt, hoặc là chư hầu chém giết lẫn nhau diệt vong, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác diệt vong, sau đó tử mới chư hầu thay thế. Một cái lệ hầu cả tộc diệt vong, ở đây chờ thời điểm, cũng không coi là chuyện lớn. Đại quân vào thành, ngắn ngủi hỗn loạn, liền dưới lực lượng tuyệt đối, toàn bộ bình tĩnh lại. Dù sao lệ hầu bản thân thực lực cùng thế lực, ở 800 chư hầu, cũng xem như hạ tầng. Bản thân Đại La Kim Tiên cao đoàn thực lực, dưới trướng chỉ có 3 vị Đại La Kim Tiên, gần trăm Kim Tiên. Thực lực như vậy, ở Trương Khuê cùng với đại quân phía dưới, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhanh chóng xử lý lệ thành việc, sau đó lưu lại 10 vạn đại quân trấn thủ, liền một bên truyền tin cho văn trọng, một bên xuất lĩnh đại quân hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Thời gian trước sau không lâu, mặt khác phi liêm chờ 11 nhánh đại quân, cũng rồn rập đến mục đích, đại chiến tùy theo mà lên. 800 chư hầu bên trong tự nhiên có cường giả. Chuẩn thánh cường giả cũng không thiếu, phi liêm loại người trinh phạt chừng 10 vị chư hầu, cũng là có chuẩn thánh, còn không hết một vị hai vị. Bất quá ở 11 nhánh đại quân bực này gần như đại thương đỉnh cấp lực lượng dưới, vẫn bị không trở ngại chút nào nhất nhất diệt trừ. Tốt nhất một vị, cũng là nguyên khí đại thương, dùng hết tất cả mới hiểm hiểm đạo tẩu. Sau đó, chúng quân tiếp tục hướng phía trước ép tiến vào, hướng phía dưới một vị khởi binh phản nghịch chư hầu lãnh địa mà đi. Hai ngày sau, chiều Ca Thành, đế tân thu được văn trọng báo cáo Lệ Hầu, Vân Hầu, Phong Hầu chờ 12 cái chư hầu lãnh địa đã bị cầm xuống, trừ Phong Hầu đạo tẩu, những người còn lại hơn nửa bị bắt giữ, còn lại tại chỗ chém giết. Bây giờ những cái nghịch tặc cũng đã bị áp giải đi Triều Ca Thành, cũng dò hỏi Đế Tân, những cái chư hầu lãnh địa xử trí như thế nào. Dù sao vẫn phải chút ít quân đội trấn áp, không phải là kế hoạch lâu dài. Đế Tân trầm tư chốc lát, Triệu Tập Thương Dung chờ lưu ở Triều Ca tứ phẩm trở lên quan viên đến đây thương nghị. Khi này mười mấy tên quan viên hiểu biết văn trọng báo cáo, dồn dập lộ ra nét mừng, đây là một tin tức tốt. Lập tức, một ít quan viên trong ánh mắt lại lộ ra kích động, tham lam trở mịt mở tâm ý. 12 vị chư hầu lãnh địa A. Đây chính là 12 vị chư hầu. Còn không chỉ như vậy, sau đó, nghĩ, trong lòng bọn họ cũng thăng lên lửa cháy hừng hực. Chúng khanh cho rằng nên xử trí như thế nào. Đế tân ánh mắt không chút biến sắc nhìn chúng thần, lạnh nhạt nói. Không ít đại thần lúc này tâm động nhưng là rõ ràng vào lúc này đại chiến vừa mới bắt đầu rất nhiều chuyện không thật nhiều nói thương dung ánh mắt xéo qua quét mắt những người khác cuối cùng nhìn về phía phía trên cái kia vẫn thâm bất khả trách thân ảnh trong lòng đam chiêu hơi thi lễ trước tiên nói khởi bẩm đại vương bây giờ chiến sự chính cháy những này lãnh địa xử trí không bằng chờ sau trận chiến lại xử trí các ngươi cho là thế nào đế tân ngừng lại nhìn về phía còn lại chúng thần chúng thần trầm mặc một hồi ở mai bá trước tiên biểu thị tán thành về sau Những người khác chỉ có thể dưới áp chế hỏa nhiệt, dồn dập biểu thị tán thành. Vậy tạm thời như vậy, chuyên lệnh ký tử, để hắn tạm thời tổng lĩnh những này lãnh địa. Đế Tân ra lệnh. Vâng. Một bên Trịnh Hòa không người đáp lại. Phía dưới chúng thần tâm tư dị biệt, nguyên bản đối mặt cơ xương áp lực thật lớn, tiêu tan hơn nữa, biến thành dạ tâm. Chúng thần tối lui, Đế Tân hai tròng mắt lặng lẽ co lại tia hứa, sâu thẳm cực kỳ. Sau bốn ngày, cơ xương xuất lĩnh lấy 150 triệu đại quân. Vừa ra Tây Kỳ lãnh địa, đại quân tốc độ cũng không nhanh, ý tứ chính là chờ đợi mặt sau chư hầu đến đây hội tụ. Bốn ngày, cũng trước sau hội tụ hơn 30 vị chư hầu, thực lực tăng mạnh. Khởi binh đệ ngũ thiên. Cơ xương vẻ mặt có chút âm trầm nhìn phía dưới hơn 30 vị chư hầu, trầm giọng nói, Các vị, đế tân tàn bạo bất nhân, chúng ta chư hầu vì hắn chấn thủ thiên hạ, ngăn ngắn mấy ngày, hắn cũng đã sát hại 21 vị chư hầu, không chút lưu tình. Phía dưới hơn 30 vị chư hầu vẻ mặt hoặc ngưng trọng hoặc phẫn nộ, dồn dập biểu thị đối với đế tân địch ý. "Ai, cũng là Cơ Dương, là Hưng Thịnh liên lụy bọn họ a." Cơ Dương mắt nhìn mọi người, vẻ mặt có chút bi thương nói, "Hầu gia không nên tự trách." Bên phải vị trí đầu não một trung niên người thần sắc trịnh trọng, tức giận nói, "Đây là đế tân tàn bạo bất nhân, chúng ta thảo phạt hắn, đúng là bình thường, hầu gia không cần chú ý." "Đúng vậy a." "Hầu gia không cần chú ý." "Hầu gia quá nhân hậu." Còn lại chư hầu cũng rồn dập mở miệng, một mảnh khuyên bảo cơ xương không cần chú ý chẳng cảnh. Cơ xương thở dài, bi thương thu lên, đều là kiên định, lý huynh bọn họ chết đi, cơ xương định vì bọn họ lấy cái công đạo. Chư vị, lần này làm phiền chư vị. Thế sống chết tùy tùng hầu ra. Hơn 30 vị chư hầu cùng kêu lên nói. Cơ xương khẽ gật đầu, trên mặt đều là cảm động tâm ý. Rất nhanh, 150 triệu đại quân khí thế thật giống càng thêm hùng vĩ mấy phần, tốc độ bất biến, mê ngông quần quần hướng đông ép. Đông đảo chư hầu cũng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ trong đó. Bọn họ cách vô số bên trong đúng lấy văn trọng trung quân làm trung tâm, thập nhị chi đại quân tốc độ lúc nhanh lúc chậm lấy làm hết sức duy trì chiến lược, không để đại quân binh lính lẻ vài tốc độ tiêu diệt những cái khởi binh phản nghịch chư hầu. Cho dù là bọn họ đã hướng về cơ xương đại quân bỏ chạy, cũng phải đánh hạ bọn họ lãnh địa. Mỗi thời mỗi khắc, hai chi đại quân đều tại đến gần, phảng phất hai cỗ kinh thiên thủy triều hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt hướng về lẫn nhau ép tiến vào. Cơ sương khởi binh ngày thứ 6, đế tân 17 năm ngày mùng ngày 6 tháng 7. Đại thương quanh thân tứ đại dị tộc bên trong tây phương khương tộc, trước tiên được tin tức chính xác. Cơ sương đã phản, cựu châu đại chiến hất lên. Trung thổ thiên châu cùng tây mưu hạ châu trung gian, cái kia mênh ngông cẳn cỗi trên đất, sinh sống tất cả lớn nhỏ vô số dân tộc. Bọn họ có một cái cộng đồng xương hô, khương. Tứ đại dị tộc kỳ thực đều là mỗi cái chủng tộc tạp giao, sản sinh được gọi là vứt bỏ chủng tộc. Bất quá bọn hắn cũng đều có từng người rõ ràng đặc điểm, dù sao chỉ bằng những tập giao, kỳ thực cũng không tính là gì, hồng hoang to lớn, bất đồng chủng tộc kết hợp sinh ra con nối doy phần lớn là thị như long tộc. Trung thổ Thiên Châu Chu vi tứ đại dị tộc, đông di là lấy ngày xưa yêu tộc Thiên Đình suy tàn, một phần yêu tộc làm trung tâm, tạo ra tạp giao chủng tộc. Trong đó cơ bản cũng có thể xem như yêu tộc. Mà cái này Tây Phương cương, lai lịch khá là cổ lão, là vô số năm trước, mà hậu đời Năm đó đạo ma đại chiến, đạo tổ thắng lợi, đã từng ngông cuồng tự đại ma tộc, hầu như thương vong hầu như không còn. Chỉ có một phần ma tộc cùng chủng tộc khác kết hợp, sinh ra hậu nhân vẫn tồn tại, chậm rãi diễn biến thành bây giờ Khương tộc. Vì lẽ đó Khương tộc lấy ma tộc huyết mạch làm chủ. Ma tộc chủ giết, Tham Lam, Ma Khí ăn mòn vặn vật, làm nhận được tin tức, đương đại Khương Vương lập tức hạ lệnh, tiến công trung thổ Thiên Châu. Giết! Giết! Giết! 300 triệu ma tộc đại quân khát máu gào thét lên. Ma khí ngập trời, hướng về Lương Châu, Ung Châu tiến công. Ngày mùng ngày 2 tháng 7. Phía Đông Đông Di, phía Nam Cảnh Miêu, phương Bắc Quỷ Phương. Tam đại dị tộc trước sau được tin tức chính xác, nhất thời, một mảnh nhảy cống hoan hô tiếng ngút trời mà lên. Bọn họ chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được. Còn có một chương, một điểm trước chương mới. Chương 319, sát lục, ba phương hội tụ. Đông Di. Chí cao thập vương điện bên trong, nơi trung tâm nhất, là chín đạo mạnh mẽ Bóng người to lớn, hoặc vì là thú hình, hoặc làm hình người, hoặc vì là bán yêu hình thái. Từng người ngồi ở một chương kim sắt trên ghế, chỉ để lại một cái ghế bỏ trống. Ha ha ha, nhân tộc rốt cục chính mình loạn, lần này nhất định phải báo năm đó Lao Bát vẫn lạc mối thủ. Một đạo đầu sư tử thân ngựa, mấy cao trăm trưởng thân ảnh cười to nói, đều là sát ý. Đúng vậy, năm đó văn trọng cắn rỡ, giết Lao Bát, bây giờ liền lấy hàng triệu người tộc máu báo lại. Một đạo có chút yêu dị thân ảnh trầm giọng nói giết đi, giết hắn cái lòng trời lỡ đất. Đại ca, xuất binh đi. Lần lượt từng bóng người dồn dập mở miệng, cuối cùng chỉ còn dư lại cái kia trung tướng nhất, uy nghiêm bá khí ngồi bóng người và nóng. Thập vương đứng đầu lâm cựu nhật. Làm cung sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhìn phía phía tây, tựa hồ nhìn thấy cái kia bóng ánh cảnh tượng, thanh âm có chút chờ mong, mở miệng nói, truyền lệnh các huynh đệ, giết, giết. Bát vương hét lớn. Ngày đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng một tỷ đồng diêu Yêu khí sôi trào mãnh liệt, hướng Thanh Châu, Từ Châu công tới Nam Vương, hai ước chín miêu chiến sĩ gầm thét tấn công về phía Kinh Châu, Dương Châu, thiết huyết tràn ngập chiến y khí thế như muốn phá hủy phía trước tất cả ngăn cản đổ vật. Bắc Vương, 800 triệu quỷ phương đại quân âm khí che khuất bầu trời, phảng phất một đạo không nhìn thấy phần cuối mây đen trôi về Kỳ Châu, Duyên Châu. Trong lúc nhất thời, Trung thổ Thiên Châu tám châu biên cảnh đều là một bộ mưa gió tương lai cảnh tượng, biên cảnh cắt chư hầu cũng đều sớm đã làm tốt chuẩn bị. Một bên hướng Đông, Nam, Tây, Bắc Bún Hầu, cùng với Đại Thương Cầu Viện, một bên làm hết sức lui về phía sau, bao quát quý tộc cùng một ít nhận được tin tức người, cũng đang lui về phía sau. Cho tới những cái phổ thông người dân, bọn họ mới sẽ không quan tâm. Ngược lại nhân tộc xưa nay không hội thiếu hụt số lượng, chỉ cần bọn họ giữ được tính mạng, chờ dị tộc tối lui, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục như cũ. Bốn phía biên cảnh cảnh tượng, hầu như đã sớm ở vô số người theo dự liệu bất quá có năng lực, hầu như không thể mấy người đang tử. Quan tâm, nhưng thật giống như không thể mấy người có năng lực đi thay đổi. Vì lẽ đó, cái kia tàn nhẫn, máu tanh sát lục, một chút nhanh chóng đến gần bốn phía bên cạnh. Ký Châu, Duyện Châu, lúc này đại bộ phận chư hầu đều tại hướng về một nơi hội tụ. Một phương là lấy Ký Châu hầu Tô hộ, Bắc Hải hầu Viên Phúc thông dẫn đầu, một phương phía Bắc Bá hầu Sùng Minh dẫn đầu. Một bên không ngừng hội tụ chư hầu, một bên đang đuổi đường, vì là cái kia quyết chiến làm chuẩn bị. Đông phương, đại thương bắt xuất bên trong Đậu Vinh xuất lĩnh bản bộ, còn có một vị tam phẩm tướng quân bộ đội sở thuộc, trung 30 triệu đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi phía đông 13 vị chư hầu đến công. Đậu Vinh cũng không có chủ động tấn công, tiêu diệt phía đông 13 vị khởi binh chư hầu, không phải là hắn không có cái kia tự tin. Mà là vừa đến đế tân mệnh lệnh chính là chống đối, hắn hiểu được ý này, chính là vì yêu cầu vương vàng. Thứ hai, phản bội loạn 13 vị chư hầu cũng còn tốt đối phó, khó đối phó. Là đồng phương 200 chư hầu tọa lạc thành, từ hai châu. Một khi tiến vào bên trong, sơ ý một chút, đầu vinh xuất lĩnh 30 triệu đại quân, bị ăn sạch sánh xanh cũng chẳng có gì lạ. Vì lẽ đó hắn không dám manh động, chỉ là ở đây nên tiếp 13 vị phản loạn chư hầu đến. Nam vương Đại thương bắt xuất bên trong tưởng thông minh, tương tự xuất lĩnh lấy 30 triệu đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có chủ động tấn công. Nguyên nhân theo mặt đông đầu vinh một dạng, liền ngay cả mặt phía bắc, đế tân hạ lệnh hiệp trợ sùng minh tiêu diệt bắc địa phản loạn chư hầu phong dẫn bộ đội sở thuộc, kỳ thực đều không có thật hướng về sùng minh chạy đi. Chính là vì để người vắng nhất, phòng người bắc địa phản loạn chư hầu tiến công đại thương trực tiếp khống chế dự châu. Thời gian từng chút trôi qua, trung thổ thiên châu, loạn tượng càng ngày càng rõ ràng, các nơi đại chiến cũng càng ngày càng gần. Đồng thời, trong hừng hoang, nhận được tin tức người cũng càng ngày càng nhiều, rồn rập quăng tơi ánh mắt. Hoặc cười trên sự đau khổ của người khác xem tự vui hoặc không nhịn được có chút thở dài, hoặc tâm tư chuyển động lập mưu cái gì vân vân. Chớp mắt liền đạt tới ngày 20 tháng 7. Tứ phương dị tộc trước hết tấn công vào cửu châu chi địa, sát lục cướp bóc tại đây một ngày bắt đầu. Tứ phương dị tộc sinh hoạt tại trung thổ thiên châu cùng tứ đại bộ châu giáp giới kẽ hở, mặc dù thổ địa không nhỏ, nhưng linh khí ít ỏi, rất là cằn cỗi. Thiếu hụt đại lượng các loại tư nguyên, đây là tứ đại dị tộc xâm lấn cửu châu căn bản nhất động lực. Lần này. Đối mặt với cái này, ngàn năm một thở thời cơ tốt, chuẩn bị thời gian rất lâu tứ đại dị tộc, đã sớm làm tốt chính mình chuẩn bị kế hoạch. Từng nhánh đại quân phân tán ra đến, điên cuồng cấp đoạt sát lục. Một ngày ngắn ngủi, tám châu biên cảnh nơi, hầu như không có ngăn cản dị tộc, hưng phấn hầu như điên cuồng. Một tòa hầu như không có cái gì phòng bị trong thành trì, hơn 20 triệu nhân tộc, nên đón ngàn vạn quỷ phương đại quân đến. Nhất thời, âm khí đầy thiên, đem trọn tòa thành trì toàn bộ bao phủ cũng bao phủ lại cái kia từng cái từng cái kinh hoàng mặt. Đây là Quỷ phương. Làm sao có khả năng? Quỷ phương đại quân làm sao có thể đạt đến chúng ta nơi này? Hầu gia đây, nhanh đi hướng về Hầu gia Cầu viện. Cha, mẹ. Từng đạo hoảng loạn thanh âm lẫn nhau chập trùng, cả tòa thành trì đều có chút loạn. Tùy theo đối lập, là trên khoảng không cái kia càng ngày càng mãnh liệt, dường như rất cao hứng âm khí. Các các các. Đám run rế, các ngươi Hầu gia đã sớm vứt bỏ các ngươi, còn có Bắc Ba Hầu thậm chí các ngươi nhân vương cũng đã vứt bỏ các ngươi ngoan ngoãn trở thành chúng ta khẩu phần lương thực đi một đạo tràn ngập thanh âm hưng phấn âm lãnh đâm người mang lên vô số quỷ phương binh lính tiếng cười trong thành trì vô số người ngắn ngủi hoảng sợ về sau đông đảo phẫn nộ tiếng quát mắng dồn dập vang lên nho nhỏ dị tộc cũng dám cản dỡ làm càn sao dám vu oan người vương hầu ra chỉ là quỷ phương nói khoác mà không biết ngượng muốn chết từng đạo khí thế thăng lên không ý kỵ tí nào cả tòa thành chỉ cũng rất nhanh chấn định lại hùng hoang đệ nhất tộc tự tin kiêu ngạo để bọn hắn cũng không sợ hai quỷ phương dù cho đối phương thật giống rất mạnh mẽ Hừ, đáng chết nhân loại bản tướng liền sớm một chút đưa các ngươi đi địa ngục không bản tướng để cho các ngươi địa ngục cũng đi không âm thanh kia có chút nộ hét lớn một tiếng không nữa làm lỡ mệnh lệnh ban xuống ngàn vạn quỷ phương đại quân không đến bao lâu liền đánh vỡ hộ thành đại trận vào thành đồ sát bắt đầu chỉ một chút một ngày thời gian Cả tòa thành trì, trở thành một tòa thành chết, hơn 20 triệu nhân tộc toàn bộ tử vong. Ngan vạn quỷ phương đại quân âm khí càng dày đặc mấy phần, thu hoạch cử đại, hướng phía dưới một tòa thành trì mà đi. Tương tự cảnh tượng, ở tám châu biên cảnh không ngừng trình diễn, vẫn bị áp chế tứ đại dị tộc, rốt cuộc tìm được thời cơ, điên cuồng sát lụ, cướp bóc. Bất quá lại không có chính thức cường đại nhân tộc đến quảng, có thể ở trong mắt bọn họ, những này cũng không để ý, hoặc là, đối với đại cục mà nói, những này không tính là gì có thể để bọn hắn tạm thời chịu được. Chiêu Ca Thành, nhân Vương Điện trong hậu điện, Đế Tân liền là một cái trong số đó, luyện hóa nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực động tác dừng lại, hai mắt hiện ra kim quang, quét mắt bốn phía, tám châu biên cảnh, cái kia một vài bức cảnh tượng cũng không thể gạt được hắn hai mắt. Bang Lanh từ lâu nương tụ, lại chỉ là tích lũy, mà không có một chút nào phóng thích xu thế. Một lúc lâu, trong đôi mắt kim quang biến mất, bế bắt đầu lại từ đầu tiếp tục luyện hóa số mệnh chi lực. Tám châu biên cảnh việc chung quy không đủ để hắn thay đổi chính mình ý chí. Nhân tộc tổ địa, nhân tộc bát tổ bên trong, Thương Hiệt trong ánh mắt có chút thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ở bên cạnh hắn, có một vị thân hình cao lớn, mặt như ngọc, đầu đội khăn trĩu đầu, người mặc áo choàng, lân lân có thần tiên chi khái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lúc này chính nhìn về phía trước một chỗ màn ánh sáng, màn ánh sáng trên là tám châu biên cảnh, phảng phất luyện ngục giống như cảnh tượng. Đây là Thương Hiệt tự mình triển khai sức mạnh to lớn. Người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc, không còn nữa gì vãng đều là ung dung không đổi tư thái, mơ hồ còn có chút lửa giận. Mười mấy tức về sau, thương hiệt phất tay, màn ánh sáng tàn đi. Người trẻ tuổi hai mắt nháy mấy lần, cũng nhận mấy lần, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống, quay về thương hiệt trịnh trọng thi lệ nói, sư phụ, thật không có làm phương pháp sao. Thương hiệt không thấy chính hắn một cực kỳ thỏa mãn đồ đệ, tựa như có một tia xấu hổ, thanh âm có chút trầm thấp, chúng ta cuối cùng là không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào vương đỉnh. Người trẻ tuổi trầm mặc, nhanh 300 năm, hắn mặc dù có rất nhiều nơi không rõ, nhưng suy đoán, cũng có thể đoán ra hơn nữa. Sư phụ loại người xác thực có được vĩ đại lực lượng, nhưng những sức mạnh này trùng quy ở một cái quy tắc bên trong, không thể nhúng tay rất nhiều chuyện ở trong. Bằng không dẫn lên, là càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Bất quá, nhìn thấy cảnh tượng như thế, thật đúng là làm hắn cảm thấy lửa giận. Ngâm lại, rốt cuộc quyết định, hai tay ôm quyền thi lễ nói, sư phụ, đệ tử chuẩn bị xuất sư. Thương Hiệt hơi run, mở hai mắt ra, nhìn về phía người trẻ tuổi, ôn hòa nói, ngươi cần nhắc tốt. Đệ tử cần nhắc tốt. Người trẻ tuổi chỉnh trọng nói. Cũng tốt. Thương Hiệt khẽ gật đầu, ngươi nói, trung quy không tại cái này nhân tộc tổ điện. đa tạ sư phụ. Người trẻ tuổi có chút cảm động nói. Hừm, sư phụ cho phép ngươi xuất sư, bất quá, còn cần đợi thêm 20 năm, sư phụ còn có một chút đồ vật muốn dạy cho ngươi. Thương Hiệt mở miệng lần nữa nói. Vâng. Người trẻ tuổi không do dự, sát lục, cướp bóc càng ngày càng điên cuồng, bất quá đại thương, tứ đại bá hầu cùng với hầu như sở hữu chư hầu, đều là thờ ơ không động lòng. chớp mắt, chính là hai ngày thời gian trôi qua, ngày 22 tháng 7, Đông, Nam hai bên. Đậu Vinh, tưởng thông minh đang cùng phản loạn chư hầu đối kháng còn không có có đánh nhau thời điểm. Duyện Châu bắc bá hầu lãnh địa biên cảnh. Tô hộ cùng viên phúc thông hội tụ hơn 70 đường chư hầu, cùng sùng minh xuất lĩnh hơn 50 đường chư hầu. Sắp gặp gỡ, miên mông vô bờ cuồng giã phía trên vùng Bình Nguyên, tam phương đại quân lấy không nhanh không chậm tốc độ, lẫn nhau tới gần. sát ý, chiến ý càng ngày càng đậm. Trong đó, viên phúc thông cùng tô hộ hai phe đại quân ở cạnh khép, nhưng cũng không có hợp ở cùng một nơi y tứ, chỉ là cộng đồng nhằm vào sùng minh đại quân. Viên phúc thông trong đại quân, viên phúc thông mang theo xem thường mắt nhìn bên phải phương hướng, quay về phía sau một người dễ cợt nói, xem ra tô hộ theo cơ minh giao tình cũng không phải thật tốt sao? Người sau lưng một bộ an mặc tiểu văn sĩ, chính là Hùng Hoàn, hán thoáng hơi cười, không nhanh không chậm nói, đây cũng không phải là tại hạ rõ ràng. Chương 2, Đà Tạ Chương 320, Tô Hộ tính cách, ra mặt. Hùng Hoàn từ khi đi tới viên phúc thông nơi này, liền không có có lại rời đi, vẫn đứng ở viên phúc thông bên người. Từ một góc độ khác tới nói, Tây kỳ cùng viên phúc thông liên hệ, kết minh, so với Tô Hộ càng thêm chặt chẽ. Bất quá dính đến cơ xương cùng Tô Hộ việc, Hùng Hoàn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Viên Phúc Thông cũng không thèm để ý, ý dê cợt càng lớn, Tô hộ từ trước đến giờ tự ngạo, tự cho là cái gì cũng nhu đổ rõ rõ ràng, ràng, kỳ thực bất quá hoàn toàn không có đảm bọn chút nhát. Chuyện đến nước này, lại vẫn nghĩ che che giấu giấu, hai con đặc cược, thật sự là buồn cười. Hung hoan cúi đầu, không nói một lời, cho dù hắn tán đồng lời này, cũng tuyệt đối không thể nói ra miệng. Đúng, Cơ huynh còn đang suy nghĩ cùng Tô hộ quan hệ thông ra sao? Đương nhiên, Viên Phúc Thông có ý riêng nói. Hầu ra tâm tư như thế nào tại hạ có thể biết." Hung Hoan mỉm cười nói. Viên Phúc thông ý vị sâu cười dài dưới, cũng không nói thêm gì nữa. Ở trong mắt hắn, Tô Hộ không đáng để lo, chờ tiêu diệt Bắc Bá Hầu một mạch, đẩy nữa lật đại tường, tại đây Bắc Địa 200 chư hầu, hắn duy nhất đối thủ chính là Tô Hộ. Mà hắn có niềm tin rất lớn có thể đánh bại Tô Hộ, duy nhất cần lo lắng chính là cơ xương thái độ. Ai biết Tô Hộ tự nhận là thông minh nhất thế, cũng không nghĩ thế lần đầu đôi hai đầu, bất kể như thế nào, Cơ xương cùng Tô Hộ trong lúc đó cũng chắc chắn khoảng cách. Dù cho có vậy còn không thể xác định được quan hệ thông gia, lần này hắn đề lên cũng chỉ là đơn giản tham dò một, hai thôi. Lại nhìn mắt bên phải phương hướng, từng tia từng tia xem thường lén qua, Tô Hộ thở ra. Một bên khác, 130 triệu trong đại quân, Tô Hộ cũng mắt nhìn bên trái, lập tức liền đẩy hôn lên khuôn mặt cùng nụ cười nói, "Quách đại nhân, ngươi cho rằng Bắc Hải hầu làm sao?" Phía sau, Quách Phụng Hiếu mang theo cười nhạt ý, không nhanh không chậm nói, Tại hạ lại sao dám đánh giá Bắc Hải Hầu? Từ khi lưu ở Kỳ Châu, trong khoảng thời gian ngắn, Song Vương đều có ý phía dưới, quan hệ một ngày so với một ngày thân cận. Ấy, Tô hộ giương hạ tay, chàn đầy tán thưởng, sự hòa hợp nhìn Quách Phụng hiếu nói, Quách đại nhân quá khách qua đường khí ngươi tài hoa, bản hầu cũng kính phục không nớt, đối với vạn sự xem phương pháp, mấy ngày nay để bản hầu thu hoạch không nhỏ. Lại nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, lại có cái gì có dám hay không? Nguyễn Lam chuyển thiếp, Quách phụng hiếu ý cười bất biến, mang một chút khiêm tốn, hầu ra quá mức quá khen. Ngưng lại, có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, hơn nữa tại hạ chưa từng gặp Bắc hải hầu, lại còn nói gì tới đánh giá. Từ hắn dĩ vãng sự tình nha. Tô hộ cười nói, có ý riêng, Bắc hải hầu thế nhưng là cái người thiên tiêu vật, uy danh hiển hách, liền quỷ phương bực này dị tộc, cũng sợ hại hắn uy danh. Ừ. Quách phụng hiếu lộ ra một chút kinh ngạc. Lúc này quỷ phương xâm lấn ta ký, duyện hai châu, đốt cháy và cướp bóc Không chuyện ác nào không làm, việc này Quách đại nhân cũng đã biết được chứ." Tô hộ vẻ mặt nghiêm túc không ít, mơ hồ lộ ra phẫn nộ. Tại hạ biết được. Quách Phụng Hiếu vội vã thần sắc nghiêm lại, cũng thăng lên từng kia từng kia lửa giận. Bây giờ ký Châu, Duyện Châu biên cảnh, đã là quỷ phương tung hành. bất quá, Bắc Hải Hầu cùng với theo hắn chư hầu cảnh nội, lại là không có bất kỳ cái gì quỷ phương đặt chân. Cái này không vừa vặn nói rõ, quỷ phương sợ hãi Bắc Hải Hầu uy danh sao? Tô hộ nhìn Quách Phụng Hiếu, Từng chữ từng câu chân thành nói. Quách Phụng Hiếu vẻ mặt cả kinh, có chút cau mày, nói như thế, ngược lại cũng rất thực khả năng, bất quá thời gian còn thiếu, có thể Quỷ Phương là còn chưa tới Bắc Hải Hầu lãnh địa đây. Tô Hộ cười cười, không nói thêm gì nữa. Còn chưa tới Bắc Hải Hầu Viên Phúc Thông lãnh địa, lý do này người nào đều sẽ không tin. Viên Phúc Thông lãnh địa ở huyện Châu tới gần biên cảnh địa khu, theo Quỷ Phương giao thủ không biết bao nhiêu lần. Quỷ Phương xâm lấn, rất nhanh sẽ có thể đến hắn lãnh địa. Bất quá lần này, Không cần nhận được tin tức là hắn có thể xác định, quỷ phương sẽ không xâm lấn viên phúc thông cùng với theo hắn chư hầu lãnh địa. Bằng không bọn hắn sẽ không như thế trắng trợn không kiêng rẻ tấn công sùng minh. Chỉ bất quá trong này hẳn nghĩa, rốt cuộc là viên phúc thông chính mình hoàn thành, hay là cơ sương giúp hắn hoàn thành, hắn cũng không rõ ràng. Nếu cơ sương giúp hắn, vậy còn dễ bàn. Dù cho hiện tại hắn cùng cơ sương có khoảng cách, hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ cần có đầy đủ cộng đồng lợi ích, những này khoảng cách không đáng kể chút nào. Mà nếu viên phúc thông chính mình hoàn thành, như vậy sự tình liền phức tạp, bởi vì vậy nói rõ, viên phúc thông có thể so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh mẽ hơn. Tâm trí, còn có trên thực lực, khó đối phó hơn. Lần này nói vậy chút, vừa đến thăm dò 1, 2, đương nhiên cũng không ôm hy vọng, dù sao cái này quách phụng hiếu thực lực địa vị trung quy kém chút. Quan trọng nhất, là thăm dò dò hỏi 1, 2 quách phụng hiếu người sau lưng. Không phải là cơ sương, mà là vị kia hắn cũng không dám coi thường thậm chí tương lai rất có thể là hắn con rể người. Được, tạm thời trước tiên không nói những này, Sùng Minh người này cáo giả, thường thường đánh đại nghĩa, ước hiệp chư hầu, lần này nhất định phải một lần bị tiêu diệt hắn. Tô hộ đổi đề tài, ngưng âm thanh nói. Quách phụng Hiếu gật gù, tuy nhiên vẫn là mang theo không hoảng không loạn mỉm cười, nhưng là nhiều khá là cẩn thận ý vị. Một bên khác, hai ước trong đại quân. Bá bá hầu Sùng Minh giàn nua thân thể, đột nhiên, nhiều vô số phong mang cẩn trọng. Ở bên cạnh hắn, phía sau Nhị trưởng lão cùng với bắc bá hầu phụ cường giả còn có theo hắn chư hầu cường giả toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đống nhiên tựa hồ đến một cái thời điểm, xuân minh mở miệng thanh âm tuy có chút giả yếu nhưng vẫn đều là dũng cảm kiên nghị. chư vị viên phúc thông phạm thượng làm loạn tô hộ dắp tâm gây rối lúc này quỷ phương xâm lấn chúng ta không thể lãng phí bao nhiêu thời gian nhất định phải nhanh đánh bại hai tầng xuất binh bắc phạt quỷ phương lần này làm phiền trư vị tất cả nghe hầu gia chi lệnh lập tức phía sau hắn mấy trăm người ầm ầm thi lễ một cái, nói, được, nội trống, hôm nay nhất định phải tiêu diệt những tặc tử kia. Xung Minh hào khí đại phát, vung tay phải lên, ra lệnh, với anh. một đạo tiếng trống, phảng phất chân thiên lôi mình, ầm ầm nổ vang, cổ lao tăng thương, lại thiết huyết cùng cực tiếng trống, một đạo tiếp theo một đạo, trong nháy mắt, liền thông thiên trận địa, đại quân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, với anh. sau một khắc, viên phúc thông cùng tô hội trong đại quân. Tiếng chống trận liên tiếp mà lên. Nhiệt huyết, cuồn cuộn, tam trận chiến tiếng chống đan dệt ở cùng một nơi, đại chiến khí tức nhất thời tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người tinh thần cũng căng thẳng đến mức tận cùng. Rốt cục, cách xa nhau gần 2 vạn dặm, tam nhánh đại quân dừng lại, ba cấu ngập trời khí thế, xông thẳng tới chân trời, lạnh lùng nghiêm nghị đối lập, chỉ có tiếng chống trận càng ngày càng gấp gáp. Gần 500 triệu đại quân, hoàn toàn yên tĩnh, túc sát khí tức càng ngày càng nồng nặng. Sung Minh, Tô Hộ Viên Phúc Thông không hẹn mà cùng, dẫn theo phần đồng cứng, giả, đi tới đại quân phía trước, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cái kia nhiều năm đối thủ. Tam đôi ánh mắt như điện, ở trong hư không va chạm. Bất chi bất giác, tiếng trống trầm lại, tựa hồ đang vì cái gì nhượng đạo. Viên Phúc Thông ngươi cái này loạn thần tặc tử, không nghĩ vương ân, phạm thượng làm loạn, còn cấu kết phương bắc quỷ phương dị tộc, phản bội ta nhân tộc, hôm nay nhất định phải đưa ngươi hồn bay phép tán. Sau một khắc, sung minh hét lớn lập tức liền đem viên phúc thông tội danh nói hết ra chuyện cười viên phúc thông vội vã cười to lớn tiếng quát bản hầu theo quỷ phương sinh tử đại chiến không biết bao nhiêu lần làm sao có khả năng cấu kết quỷ phương phản bội ta nhân tộc lao thất phu hưu nói xấu bản hầu nói hắn phản trên làm loạn có thể nhưng nói hắn cấu kết quỷ phương phản bội nhân tộc hắn lại là tuyệt đối sẽ không cũng không dám tiếp thu thừa nhận cho tới không nghĩ vương ẩn phản bội trên làm loạn đế tân vô đạo thiên hạ đều biết chư hầu trung phản chính là nhân tâm sở hướng, Lao Thất Phu, ngươi trợ đế tân làm sàng làm vậy, hôm nay liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Viên Phúc Thông lập tức lập tức phản kích nói, Hạ Hạ, không biết tự lượng sức mình, ngươi cấu kết quỷ phương dị tộc, không bao lâu nữa, thiên hạ đều biết rõ. Ngươi cái này loạn thần tự tử, vô quân vô phụ, lang tâm cầu phế, nói xấu đại vương, đúng là tội đáng muôn chết. Viên Phúc Thông, ngươi hẳn phải chết. Xuân Minh lạnh lùng quát, luôn ngữ thần sắc đều là sát ý, Lao Thất Phu. Ngươi hôm nay mới là hẳn phải chết." Viên Phúc Thông đồng dạng tràn ngập sát ý, Sùng Minh hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía Tô Hộ, trầm giọng quát, "Tô Hộ, ngươi thế được vương ân, cũng phải phản loạn hay sao?" "Sùng Minh, ngươi tại Bắc Địa làm sằng làm bậy, hai họa thương sinh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Tô Hộ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đối với Sùng Minh vấn đề, không chút nào để ý, phối hợp nói, "Viên Phúc Thông loại người, còn có Sùng Minh loại người, thậm chí là Tô Hộ người mình, cũng hoặc nhiều hoặc ít thăng lên đủ loại ánh mắt xem thường, chào phúng, cười gằn, kính nể vân vân, thật sự là được lắm tô hộ. Hôm nay thật là làm cho lão phu mở mang tầm mắt. Xuân Minh bên người, nhị trưởng lao có chút giận quá mà cười, mang theo xem thường cùng cảnh giác nhìn tô hộ. thật là phản lịch, ở bề ngoài cũng không thừa nhận. dù cho người trong thiên hạ cũng biết sự tình, hắn chính là không thừa nhận. ngay ở trước mặt mọi người mặt, còn đem vấn đề này không nhìn. tiểu nhân, hương ngụy chờ chút từ ngữ cũng có thể dùng ở tô hộ trên thân, nhưng cùng lúc. Bực này tính cách, da mặt cũng đủ để cho bọn họ cảnh giác. Ngươi là người phương nào? Tô Hộ nhìn phía Nhị trưởng lão, trong ánh mắt có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi bực này loạn thần tặc tử, còn chưa xứng biết rõ lão phu thân phận. Nhị trưởng lão cười gằn. Tô Hộ trong đôi mắt có chút tinh quang lén qua, đoán ra một ít, Viên Phúc Thông cũng đoán ra một ít. Hừ, hầu ngôn loạn ngữ. Tô Hộ hừ lạnh một tiếng, cũng chưa có nói ra chính mình suy đoán, mà là đối với Nhị trưởng lão mơ hồ không rõ ứng đối. Không chút nào lưu một điểm kẽ hở. Điều này làm cho nhị trưởng lão bọn họ càng thêm cảnh giác, còn không chịu thừa nhận, thật sự là cáo giả. Hôm nay, bản hầu liền thay thương sinh, diệt trừ ngươi khôi ưu ác tính này. Đồng nhiên, Tô Hộ quát lớn. Chương 2, một điểm trước chương mới. Trưng 321, đại chiến hất lên. Đúng ba, Tô Hộ tiếng nói vừa dứt, nguyên bản chậm lại tiếng chống trận, đột nhiên kịch liệt, như rơi mưa tư thế, đại chiến khí tức, lập tức bị đẩy lên một cái đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Viên phúc thông ánh mắt có chút âm ngoan nhìn xuống tô hộ, bất quá cũng tốt, ngươi không muốn nhiều lời xuống, để tránh khỏi ở trong lời nói hạ xuống ngược cớ. Vừa vặn, ta cũng muốn để ngươi tiếp tục đầu đuôi hai đầu. Nghĩ, vung tay lên, theo sát, trong đại quân tiếng chống trận, gió lốc mà lên, tương tự dồn dập lên. Còn phối hợp tô hộ đại quân tiếng chống trận, cùng áp chế lên đối diện tiếng chống trận. Giết, giết, giết. Hai chi đại quân chung 300 triệu người. Ở cái kia tràn đầy nhiệt huyết sục sôi tiếng chống trận thôi thúc giới, phát sinh thiết huyết giống to. Khí thế hung hung bàng bạc, trong lúc nhất thời đúng là đem sùng minh đại quân khí thế đè xuống. Loạn thân tạc tử. Sùng minh vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh hung lệ, mệnh lệnh ban xuống, tiếng chống trận vội vã truy kích. Đúng năm, gấp gáp cao ngang tiếng chống trận, phảng phất tam điều không nhìn thấy mênh mông dòng nước lũ, trùng kích phía chân trời, chấn động chu vi mấy trăm ngàn dặm. Cũng làm cho xa xa một ít người đang xem cuộc chiến tâm thần chấn động. Sùng Minh, hôm nay ngươi có dám cùng bản hầu đánh một trận? Tô Hộ hét lớn một tiếng, thân ảnh khí tức thăng lên, trực tiếp hướng về Sùng Minh khóa chặt mà đi. Sùng Minh phía sau, Bao Quát nhị trưởng lão cũng có chút bận tâm, bất quá Sùng Minh lại là hào khí chúng thiên, tiến lên một bước, Tô Hộ, hôm nay lão phu liền tự mình xử lý ngươi cái này loạn thần tạp tử. Nói khoác mà không biết ngượng. Tô Hộ ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang hướng về thiên không phóng đi. Sùng Minh không do dự, chân ảnh đồng dạng hóa thành một đạo quang mang theo sát đến trình độ này song phương liều liền là chân chân chính chính thực lực bọn họ bản thân lại càng là tối cao cấp chiến lược bên trong mấy hơi thở ầm trên bầu trời một đạo tiếng va chạm chấn động hư không phân đông cường giả ánh mắt nhìn tới chỉ thấy hai bóng người một quyền một trường mạnh mẽ va chạm đến cùng một nơi hắc sát cùng hào quang màu đỏ phảng phất hai viên cự đại vẫn thạch hất lên kinh thiên thủy triều sau một khắc Hai bóng người từng người lùi về sau một chút, xung minh cả người hắc quang càng nồng đậm, tràn ngập cẩn trọng, phảng phất ma thần. Nhưng Tô hộ lại là cười khẽ, "Xung Minh, người đã không được." Nói, lật bàn tay một cái, một mặt hiện ra hồng lam nhị sắc quang mang đan dệt tấm gương xuất hiện, mặt kính vừa chiếu, một đạo chất keo cực kỳ hồng sắc quang cột, như thiểm điện, tấn công về phía Xung Minh. Xung Minh thân thể chấn động, một bộ hình thức có chút dữ tợn, lại có vẻ cực kỳ cẩn trọng hắc sắc khải giáp, xuất hiện ở trên người hắn, khí thế tăng nhiều không biết tự lượng sức mình. Có vẻ hung lệ trong thanh âm, Súng Minh không có trốn, một quyền oanh đi tới. Và ảnh. Đỏ thẫm nhị sắc quang mang nổ tung, phảng phất quần quần thủy triều, Bao phủ Chu Vi mấy vạn dặm Chu Vi, vô cùng kinh khủng. Phía dưới, phần đông cường giả xem ánh mắt lấp loé. Hắc Diệu hổ Khải, Nhật Nguyệt Thần Kính, hai cái tại Cửu Châu bên trong, cũng uy danh hiển hách tiên thiên linh bảo, lúc này tất cả đều phát huy ra cực cường uy lực. Viên Phúc Thông xem vài lần, trong lòng ngưng trọng mấy phần bất kể là Sùng Minh hay là Tô Hộ, đều bị hắn không dám chút nào khinh thường. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhị trưởng lão, tâm niệm chuyển động, phía sau hơn 20 triệu đại quân khí thế ngút trời. Vô hình đại quân lực lượng, trong khoảnh khắc liền tràn vào hắn thân thể, từng tia từng tia hung hãn khí tức bốc lên. Không giống với Sùng Minh cùng Tô Hộ, hắn thân ở với Duyện Châu tới gần biên cảnh, cơ hồ là một đường chém giết lại đây, ở trong quân đội trưởng thành. Hắn là một tên tướng quân. Mà Sùng Minh, Tô Hộ bọn họ Từ nhỏ có thể cũng có thể triệu tập đại quân lực lượng, nhưng đến lúc sau, trở thành hầu gia, dù cho còn lĩnh quân tác chiến, cũng không thể lại triệu tập đại quân lực lượng. Đây cũng là 800 chư hầu, phần lớn chư hầu tình huống. Vận dụng bản bộ đại quân lực lượng, viên phúc thông khí tức rõ ràng càng mạnh hơn nhiều, Mục Quang lén lệ nhìn nhị trưởng lão, lão ra hỏa, bản hầu tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Nhị trưởng lão ngay lập tức liền phát hiện, lộ ra một vẻ ngưng trọng cùng cười gằn, loạn thân tác tử, lão phu sẽ đem ngươi hồn phi phách tán vẹo. Hai đạo quang mang gần như cùng lúc đó hướng về phương xa phóng đi, không lâu lắm, một đạo so với sủng minh, tô hộ càng lớn tiếng va chạm nổ lên, cỗ này chấn động làm cho người kinh hãi run rẩy. Theo bốn người này giao thủ, đại chiến ầm ầm mà lên. 500 triệu hai mắt ánh sáng nhìn phía lẫn nhau, không do dự, ba đạo hét lớn vang vọng đất trời. Giết! Giết ta! Loạn thân tặc tử, nhận lấy cái chết! Giết! Ai dám đánh với ta một trận? Vương Kiệt! Ngươi và ta mấy ngàn năm ân oán, ngay tại hôm nay cùng nhỏ kết hôn loạn tiếng chém giết, ngắt ngắn mấy hô hấp, liền vang tận mây xanh. Ngập trời sát phạt chi khí, chấn nhân tâm phách, khiến nhật nguyệt vô quang. Trận này xem như Duyện châu, ký châu nội bộ chiến tranh. ở Xuân Minh nhị trưởng lao bốn người trước tiên giao chiến lên dưới, triệt triệt để để triển khai. Hơn một trăm vị chư hầu, hoặc tập kết đại quân lực lượng, hoặc dựa vào tự thân bản lĩnh, từng người tìm kiếm đối thủ bắt đầu chém giết. Trong đó thêm vào bắc bá hầu phủ nhóm cường giả, tổng cộng gần 40 vị chuẩn thánh, hầu như ngay đầu tiên, liền lấy ra liều mạng bản lĩnh. Đặc biệt là lấy tùy tùng nhị trưởng lão cùng đi lục trưởng lão, bắt trưởng lão, cùng đối thủ của bọn họ giao chiến, động tĩnh to lớn nhất. Hai người đều là đế tân trong mắt, chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực, mà cùng bọn họ giao thủ, tương tự có thực lực như vậy. Hai người vóc người khôi ngô, không biết là từ đâu đến cường giả, còn không nói một lời, nhưng đúng là cứ thế mà chống lại lục trưởng lão bắt trưởng lão, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Ngoài ra, liền muốn thuộc Bắc Bá hầu phủ hai vị thuộc về Sùng Minh trưởng bối cưng giả, tương tự là chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực, đối mặt là đối phương lệ thuộc vào Tô hộ cùng Viên Phúc thông thủ hạ hai vị cùng tầng thứ chuẩn thánh cưng giả. Hơn 30 vị chuẩn thánh, hơn 1000 tên đại la kim tiên, ở giữa trời cao, khắp nơi chém giết. Mà trong tầng trời thấp, 500 triệu đại quân đồng dạng không có nhàn rỗi, cũng ở xung phong. Đây là một hồi không chết không thôi đại chiến. Hầu như không ai có thể nhàn rỗi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm không dứt bên ai, liên tục không ngừng thi thể như hạt mưa hạ xuống, lít nha lít nhít, mỗi một khắc, liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chết đi. Điệu tiên, thiên tiên, kim tiên, thậm chí đại la kim tiên, vào lúc này cũng có vẻ không quan trọng gì, tựa hồ sau một khắc sẽ tử vong. Cũng hầu như không có ai sẽ quan tâm những này, giết, vùng thế giới này, thật giống chỉ còn dư lại một chữ này. Chỗ xa xa, Đứng trước liền rời đi đại quân quách phụng hiếu, vẫn là một thân áo bào xanh. Lúc này hắn không có ở bá ấp khảo trước mặt bất kham phong, dòng, cũng không có ở hùng hoàn, tô hộ trước mặt, thanh niên tuấn kiệt nắm giữ khiếm tốn, tự tin. Thân sắc bình tĩnh, hai mắt phảng phất không có tinh thần đêm tối khoảng không, không có giới hạn, lẳng lặng nhìn chỗ xa xa, cái kia tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa to bằng chiến. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đồng thời, còn có rất nhiều người đang xem cuộc chiến, đều tại trầm mặc. Như vậy khốc liệt đại chiến tại Cửu Châu nội bộ không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Tại phía xa triều ca trong thành Đế tân cũng bị kinh động. Trong đôi mắt Kim Quang lập lòe nương tựa theo thiên nhãn thần thông cùng với đại thương số mệnh trí lực, trừ cơ xương mang theo phần lớn chưa hầu phản nghịch mặt sau địa vực. Cửu Châu những nơi khác hắn hầu như cũng có thể nhìn rõ ràng, không có nhất định thực lực còn phát hiện không. Mắt nhìn Sùng Minh bốn người hắn liền đem ánh mắt nhìn phía cái kia cùng Lục trưởng lão bắt trưởng lão đối chiến hai người. Hai người này không phải là Bắc địa 200 chư hầu người, bằng không mạnh như thế người, không thể giấu giếm được đại thương. Dù sao cái này ở hắn phân chia bên trong, là thuộc về chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. Thực lực thế này cường giả, ở nơi nào cũng cũng không nhiều. Đại thương ở bề ngoài, cũng chỉ có tám xoáy cùng lục bộ đại phu là. Chương 2: Đang tại khôi phục chương mới trạng thái, chương mới số lượng từ hội càng ngày càng nhiều. Chương 322: Ánh mắt tập hợp. Lén lút, trừ đại thương trưởng lão đoàn ra, cũng không có mấy vị. Ít. bắc địa 200 chư hầu, cái kia không có tới tham chiến hơn 70 vị chư hầu không nói, tham chiến hơn 120 vị chư hầu. Ở bên ngoài, bắc bá hầu phủ 3 vị, bắc hải hầu phủ 2 vị, ký châu hầu phủ 2 vị. Bởi vậy có thể thấy được, tầng thứ này cường giả chi ít đòi, mà mỗi một vị, chỉ cần là kiểu châu người, liền hầu như chạy không thoát đại thương thai mục đích. Trừ phi là rất sớm đã đưa ra kiểu châu bái sư học nghệ. Mà hai người này, dù cho cách rất xa, Đế Tân không nhìn ra quá nhiều đồ vật, nhưng cũng có thể nhận ra được, bọn họ không giống như là Cửu Châu nhân tộc, loại kia tu hành phương thức, dù cho nhìn như gần như, nhưng cùng Cửu Châu nhân tộc chính thống tu luyện phương thức, vẫn còn có một chút không giống. Nhàn nhạt vẻ suy tư né qua, liền rời đi ánh mắt. Phía trên chiến trường, ầm, hai bóng người phảng phất thủy triều, mang theo khói động khí thế từng người thối lui. Hung hoan, ngươi Thiên Nhân Ngũ suy sắp tới, làm sao cùng ta đấu? Tô Hộ ngục quang lãnh lệ trong miệng trầm giọng hét lớn, hết sức phía dưới, thanh âm truyền vào vô số người trong thay. khẩu suất cùng nôn, loạn thần tặc tử, ngươi phản bội đại vương, ký châu hầu một mạch, tất bởi vì ngươi mà tuyệt. hung hoan gầm lên, hát diệu hổ khải tăng lên lên nhất phảng phất như thực chất cự hổ, hung hãn nhằm phía tô hộ. hầu nôn loạn ngữ, ngươi lửa gạt thiên hạ, nhìn như trung hậu, quả thật thiên hạ đệ nhất đẳng đại gian thần. tô hộ trong lòng bàn tay nhật nguyện thần kính hồng lam nhị sắc quan mang, phảng phất hạo nhiên đại nhật, trong sáng minh nguyệt. Nhật Nguyệt Đồng Huy, thâm ảo đạo vận Phảng phất một phương phương thế giới không ngừng sinh ra hủy Diệt tuần hoàn. Ẩm. Chỗ xa xa. Đối với Tô Hộ, Xuân Minh không chắc chắn ngựa công kích, nhị trưởng lão cùng viên phúc thông muốn trầm mặc rất nhiều. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó cố này sâu sắc thấu xương sắc ý, so với Tô Hộ hai người càng lớn. Tựa hồ giữa hai người không có cái gì tốt nhiều nói, có chỉ là sinh tử đại địch, một mất một còn. Thật giống mỗi một phần tinh lực, cũng liều đang đại chiến bên trên tiếng nổ vang rền so với tô hộ, sùng minh hai người càng lớn. không lâu lắm, nhị trưởng lao âm thầm tao mày giữa hai người, mặc dù lớn gây nên trên thế hỏa, nhưng kỳ thực hắn là chiếm thượng phong. bất quá mặc cho hắn từ từ sử dụng toàn lực, nhưng thủy trung không thể đem những này thượng phong mở rộng. hơn nữa viên phúc thông sở học, tựa hồ khá là quái lạ quỷ dị, để hắn cảm giác thấy hơi khó chơi. trong lòng mơ hồ thăng lên kiên kỵ, viên phúc thông thì là ánh mắt hung lệ, tương tự kiên kỵ. Thương vương thất quả nhiên thâm bất khả chắc, đối mặt cơ xương đều có thể tiện tay phái tới ba vị cường giả. Người này thực lực mạnh mẽ, ta không thể cùng hắn liều mạng. Ánh mắt xéo qua mắt nhìn chỗ xa xa xung minh, tô hộ đại chiến, hung hãn khuôn mặt khí tức phía dưới, là cực hạn bình tĩnh. Đi tới hắn bước đi này, mặc kệ bề ngoài có bao nhiêu hung hãn, tính cách có bao nhiêu nóng nảy, cái kia một luồng bình tĩnh lại là cũng thiếu không, chỉ là mạnh yếu không giống thôi. Nghĩ, viên phúc thông khí thế càng tăng lên tư thái giống như liều Mạng giống như vậy, nhưng trong tay lực đạo lại là không có tăng dài nửa phân. Một hồi tàn khốc máu tanh đại chiến, hai ngày hai đêm vừa mới bình ổn lại, phản phất vừa hất lên kinh thiên sóng lớn, thế đã qua thủy triều giống như vậy, từng người thối lui. Chỉ để lại cái kia khắp nơi thi thể, đều là trầm trọng máu tươi thiên địa linh khí chiến trường hỗn loạn, cùng với cái kia yên lặng quét tức chiến trường số ít song vương người. Tam phương quân doanh cũng lui về phía sau hơn triệu dặm, sửa sang lấy tàn cục, vết thương. Sau đó theo thống kê Lần này đại chiến, trung tử vong gần 80 triệu người. Kim Tiên trở xuống tạm thời không nói đến, Kim Tiên tử vong trên vạn người, Đại La Kim Tiên tử vong hơn 100 vị, chuẩn thánh vẫn lạc 4 vị, Song vương tổn thương gần như, không thể nói là người nào chiếm tiện nghi. Người chết như vậy, người bị thương lại càng là nhiều vô số kể. Song vương có thể nói là lưỡng bại câu thương. Lúc này, Song vương đều cần một chút thời gian đi tạm thời lắng lại lần này đau sót, Đương nhiên, thời gian này sẽ rất ngắn hầu như lúc nào cũng có thể lần thứ hai hất lên cái kia đại chiến, mà đang ở đại chiến dừng lại ngày thứ ba, cái kia bắt đầu truyền bá tin tức, còn không có có dẫn lên ít nhiều hành động lúc lương châu, ung châu bên cạnh. cái kia như thế nào đi nữa không chế tốc độ, một phương vì là tập kết chư hầu lực lượng, một phương vì là nghe lệnh làm việc, quét sạch phản loạn chư hầu lãnh địa hai phe đại quân, rốt cục sắp gặp gỡ, phi liêm thập nhị chi đại quân đã sớm hội hợp đến cùng một nơi, ở văn trọng dẫn dắt đi, kiên định một chút hướng về phía trước bước vào. Từng cái từng cái trong lòng đều là kiên định cùng ngưng trọng. Một đường đi tới, bọn họ quét ngang ven đường sở hữu chư hầu lãnh địa, giết chết 9 cái chư hầu, bắt lấy 21 chư hầu, sớm đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Cơ xương xuất lĩnh đại quân, đạt đến 400 triệu. Hội hợp 123 vị chư hầu, 400 triệu đại quân thực lực mạnh mẽ, cường giả như mây. Tổng cộng 600 triệu tả hữu đại quân, vào lúc này, cách xa nhau bất quá hơn triệu dặm. Vùng thế giới này, bất chi bất giác bầu không khí cũng đã trở nên càng thêm trầm trọng, trầm trọng để Đại La Kim Tiên, thậm chí truyền thánh có cảm giác đến từng tia từng tia nuốt ngạt. quanh thân mỗi một tấc không gian đều giống như đầm lầy, càng về phía trước bước vào, đầm lầy lại càng đậm. Văn trọng, Bỉ Kiền, Phi Liêm loại người vẻ mặt dù cho như thế nào đi nữa chấn định, loại kiêng ngưng trọng cũng hiển nhiên dễ thấy, cho dù là cơ xương loại người cũng cũng giống như thế. Chiêu ca thành Nhân Vương Điện, Đế Tân hai mắt vàng trói lọi, lục long chân khí bốc lên. Vĩ đại thân thể đứng lên, thẳng tắp nhìn phía tây. Rốt cục đến. Nhân tộc tổ đỉnh, mười mấy đạo ánh mắt, nương tựa theo nhân tộc số mệnh lực lượng, dồn dập từ sự tỉnh các loại bên trong tỉnh lại, nhìn sang. Thở dài, chờ mong, bình thản các loại tâm tình đều có. Cửu Thiên bên trong Hoa Hoàng Thiên, một đôi ấm áp ánh mắt nhẹ nhàng mở, bình tĩnh nhìn lại. Cửu Thiên bên trong Đại Sách Thiên, một đạo phảng phất là đạo khởi điểm, điểm cuối, như là thiên điệu giống như thanh tĩnh, rộng rãi phập phù thân ảnh tương tự mở hai mắt ra, nhìn về phía Cửu Châu. Bên cạnh hắn, một đạo nhìn qua hơn 30 tuổi, khí chất huyền ảo thân ảnh, chính nhìn về phía trước một đạo chiếu chiếu cái kia hai phe đại quân tỉnh cảnh màn ánh sáng. Ngày xưa thập địa bên trong Đông Cô Lôn, một tòa tràn ngập đạo vận, tôn quý trong cung điện, tựa hồ chấn áp chư thiên, chí tôn chí quý thân ảnh, hiện ra bạch quang, thấy không rõ lắm. Phía dưới, 14 bóng người, chính nhất lên nhìn về phía trước kia sáng kia màn màn ánh sáng, cũng là đang đến gần hai phe đại quân. 14 bóng người vẻ mặt nhìn qua tuy nhiên cũng khá là bình tĩnh, nhưng một vệt chờ mong, nóng trông chờ chút tâm tình rất phức tạp, nhưng đều là hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Bởi vì bọn họ rõ ràng sắp triển lãm tại bọn họ trước mắt là cái này hồng hoang chính thức cường đại, bọn họ vẫn khổ sở truy tìm tồn tại. Vô biên vô hạn đông hải bên trên, người ngoài kia tuyệt đối không tìm được, tựa hồ tồn tại ở trong truyền thuyết kim giao đảo, yên tĩnh sừng sững. Như một thế giới giống như, căn bản không giống chỉ là một cái đảo. Trên đảo tử chi Sơn núi trong bích du cung, trên cùng ngồi một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chỉ thấy bên hông hắn vác lấy một cái thanh sắc bảo kiếm, cảm thấy thú vị ánh mắt, nhìn về phía cửu châu phương hướng. Mặt ngoài đầu tiên nhìn nhìn qua, tựa hồ cũng không có cái gì quá mức lạ kỳ. Nhưng cũng bản năng, khiến người ta cảm thấy một ngạc, tựa hồ đối mặt là trong thiên địa này đáng sợ nhất tồn tại. Phía dưới, hơn 10 đạo khí chất không giống thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, nghiêm túc cẩn thận nhìn về phía trước kia sáng kia màn. bất quá lén lút lại là truyền âm không ngừng. Đại huynh, ngươi nói cái kia Thương Triều có phải hay không cơ xương đối thủ a? Đại huynh, tại sao ngươi không nói lời nào a? Cơ xương đã thành đạo, đạt đến hôn nguyên chi cảnh, thực lực mạnh mẽ, Thương Triều làm nhân tộc chính thống, truyền thừa nhiều năm, song phương ai thắng ai thua đều có khả năng. Cái này bất tương làm với chưa nói sao? Ta hỏi đại sư huynh. Kim Linh sư tỷ, văn trọng sư điệt có thể nói là ta tiệt giáo đời thứ ba đệ nhất nhân, bực này tu vi Sư muội ta quả thực là xấu hổ a. Sư muội quá khách khí. Chương 1, chương 2, một điểm tả hữu chương mới. Chương 323, tử chiến. Sư tỷ, sư muội có một lời muốn nói. Sư muội cứ việc nói. Sư tỷ, văn trọng sư điệt đạt đến mức hiện nay, đúng là đáng quý, thương triều đã đến nguy nan thời khắc, hắn lúc nào cũng có thể, sao không van cầu sư tôn đến thời khắc tất yếu, bảo vệ văn trọng sư điệt tính mạng. Sư huynh, ngươi nói Sư tôn chắc chắn sẽ nghe được chúng ta nói chuyện a. Sư muội chớ có hầu luôn loạn ngữ, sư tôn chính là thánh nhân, làm thế nào có thể ăn trộm, há có thể nghe ta chờ toán ngữ. Hơn 10 người, các loại trong bóng tối đồn đại nghị luận không dứt bên hai, tuy nhiên ở bề ngoài khá là bình tĩnh, nhưng bầu không khí cũng rất là náo nhiệt. Cái kia ngồi ở trên cùng, thật giống làm cho vạn vật tất cả hủy diệt tuổi trẻ thân ảnh, khóe miệng thỉnh thoảng hiện ra lên một kia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt ý cười. Cửu Thiên đứng đầu, Thiên Đình Lăng tiêu diệt Trí Tôn chí quý Hạo Thiên đại đế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước trôi nổi tấm gương. Tấm gương tràn đầy tôn quý, nhưng lại có một loại phong cách cổ xưa khí tức. Trong đó hiện hiện, tương tự là đang tại không ngừng áp sát hai phe đại quân. Hắn ngự tọa khoảng một trượng, có một đạo đồng dạng uy nghiêm, trong mơ hồ hiện ra một chút tinh quang thân ảnh, cũng ở nhìn trong gương cảnh tượng. Hai người cũng không nói thêm gì, nhưng làm cho hai người tụ hội tại đây lăng tiêu điện, liền đủ để biểu hiện bọn họ lúc này coi trọng. Không chỉ chừng này ánh mắt Mênh mông trong hồng hoang, phàm là có lòng người, nhận được tin tức về sau, dồn dập phái người đến đây, quan sát ảnh hưởng này rất lớn nhất chiến. Thậm chí rất nhiều cường giả, đều là chính mình tự mình đến đây, ẩn nấp ở cái kia xa xôi trong hư không, lảng lặng nhịn. Hồng hoang đại thể yên tĩnh nhiều năm, chuẩn thánh bên trên tồn tại, đã rất nhiều năm đều không có cử động nữa qua tay, ít nhất ở bề ngoài, đủ khiến người lưu truyền rộng rãi, không có. Bất kể là cơ xương bực này chuẩn thánh bên trên tồn tại ra tay hay là nhân tộc chính thống tranh bá, khác biệt cũng có thể hấp dẫn vô số người. Mà khi hai thứ này lên cùng một nơi lúc, sức hấp dẫn lại càng là tăng lên gấp bội. Không muốn là thời gian quá ngắn, tin tức còn không có co truyền được quá mở, e sợ toàn bộ hồng hoang sở hữu cường đại chút thế lực cùng phần lớn cường giả, đều biết đến đây. Đương nhiên, lúc này đi tới cựu châu, bất kể là ai, cũng đàng hoàng an an tĩnh tĩnh thu lại khí tức, không dám chút nào làm cản. Không nói đại thương cùng cơ sương cũng không phải là bọn họ có thể dễ dàng treo đến, chỉ bằng những cái kia chấn thủ cửu châu đặt ở sở hữu ngoại lai đầu người đỉnh cửu đỉnh cũng đủ để cho bọn họ đàng hoàng. Ở nơi này vô số ánh mắt hơn triệu dặm khoảng cách có vẻ gần như vậy, vô hình cũng tại rất nhiều người trong mắt đều có thể nhìn thấy hai cỗ quân thế khi thế ở trong hư không đã bắt đầu va chạm để cái kia bị lưỡi pháp tắc bao phủ hư không thật giống đều có một kia lay động, không giống với bắc địa tam phương đại chiến lúc này. Bất kể là văn trọng xuất lĩnh hai ước đại quân, hay là cơ sương xuất lĩnh 400 triệu đại quân. Bất kể là thực lực, hay là đại biểu ý nghĩa, cũng so với sùng mình tam nhánh đại quân cường đại. Cũng bởi vậy, bọn họ mang theo đại thế, quân thế, khủng bố dị thường. Phổ thông chút chuẩn thánh cường giả, e sợ trực tiếp liền có thể bị ép tới nát tan. Không biết quá thời gian bao lâu, thật giống rất ngắn, lại hình như rất dài. Rốt cục, cách xa nhau mấy vạn dặm, hai chi đại quân dừng bước lại, đột ngạt ngừng trọng bầu không khí đạt đến một cái đỉnh phong, mạnh như chuẩn thánh, vào lúc này, cũng không dám mở miệng. Cũng ở cùng lúc đó, triều ca thành nhân vương điện, đế tân thân ảnh một bước bước ra, biến mất không còn tâm tích. Hai quân trước trận, song vương đài chỉ huy bắt đầu di chuyển về phía trước, cái kia từng đạo nổi tiếng thiên hạ thân ảnh, lúc này rốt cục rõ ràng xuất hiện ở trong mắt rất nhiều người. Cơ sương, không hẹn mà cùng, gần như sở hữu ánh mắt, cũng nhìn phía hắn. Hờ hững, ôn hòa, kiên nghị chờ chút cảm giác khiến người ta bản năng sinh ra hảo cảm trong lòng, nhất là cái kia thân thể hòa vào thiên địa cảm giác, càng làm cho rất nhiều cường giả xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiên kỵ, không thể ngang hàng. Nhân tộc thứ chín tổ, Trầm trọng năm chữ, để bọn hắn cảm thấy không uổng công lúc này tận mắt nhìn. Đột nhiên, cơ xương, một tiếng trung khí mười phần uy nghiêm chính trực thanh âm gầm thét xuất khẩu, đánh gây tất cả mọi người tâm tư. Văn trọng cưỡi một đội trưởng dài mặc kỳ lân trên lưng, uy phong lấm lấm. Ba con mắt không hề yếu thế trừng mắt về phía cơ sương, tựa hồ trừng mắt một vị cực kỳ căm hận người, không chút lưu tình quát, ngươi cái này vô sỉ tặc tử, trên không nghĩ vương ẩn, dưới không để ý dân tình, dám phạm thượng làm loạn. Dẫn đến bây giờ phản loạn bùng lên, dị tộc xâm lấn, vô số dân chúng rơi vào trong nước lửa, cơ sương, ngươi thẹn là ta nhân tộc, ngươi cái này loạn thần tặc tử, phải làm thiên hạ uống mắng. Nghĩa chính ngôn tử quát mắng, không hề có một chút kiêng kỵ cơ sương nhân tộc thứ 9 tổ thân phận, đến vào lúc này Dù cho những câu nói này đối với cả người tộc là có một ít không thích hợp, nhưng văn trọng cũng không để ý. Quả nhiên, xem trận chiến không ít ngoại tộc tồn tại, cũng lộ ra một chút xem kịch vui vẻ mặt. Đây chính là hầu như thiên hạ đều biết nhân tộc thứ 9 tổ, trình độ nhất định đại biểu cả người tộc thể diện, bây giờ lại bị tộc nhân mình quát mắng. Đây tuyệt đối là cái kia ngông cuồng tự đại, thiên hạ đệ nhất đại tộc một chuyện cười. Cơ sương một phương người, rất nhiều cũng lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, căm tức văn trọng. Ngược lại là cơ sương cũng không giống như cỡ nào tức giận, vẻ mặt bất biến, nhìn thẳng Văn Trọng ánh mắt, bình tĩnh bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, trầm giọng mở miệng nói, "Văn Thái sư, ngươi xưa nay cương trực công chính, ngươi đối với tất cả mọi người nói, đế tân có sai lầm hay không? Đế tân có phải hay không vô đạo?" Hắn bất kính tam hoàng nhân mẫu, bất kính ngũ đế, chuyện như thế, thiên hạ đều biết. Chúng ta tuyệt sẽ không tùy ý người như thế đảm nhiệm nhân vương. Mau tới ôn hòa cơ xương, cực kỳ hiếm thấy lộ ra như chặt đinh chém sắt tư thái. Thêm vào hắn lời nói, cảm nhiễm lực phi thường mạnh, để vô số người cũng thăng lên tán thành tâm tư, nhất là dưới trướng hắn đại quân, khí thế thật giống càng thịnh vượng hai phần. Đại nghĩa danh phận, xuất sư có tiếng chờ chút, ở đồng tộc trong lúc đó, nhất là ở giống người tộc tình huống như vậy, trên có nhân tộc tổ định, cơ hội là nhất định phải có. Cho dù là biên, cũng nhất định phải có, muốn đầy đủ. Mà cơ xương đại nghĩa, xuất sư có tiếng, lý do cực kỳ đầy đủ, dù là ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Bất quá văn trọng ngoài miệng tự nhiên sẽ không tán thành, một tiếng lạnh lùng cười trào phúng âm thanh, cơ sương, ngươi trí tâm, ai không biết. Cần gì phải dùng chút hư vô mở mịt lý do che giấu, đại vương đăng vị, là đi qua tam hoàng nhân mẫu ngũ đế bọn họ tự mình cho phép. Chuyện như thế thực, ngươi khó nói không nhìn thấy. Ngươi chẳng qua là mượn dùng tam hoàng bọn họ, để che giấu ngươi lang tử Dã tâm mục đích, ngươi mới thật sự là bất kính tam hoàng bọn họ tặc tử. Sự thực làm sao, ngươi trong thiên hạ tự có công luận, Văn Thái sư. Chỉ cần ngươi tránh ra, bản hầu loại người tuyệt không làm khó dễ cùng các ngươi. Cơ sương đổi đề tài, một mặt bình tĩnh cùng chân thành, không hề dị dạng. Nói khoác mà không biết ngượng, cơ sương, các ngươi những này loạn thần tạc tử, hôm nay liền để các ngươi bêu đầu. Văn trọng quát lệnh. Hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều muốn nói, bởi vì bất kể như thế nào, mấu chốt nhất dựa vào, hay là tự thân thực lực. Hơn nữa hắn cũng không thể nắm chắc nói thắng cơ sương, đạo lý bản thân chính là viên, nói thế nào đều có lý. Tỷ như đế tân bất kính tam hoàng bọn họ, hắn như thế nào đi nữa biện giải, cái này cũng là sự thật. Đều đủ để làm cơ xương đại nghĩa, xuất sư có tiếng. Càng quan trọng, hay là thực lực. Còn có một mặt, cơ xương cùng hắn đều là cái này lo lắng, cơ xương thân phận trùng quy không giống, kể một ít, hiện tại thời điểm đặc thủ còn có thể. Nhưng tiếp tục thâm nhập sâu kéo dài nói tiếp, đối nhân tộc ảnh hưởng rất xấu, văn trọng cũng không dám, càng không nghĩ như thế. Đây cũng là cơ xương để tài rời đi nguyên nhân căn bản nội trống, chúng quân nghe lệnh. Văn Trọng Phi thường quả đoán, trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Ở đại quân ầm ầm đáp lại. Đồng thời, đông phảng phất thiên địa chấn động tiếng trống trận, vang lên, như là lắng lại thế giới. Sau một khắc, sau đó cái này tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba trở chút vô số tiếng trống, từ cái kia cổ lao tăng thường, nhưng tràn ngập thiết huyết khí tức trống trận, hung hãn mà lên. Kích lên vô số người trong cơ thể nhiệt huyết, đại chiến khí tức dĩ nhiên lan lột. hôm nay. Chúng ta thể sống chết nhất chiến, phải làm cựu châu vì ta đại thương diệt trừ bực này loạn thần tạc tử. Văn trọng nghiêm nghị quát lớn, tiếng trống trận bên trong hét lớn, vô cùng rõ ràng, càng lộ vẻ kiên định. Đến lúc này, nhiều năm trải qua, để hắn thả xuống nó bên ngoài nhân tố, lựa chọn chính hắn làm dễ nhất phương pháp. Từ chiến. chương 2, ngủ ngon. Cái giả. Bất mãn đại gia, theo yêu thích nữ hải ra ngoài trời, còn lượng giải, trời sáng canh ba. Trưng 324, đại chiến lên. Hắn không rõ ràng Đế Tân đến tận cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng ở lúc này hắn không biết tình huống, đối mặt loại này cục thế, thân là một cái ưu tú thông soái, hắn chỉ có thể làm như vậy. Từ chiến. Với anh, phảng phất sấm sét giữa trời quang, kinh đào đỏ sóng. Từ chiến. Từ chiến. Hai ước thương quân ầm ầm gầm lên, thế tới chi mãnh liệt, như ngàn tỷ lớp kinh thiên thao sóng, một tầng tiếp theo một tầng, khiến người ta nghẹt thở. Trong nháy mắt, nắm giữ 400 triệu tả hữu số lượng cơ xương đại quân. Khí thế đã bị đè xuống. Luận đến số lượng, bọn họ là thương quân hai lần, có thể luận lên tinh nhuệ trình độ. Bất kể là binh lính cá thể, vẫn là đem quân cường đại, bọn họ cũng không bằng cái này hai ước đại thương quân đội. Càng quan trọng là cái này hai ước thương triều đại quân lực lượng tập trung, bị mười mấy vị tướng quân vững vàng đem nắm trong tay, mà cơ xương xuất lính đại quân trên thực tế nhưng là bị hơn 100 cái chư hầu phân tán trường khống, chỉ bằng những phần này lực ngưng tụ, liền xa xa không thể sánh bằng lúc này khí thế bạo phát hoàn toàn vượt trên đối phương cơ xương lông mày không dễ dàng phát giác nhân dưới tử chiến đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy kết quả lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ văn trọng xuất lĩnh nhánh đại quân này càng chắc chắn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt có thể ngay cả như vậy thương quân một khi tử chiến đến cùng hắn thủ hạ đại quân cũng nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng đây không phải hắn muốn nhìn đến càng quan trọng là đế tân đây nắm giữ nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực đại thương quốc vẫn chờ lực lượng đế tân Mới hẳn là hắn mạnh mẽ nhất đối thủ. Nhưng bây giờ lại căn bản không thấy được bóng người, muốn nói đối phương không có tới, hắn không tin. Đại thương cho dù cường đại hơn nữa, nếu như văn trọng xuất lĩnh nhánh đại quân này bị tiêu diệt, cũng gần như muốn ném mất đại bán Giang Sơn, Đế Tân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Lúc này chưa thấy Đế Tân, cơ xương trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ là muốn dẫn bản hầu ra tay, tốt tìm tòi hư thực? Hoặc là để văn trọng loại người liều mạng tiêu hao bản hầu thực lực, hắn cuối cùng lại ra tay đối phó bản hầu? không tệ, đế tân còn tuổi nhỏ, tu vi đích thị là không cao, liền đế ất cũng thất bại, hắn tự nhiên không dám trực tiếp cùng bản hầu quyết chiến. cũng tốt, nhân cơ hội nhiều diệt trừ mấy người, nhất là văn trọng loại người. thầm nghĩ, đã có quyết định, tay phải nhấc lên, chấm giọng quát, chúng quân nghe lệnh, nghe gì? mệnh lệnh một hồi, cơ xương trong đại quân tiếng chống trận, để ngừa phục thiên địa chấn động giống như vậy, ầm ầm vang lên, giết, giết, giết, đại quân gầm lên lên tiếng, dù cho khí thế bị ép. Bọn họ trung quy cũng là hơn 100 vị chư hầu mang đến Tinh Uyệ, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Ầm ầm. Như dòng nước lũ va chạm, hư không rung động, hai cỗ uy thế để ngàn tỷ giảm hư không đều giống như tối lên. Văn Trọng loại người ngay lập tức liền tập kết đại quân lực lượng, từng đạo mạnh mẽ khí tức thăng lên. Văn Trọng, Phi Liêm, Hoàng Cổn, Lỗ Hùng, Viên Sùng năm sói, khí thế nhắm thẳng vào Văn Trọng. Không chỉ có như vậy, đã sớm phụng mệnh tới rồi nghe lệnh đại trưởng lão, Tam trưởng lão chờ bát đại trưởng lão ánh mắt cũng rồn rập khóa chặt cơ xương, cơ xương thật tử, có dám cùng bọn ta đánh một trận? Văn trọng trầm giọng quát, trong tay thư hùng song tiên nhắm thẳng vào cơ xương. Cơ xương vẻ mặt tự nhiên, nhàn nhạt mắt nhìn văn trọng loại người, mang theo một vẻ trầm trọng nói, như vậy ngu xuẩn mất khuôn, vậy thì đừng trách bản hầu. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, văn trọng đi đầu, mười ba đạo thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, xông lên cửu tiêu. Cơ xương ánh mắt không dễ dàng phát giác quét mắt Đông Vương, liền hóa thành một đạo bạch quang, theo sau. Hai quân vô số ánh mắt chăm chú nhìn, mấy hơi thở về sau, vừa mới đưa mắt chuyển đến trên người đối phương. Sắt ý, chiến ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, bỗng nhiên. Giết a. Không biết từ người nào trong miệng phát sinh tiếng giống giận dữ, chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường sôi trào. Giết. Bỉ Kiền, lão phu đến đánh với ngươi một trận. Trùng. Cho bản hầu giết. Không có đi quản sông lên Cửu Tiêu quyết chiến cơ xương cùng văn trọng 13 người, phía dưới 600 triệu đại quân, trực tiếp phát lên quyết chiến tiếng chém giết nhất thời trời rung đất chuyển đại thương lấy bát đại tập kết đại quân lực lượng tướng quân là chủ lực đông đảo lục bộ quan viên cùng đại quân là phụ xông về phía cơ xương đại quân cơ xương đại quân không chút nào yếu thế điên cuồng nhắm phía thương quân Dục hùng thêm vào được xương cơ xương tứ lưu tán nghi sinh hoàng yêu thái điên tập kết đại quân lực lượng nam cung quát cái này năm vị tây kỳ cao tầng, ngay lập tức liền tìm tới bị kiển, kỵ tử cửu hầu ngạc hầu bốn người hiển nhiên bọn họ đã sớm kế hoạch được Không chỉ đám bọn hắn, tựa hồ là hiểu ngầm giống như vậy, bị kiền bốn người cũng tìm tới bọn họ năm người. Chín người trực tiếp bay về phương xa, không có nhiều dư lời nói, ầm ầm đại chiến. Một phương là Tây Kỳ cơ xương bên dưới hầu như mạnh nhất năm người, một phương là đại thương sáu vị đại phu chi bốn. Dù cho cá nhân lẫn nhau trong lúc đó là có chênh lệnh, nhưng liên thủ lại, nhất thời nhưng cũng nhìn không ra người nào chiếm thượng phong. Keng. Chiến cục bên trên, chính đại phát thần uy khí thế gần như không tỉ thí ngồi chờ người yếu hai vị thân ảnh, chợt nghe nhất tươi đẹp tiếng đàn. Hai người vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một người trung niên nam tử toàn thân áo trắng, đang tay cầm một trường, cựu huyền cầm, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Khí chất rất là đặc biệt, chính trực, ôn hòa, nổi bật bất phàm. Sau một khắc, bọn họ vẻ mặt cả kinh, sư duyên. Tam hoàng người hoàng hoàng đế chỉ thế lúc, có một vị nhân tộc cường giả được gọi là nhạc thần, sau đó gia nhập thương triều. Cho dù là bọn họ chưa bao giờ từng thấy vị này nhạc thần, nhưng chỉ một cái liếc mắt, bọn họ liền đủ để xác định. Người đến không nói thêm gì, một chút, liền hướng về phương xa bay đi, ý tứ hết sức rõ ràng, cùng đi theo. Hai người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy đối phương ngưng trọ. Nhân tộc nhạc thần. Cho dù là bọn họ, cũng sẽ không xem thường. Lương Châu Hầu, xem ra lần này ngươi và ta muốn liên thủ. Một người nhàn nhạt nói, cho dù là ở hiện tại đã hỗn loạn cực kỳ. Sát lục ngập trời phía trên chiến trường cũng vẫn cứ bình tĩnh thong dong. Hừ, tên còn lại tiếng hừ nhẹ, không nói gì, liền hướng sư duyên đuổi theo. Tên còn lại không đệ bụng, lập tức đuổi tới. Cựu châu chính là nhân tộc chính thống chỗ, đại thương chiếm cư trung tâm dự châu. Bốn phía có tứ bá hầu vì là tám trăm chư hầu đứng đầu, mà ở tứ bá hầu phía dưới còn có một chút hầu gia phi thường cường hùng, hầu như có thể cùng tứ bá hầu đối kháng. Đó chính là lấy dư tám châu nơi mệnh danh tám châu hầu tỷ như ký châu hầu tô hộ, lại tỷ như hai người này, chính là lương châu hầu, ung châu hầu. Ở phía tây hai trăm chư hầu, chỉ đứng sau tây bá hầu cơ sương. Bất quá bọn hắn lại là nương nhờ vào cơ sương, tùy tùng thứ nhất lên khởi binh. Ba đạo thân ảnh nhất trước lượng về sau, trước mắt liền rời khỏi chiến trường chính. Đồng thời, cách đó không xa, ba đạo khí thế đồng dạng đạt đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thân ảnh, bị thương quân bên trong hai đạo trên người mặc đại thương triều phục thân ảnh ngăn trở. Các ngươi là ai? Trong ba người một người trầm giọng quát. Vưu hồn. Phí trọng. Hai vị đại thương quan viên hờ hững nói. Ba người kinh ngạc, thương triều tiếng tâm lừng lấy cường giả, bọn họ cũng nghe qua. Cái này vưu hồn, phí trọng tên bọn họ cũng đã từng nghe nói, chính là quan tam phẩm viên, không nhiều xuất sắc. Nhưng lúc này hơi thở đối phương, nhưng thật giống như mạnh hơn so với bọn họ. Quả nhiên là cường giả đông đảo, bất quá hôm nay thường quân thất bại. Một người quát lệnh nói. Nói xong. Ba người bọn họ liền lựa chọn liên thủ, năm người hiểu ngầm rời xa chiến trường chính giao thủ lên. ầm ầm, tiếng chém giết, tiếng va chạm kịch liệt cực kỳ, so với Bắc địa đại chiến, càng thêm kịch liệt rất nhiều. 17 vị trí tại đế tân phân chia bên trong làm tiêu chuẩn thánh cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ 6 cường giả một mình giao thủ. Hơn 60 vị chuẩn thánh cấp độ thứ nhất, đến cấp độ thứ 3 cường giả hôn chiến. Hơn 3.000 vị đại la kim tiên, hơn triệu kim tiên. Ngăn ngắn hơn 10 cái hô hấp vùng thế giới này liền biến thành nhân gian luyện ngục, thậm chí so với càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Đại La Kim Tiên vào đúng lúc này cũng có vẻ yếu đuối. Tiếng gào thét, sát phạt chi khí, vỡ bờ chu vi ngàn tỷ dặm bên trong. Dù cho những ánh mắt kia vẫn chăm chú nhìn chầm chầm cơ xương cùng văn trọng chờ 14 người người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi rời đi một chút ánh mắt nhìn về phía cái kia khốc liệt một màn. Ngọc hư cung, trong bích du cung, hơn 10 đạo ánh mắt thăng nổi sóng, có chấn động, có kiên kỵ, có thở dài cũng có hòa niệm, mà ở cửu tiêu bên trên, mười đạo giống như thần ma thân ảnh, cũng ở nhìn phía dưới, bọn họ chính là cơ xương cùng văn trọng loại người, bay đến nơi này, bọn họ cũng không có ngay lập tức liền động thủ, mà là hiểu ngầm nhìn về phía phía dưới, thấy kịch liệt như thế chém giết, cùng vậy thì thật là tốt có chút tiêu chuẩn, phân không gian trên dưới phong chiến trường, trong lòng mỗi người có suy tư, lại là mới hơi thở thời gian, cơ xương nhìn về phía văn trọng mười người bình tĩnh nói, đến đây đi, để bản hầu nhìn các ngươi đạt đến mức nào? Cũng không nhiều cao to thân thể, đứng chắp tay, một cách tự nhiên có loại thiên địa liền thành một khối cảm giác. Văn Trọng loại người khí tức ngưng trọng, pháp lực nhắt tới cực điểm. Giết. Đột nhiên, Văn Trọng quát to một tiếng, cưới mặc kỳ lân, trong tay thư hùng song tiên trước tiên đánh ra. Hắc sát song tiên sen lẫn khủng bố lôi đỉnh chi lực, bay về cơ xương chém bổ xuống đầu, nặng như trời long. Phi liêm bốn xoáy đồng thời ra tay, sát phạt chi khí dập dồn, phối hợp với Văn Trọng Đại trưởng lao tam trưởng lao tám người thì là chẳng biết lúc nào, tạo thành một cái huyền ảo trận pháp, tám người dưới chân trận đồ hiện hiện, khí thế tăng cường không chỉ gấp đôi, hướng về cơ xương phóng đi. Trong bóng tối, chỗ xa xa từng đôi mắt chấn động, tinh thần nhắc tới tối cao, chăm chú nhìn. Cơ xương vẫn là đứng chắc tay, không có chút nào loạn ý, thủ trưởng nhất chuyển, một trường cự đại bát quái đồ xuất hiện, sau một khắc, bát quái đồ bên trong chấn vị sáng choang, màu trắng lôi đỉnh như thiên hạ, trong nháy mắt che kín thiên không lập tức phản phất lôi long giống như vậy. Đánh về thư hùng song tiên. Ầm. Lôi đỉnh nổ vang, lấy lôi đối với lôi, chỉ ngắn ngủi vừa đối mặt, thư hùng song tiên bay ngược trở ra, văn trọng theo mặc kỳ lân thân thể rung động, lui về phía sau. Đồng thời, phi liêm bốn tướng công kích cũng toàn bộ phai mở, bốn người sắc mặt tái nhợt địa phi lui. Mà thế lôi đỉnh gần như không giảm, cùng đại trưởng lão tám người tạo thành trận pháp va chạm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ là kiên trì hai cái hô hấp. Trận pháp pha thoái, đại trưởng lao tám người ai đi đường lấy, mỗi người sắc mặt tái nhợt có ba vị trưởng lão lại càng là miệng phun máu tươi. Thời khắc này, văn trọng loại người tâm thần chấn động, cái kia xem trận chiến từng đôi mắt, trừ số ít người ra lại càng là kinh hãi. Chương 1, nhất định canh ba yên tâm. Còn có, ta muốn là có bạn gái, vậy còn không dùng phiền phức như vậy. Chương 325, Kim Long Đông Lai. Làm sao có khả năng? Mạnh như vậy. Chỗ xa xa. Thậm chí là Ngọc Hư Cung, trong bích du cung, lần lượt từng bóng người chỉ là chốc lát liền cảm thấy chấn động. Nhìn đó cũng không cao bao nhiêu lớn, đứng chắp tay thân ảnh, một loại kính nghề lặng yên mà lên. Cho dù là bọn họ đã sớm biết thành đạo sau tổ cảnh, cường đại, lại càng là khổ sở theo đuổi. Nhưng lúc này nhìn cái kia dễ như ăn cháo đánh đuổi văn trọng 13 người tình cảnh, vẫn không khỏi cảm thấy một vệ thật không thể tin. Lại càng là minh bạch, chính mình sai. Bọn họ vẫn là xem thường các loại nhân vật cường đại. Văn Trọng loại người có mạnh hay không? Cho dù là bọn họ đều là tự cao tự đại, trong lòng tự có kiêu ngạo, cũng phải thừa nhận, bọn họ rất mạnh. Mạnh đến không thể mấy người có tự tin đánh bại tập kết đại quân lực lượng Văn Trọng, hoặc là kết thành trận pháp bát đại trưởng lão. Nhưng bây giờ, cơ xương trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dễ dàng đẩy lùi bọn họ, thậm chí có thể nói đã đánh bại bọn họ. Các loại cảnh giới, mấy người lại càng là nhớ lại đến Hồng Hoang mấy lần đại chiến, những cái kinh thiên động địa, tranh bá Hồng Hoang tồn tại. Loại kia kinh diễm phong thái ở trong lòng bọn họ vang vọng, để trong lòng bọn họ chấn động, lại càng thêm hỏa nhiệt. Mà phía dưới bên trong chiến trường, chỉ cần còn có một tia dư lực, liền vẫn chăm chú chú ý cái kia cựu tiêu bên trên tình huống song phương đại quân nhất thời sĩ khí bắt đầu dập dờn. Tây kỳ chư hầu liên quân cường giả sĩ khí tăng mạnh, bọn họ khởi binh to lớn nhất sức lực, chính là cơ xương. Lúc này nhìn thấy cơ xương đại phát thần uy, tự nhiên tinh thần phấn chấn, thương quân cường giả. Thì là đại bộ phận cũng đều không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Tây bá hầu vi vũ. đương nhiên, có người quá to, lập tức, lại có rất nhiều người hét lớn, nói chút văn trọng loại người thất bại, kéo toàn bộ Tây kỳ liên quân sĩ khí tăng mạnh. Chỗ xa xa. Bị kiền, kỳ tử, hôm nay ngươi thương chịu thất bại. Dục hùng ra tay công kích bị kiền, trong miệng cười nói. Hừ. Bị kiền bốn người hừ lạnh không có mở miệng. Một cái khác chỗ xa xa. Tiếng đàn dập dần. Một đạo cười to vang lên, sư duyên, văn trọng loại người tất bại, ngươi cần gì phải bồi tiếp thương triều đi chết? Không bằng cùng ta nhóm làm sao? Làm càn. Một đạo có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng tiêu ngạo thanh âm nổ vang, tiếng đàn càng gấp gáp hơn mấy phần. Cựu tiêu bên trên, văn trọng loại người kinh ngạc trong lòng, không thể so bất luận người nào tiểu ổn định thân thể, lắng lại có chút chấn động pháp lực cùng tâm tình, cả người môi khắp ngõ ngách cũng từ lâu banh lên. Cái kia mênh mông thế lôi đỉnh. Tuy nhiên bị bọn họ liên thủ miễn cưỡng ngăn chặn hạ xuống, nhưng cũng không có một chút nào cao hứng tâm ý. Có chỉ là không biết nên nói cái gì chấn động, cùng thất lạc. Văn Thái Sư, các vị, đế tân vô đạo, các ngươi cần gì phải ngu chung cho hắn. Cơ sương mở miệng, vừa tình cảnh cùng cái kia mênh mông lôi đỉnh tôn lên phía dưới, càng lộ vẻ uy nghiêm, cũng càng hiện chân thành. Không thể không nói, hắn thật sự là phi thường tâm động. Đối với văn trọng loại người tâm động, đem so sánh với cường giả tới nói, không tính hắn. Đại thương thật sự so với tây kỳ cường đại quá nhiều. Mà hắn đối với những cường giả kia, cũng căn bản không có hết mức chém giết tâm tư, có chỉ là biến thành của mình. Loạn thân tắc tử, quả thực là si tâm vọng tưởng. Văn trọng còn chưa mở lời, luôn luôn tính khí có chút bá đạo tam trưởng lao tử dũng, rốt cục không nhịn được mở miệng gầm lên. Ta đại thương tồn tại hơn 80 vạn năm, nhất là bọn ngươi người có thể phá vỡ. Cơ xương, hôm nay ngươi và ta trong lúc đó, không chết không thôi. Văn trọng càng thẳng thắn. Thanh âm cũng không cao ngang, nhưng này cố kiên định, có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. Cơ sương không nói thêm lời, lại càng không tức giận, văn trọng cùng những này thương vương thất trưởng lao nhóm, chỉ đại biểu chính bọn hắn, xa không thể đại biểu tất cả mọi người. Hắn vừa nói ở hắn hết sức trong lúc đó, đã truyền khắp chu vi mấy tỷ giảm tất cả mọi người trong thai. Hắn tin tưởng, sẽ có người tâm động, chỉ cần hắn thắng được cuộc chiến tranh này, đồng ý nương nhờ vào người khác, hội quần quần không dứt. ầm ầm. Tâm niệm chuyển động, màu trắng lôi đỉnh sôi chảo mãnh liệt. Muốn nhân cơ hội giết nhiều mấy người cơ sương tự nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ này. Không nói thêm lời, khống chế công phạt tư thế mạnh nhất lôi đỉnh, nhắm phía văn trọng loại người. Cảm thụ cái kia so với vừa càng mạnh mẽ huy thế, văn trọng loại người vẻ mặt khẽ biến, lập tức đồng loạt ra tay. Thời khắc này, bọn họ không có bất kỳ cái gì ẩn tàng tâm tư. Văn trọng trên trán con mắt thứ ba phóng ra hào quang long ánh. Tám vị trưởng lão trong tay xuất hiện không hề giống nhau phát bảo, có binh khí hình thức cũng có bảo vật hình thức đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc. phi liêm bốn xoay trong tay hoặc xuất hiện càng mạnh mẽ tiên thiên linh bảo hoặc là sử dụng càng mạnh hơn thần thông. chớp mắt liền cùng cái kia lôi đỉnh chạm vào nhau ở ba liên tiếp nổ vang. quần cuộn pháp lực dư âm bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. thế lôi đỉnh dừng lại một chút. văn trọng chờ 13 người lại là lần thứ hai lùi về sau không ngớt, hơn nửa cũng miệng phun máu tươi. song phương tranh lệch thật sự quá lớn. trừ văn trọng còn có một chút sức chống cự. Những người khác căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Thấy cảnh này không ít người, đều có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, nếu như là bọn họ, kết quả. Cơ xương tự nhiên sẽ không biết được những người kia cảm thụ, đang chuẩn bị lần thứ hai thôi thúc thế lôi đỉnh, đột nhiên, trên chán một ít hình bát quái đồ hình xuất hiện. Đồng thời trong lòng cũng vốn có thể cảm giác được cái gì. Trong lòng nhất thời ngưng trọng lên, từ hắn thành đạo về sau, đo lường tính toán bói toán những phương diện này, trong hồng hoang liền không có có bao nhiêu người có thể hơn được hắn. Loại bản năng này cảm ứng chính là hắn năng lực một loại thể hiện. Rất hiền nhiên, sắp có đại sự gì muốn phát sinh. Chú ý không phải đến làm chính thức suy đoán bói toán, bản năng nói cho hắn biết, nhất định phải lập tức chém giết văn trọng bọn họ. Không do dự, thế lôi đỉnh thu lại, hợp ở chấn vị. Một trương hùng vĩ hậu thiên bát quái đồ xuất hiện, chớp mắt liền che khuất bầu trời. Sau một khắc, chấn động, tuấn, cách, khôn, đổi, cản, khảm, cấn tám loại quẻ tượng hào quang chói lọi, tám loại không giống quan mang. Phản phất trong thiên địa huyền áo nhất tồn tại, từng người diễn biến không giống áo nghĩa. Thiên, địa, lôi, phong, núi, trạch, thủy, hỏa. Mà cái này tám loại không giống áo nghĩa, vẫn còn ở từng người diễn biến vô số no áo nghĩa. Các loại áo nghĩa một mình tồn tại, rồi lại lẫn nhau liên hợp, như một thể, vì là người đời diễn biến cái này thiên địa vạn vật biến hóa. Nói đến nhiều, kỳ thực bất quá trong nháy mắt mà thôi, bắt quái đồ ở vô số người trong mắt cũng đã biến thành cái này hồng hoang thiên địa đồng dạng tồn tại. Trầm trọng, mêng ngông, mang theo căn bản vô pháp chống đối uy thế, ép hướng về văn trọng 13 người. Cách. Trong lúc mơ hồ, hư không vang lên không chịu nổi gánh nặng thanh âm, làm người nghẹt thở uy thế, áp lực tràn ngập văn trọng loại người mỗi một kia thân thể. Hiển nhiên, cơ xương suốt toàn lực, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết bọn họ. A! Giết! Mấy đạo nộ hung thăng lên, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Văn trọng loại người lập tức bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Bất quá 13 đạo công kích còn không có tới gần, liền trực tiếp bị đập vụn. Muốn lui về phía sau, lại phát hiện hư không cũng đã đọc lại, để bọn hắn hầu như nhúc nhích không được. Chớp mắt, cái kia minh ngông thiên địa thế giới, liền đem triệt để ép đến văn trọng bọn người trên thân. Vô số người tâm cũng nhắc tới, phía dưới cường giả chiến trường đều sắp ngừng tay, chăm chú nhìn. Trong bích du cung, không ít người mặt lộ vẻ lo lắng, văn trọng. Sư tôn Một vị trên người mặc kim sắc y di phục hoa lệ tuyệt mỹ nữ tử không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn về phía phía trên người thanh niên kia. Người thanh niên kia ngón tay động động, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ cùng tao mày. Đột nhiên, hắn chân mày cao lại, vẻ kinh ngạc còn không có biểu lộ. Ngang! Một đạo bá khí tuyệt luân tiếng rồng ngâm vang vọng thiên không, có một loại vượt lên trên vạn vật, trấn áp tất cả uy nghiêm, cấp tốc từ đồng phương mà tới. Phần lớn xem trận chiến người còn không có phản ứng lại. Một vệt kim quang đã thô bạo cường thế đất cắt ra trời cao, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đó là một cái kim sắc thần long, mấy vạn trượng dài, cao cao tại thượng, tràn ngập uy nghiêm ba khí, tựa hồ nhìn xuống thương sinh, khinh thường tất cả. Phảng phất rơi dụng vẫn thạch giống như, Liều lĩnh hung hãn đập vào đến cái kia bát quái hình thành thiên địa trên thế giới. Vành. Và Kinh động thiên hạ nổ vang, ở vô số người trong thai nổ tung, thiên địa đều giống như loáng một cái. Không ít cường giả tâm thần động đãng, trừng lớn hai mắt. Gắt gao nhìn lại, hệ so sánh làm mấy người cũng dừng lại giao thủ, ngọc hư cung, trong bích du cung rất nhiều người cũng trừng lớn hai mắt. Ngang. Tiếng rồng ngâm kéo dài vang lên, vẫn là bá khí tuyệt luân, mà mê ngông thiên địa thế giới, hung bánh tiến lên tư thế lại là làm hơi ngưng lại. Chương 2, chương 3, sẽ ở hơn một giờ chương mới. Chương 326, ngươi không phải là muốn phản cô sao? Như là rơi vào đầm lầy, gặp phải vô cùng lực cản, ở cái kia nổ vang lúc hơi dừng sau. Mặc dù vẫn là tại tiến lên, nhưng tốc độ nhưng rõ ràng chậm không ít. Mà cái kia kim sắc thần long ngay tại vô số người trong mắt, gắt gao chống đỡ tại thiên địa thế giới phía trước, giống giận chống đôi tiến lên tư thế. Rất nhiều không được thì lại chết ngập trời khí khái. Vô số người lần thứ hai chấn động, nhìn cái kia kim sắc thần long, vô số nghi vấn thăng lên. Thậm chí bao gồm cái kia cao cao tại thượng một ít ánh mắt. Nghi hoặc, kinh ngạc chờ chút tâm tình. Đồng thời, tuy nhiên thiên địa thế giới vẫn còn ở tiến lên nhưng nó đối với văn trọng loại người tạo thành động lại không gian nhưng là bị kim sắc thần long đánh vỡ văn trọng loại người vội vã lui về phía sau chăm chú nhìn cặp kia phương so sánh lực tồn tại tuy nhiên kim sắc thần long hạ xuống tuyệt đối hạ phòng nhưng một vệt hy vọng ở trong lòng bọn họ cấp tốc mở rộng thiên địa trong thế giới cơ xương nhũ mày lên trong lòng linh cảm càng ngày càng mạnh càng nghiêm trọng hơn là có một loại gặp phải thiên địch cảm giác lại như năm đó hắn còn chưa từng đột phá đang bế quan tìm kiếm đột phá lúc cái kia chợt lóe lên cảm ứng được. Không khỏi sao động, phiền chán thăng lên, để trong tay hắn lực đạo càng mạnh hơn 3 phần, muốn hoàn toàn dập tắt đầu này Kim Long. Nhất thời, Kim Long lùi về sau tư thế càng nhanh hơn mấy phần, nhưng vẫn là gắt gao đi chống lại, hơn nữa không có bất kỳ cái gì lực lượng yếu bất cảm giác. Phía dưới trên chiến trường, càng ngày càng nhiều địa phương ngừng tay, hai mắt lộ ra các loại tâm tình rất phức tạp, chăm chú nhìn phía trên, cái kia kinh thiên động địa chấn hám nhân tâm và chạm vương. song nhiên. Tam trưởng Lão Tử Dũng còn có số người cực ít, nhìn cái kia kim sắc thần long, vẻ mặt nhất động, tựa hồ nghi đến cái gì, kinh hỉ, chờ mong, cùng với nghi ngờ không thôi các loại tâm tình thăng lên, bởi vì bọn họ thật giống đã từng thấy loại này kim long, tuy nhiên so với kia lúc cường đại quá nhiều quá nhiều. ầm, thiên địa thế giới đẩy kim long lùi về sau, vô số không gian bị đẽn nát, mảng lớn tiếng nổ vang dền liên tục nổ vang. Đột nhiên, ngang. Một đạo theo vừa không khác nhau chút nào long âm, từ đông phương cấp tốc mà đến, loại kia bá khí tuyệt luân uy thế, là phần lớn người, lần thứ hai cảm nhận được, lần thứ nhất chính là vừa. Ở rất nhiều cường giả còn chưa kịp phản ứng, tương tự một cái kim sắc thần long như là nhất căn mùi tên, lại một lần nữa liều lĩnh đâm vào thiên địa trên thế giới. Vành! Ngang! Không thua với vừa tiếng va chạm nổ tung, trong đó hai đạo tiếng rồng ngâm rõ ràng có thể nghe, loại kia khí thôn sơn hà uy thế càng tăng mạnh hơn thế. Thiên địa thế rơi tiến lên tư thế lần thứ hai một trận, lập tức một khắc khôi phục tiến lên thời gian, tốc độ càng chậm hơn không ít. Vô số người tâm thần chấn động, tâm tình chập trùng, còn đến không kịp khiếp sợ, lại là một đạo rồng gầm từ đông phương mà tới. Không, không phải là một đạo. Ngang, ngang. Nhất hai vị trí đầu sau ba đạo tiếng rồng âm, chấn động vô số người toàn thân. Ánh mắt chiếu tới, tam điểu kim sắc thần long, phản phất xé ra cái kia hư không vô tận từng người mang theo một cái dài dài hào quang màu vàng ở trong thiên địa này lưu lại ba đạo dấu vết trong ngay mắt liền toàn bộ cũng đâm vào này thiên địa phía trên thế giới về hình ba ngang năm tiếng va chạm cùng năm đạo tiếng rồng âm triệt để vang vọng ngàn tỷ dặm hư không trên sông thẳng ba mươi ba trọng thiên dưới thẳng vào u minh mười tám vực lưới pháp tắc xuất hiện muốn che chở cái kia mảnh hư không lại bị mạnh mẽ đánh tan cửu châu địa mạch phun trào tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm cửu đỉnh cung ở nhẹ văng lên Làm tiếng va chạm tiếng rồng ngâm thoáng hạ xuống, hiện ra ở vô số cường giả trước mắt, chính là thiên địa thế giới cùng cái kia năm đầu kim sắc thần long gắt gao chống đỡ ở cùng một nơi khoáng thế cảnh tượng. Chu vi hư không đã phá toái có vẻ đen nhánh mà chống giống, hơn nữa còn tại gia tăng loại này phá toái Lúc này, bất kể là thiên địa thế giới, hay là cái kia năm đầu kim sắc thần long cũng cũng không lui lại một tia Song phương cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng, không hề đẹp đẽ so đấu, cũng đều ở thỏa thích phát tiết. Phát tiết tại đây trong hư không. Vô số người từ lâu chấn động nói không ra lời, các loại tâm tình lẫn nhau chập trùng. Ngọc hư cung, từng đôi mắt khiếp sợ, nhìn về phía phía trên chính mình chí cao sư tôn, nhưng không có được vật gì. Trong bích du cung, hơn 10 người lại là nhìn thấy chính mình sư tôn lộ ra rất là cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Sư tôn, đây là có nữ tính đánh bạ hỏi. Tiếp tục xem tiếp. Tuổi trẻ thân ảnh mang theo một kia hiếu kỳ ngữ khí nói. Hiếu kỳ, là kinh ngạc. Là ai? Để hắn đều coi không ra. Nhân tộc tổ điện. Ngũ đế thân ảnh lần thứ hai đi ra đất tổ, phân tán hướng về các nơi mà đi. Thiên đình lăng tiêu điện. Hạo thiên hai người nhíu mày lên. Trên bầu trời, văn trọng loại người đã sớm lùi tới xa xa, ánh mắt xéo qua nhìn lẫn nhau, muốn nói cái gì, hay là im lặng. Bước này lực lượng cho bọn họ chấn động, thật sự quá to lớn. Nhất là bọn họ tự mình trải qua thảm bại về sau. Phía dưới, phổ biến nhất binh lính còn không có gì bởi vì bọn họ không nhìn thấy, mà ở những cái có thể nhìn thấy trong mắt cường giả, tâm tựa hồ cũng nhắc đến cổ họng bên trong, quá đa nghi mê hoặc, chờ mong, căng thẳng quấn quanh lấy bọn họ. với ảnh ngang thiên địa thế giới cùng năm đầu kim long sức mạnh kinh khủng tiếp tục nát tan hư không, chưa từng thoái nhượng chút nào. thiên địa trong thế giới cơ xương lông mày sâu sắc nhăn lên, hắn hầu như đã sử dụng toàn lực trong lòng nghi hoặc cũng không thể so bất luận người nào thiếu. rốt cuộc là người nào? tâm niệm chuyển động trong tay lực lượng bạo phát cuối cùng một ít lực lượng dốc toàn bộ lực lượng thiên địa thế giới chuyển động mạnh mẽ đẩy lui năm đầu kim sắc thần long lập tức thiên địa thế giới biến mất chân hắn giấm bắt quái đồ mượn lực phản chấn nhanh chóng lùi về sau mà cái kia năm đầu kim sắc thần long cũng không coi truy kích chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm hắn rốt cục không nhịn được mở miệng nói các hạ người phương nào vì sao phải ngăn cản bản hầu thanh âm đẩy ra cũng triệt để làm nổ tất cả mọi người hiếu kỳ nghi hoặc Trong hồng hoang khi nào xuất hiện bậc này nhân vật? Ngươi không phải là muốn phản cô sao? Cực hạn lãnh đạo, ẩn chứa cực hạn uy nghiêm, làm người vốn có thể cảm giác được nốt ngạt thanh âm, lặng yên không một tiếng động từ đông phương truyền đến. Chỉ một thoáng, vô số người trái tim mãnh liệt co rút nhanh, tựa hồ dĩ nhiên không thể tự kiềm chế. Liền ngay cả cơ xương cũng lập tức trừng lớn đồng tử, theo mọi người giống nhau, gắt gao nhìn phía đông phương. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một bóng người liền bình tĩnh như vậy lại hung hăng cực kỳ xông vào trong mắt bọn họ. Hát sát nhân vương bảo, uy nghiêm bình thiên quan, lãnh ảo cửu long chiêu thiên hoa, chối ngọc trên mũ miệng bên dưới lúc gần lúc hiện không thấy rõ lãnh đạm mặt. Chính từng bước từng bước, hướng về phía trước đi đến. Mỗi một bước, tựa hồ cũng đạp ở tất cả mọi người trong lòng bên trên. Mỗi một bước, cũng tựa hồ cũng đạp ở vạn vật đỉnh đầu. Dường như là chúa tể thiên địa trí tôn, dường như là hủy diệt thế giới dòng nước lũ, lại hình như là không gì sánh được đại thế. hắn cô đơn một người đi tới. Nhưng mang theo khiến hầu như tất cả mọi người cảm giác sâu sắc nột ngạc, căn bản thăng không dậy lòng phản kháng uy thế. Thiên địa tại đây uy thế trước kiến tĩnh, Ngọc Hư Cung, trong bích du cung, cùng với nhân tộc tổ địa một vài châu cùng chiến trường này hư không vô tận, đều có loại dị thường yên tĩnh. Bóng người kia, uy thế, trực tiếp cường thế sâu sắc khắc ở vô số người trong lòng. Cho dù là văn trọng những này thần sắc kích động cực kỳ người, cũng là như thế. Đế, Tân, như là dùng lớn vô cùng khí lực, thật vất vả nói ra hai chữ mang theo chấn động ngựa khí, khiến kinh động thiên hạ. Cơ xương lần thứ nhất không có từ cho chấn định tâm ý, đều là thật không thể tin, không thể tin được nhìn bóng người kia. Không chỉ hắn, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, nhân tộc Tổ Đỉnh, Hoa Hoàng Cung, Thiên Đỉnh. Chờ chút địa phương, ai mà không như vậy. Ngọc Hư Cung, đạo kia tôn quý thân ảnh, động động, còn phía dưới 14 người, lại càng là dại ra Trong Bích Du Cung, hơn 10 người không thể tin được, phía trên đạo kia tuổi trẻ thân ảnh vẻ mặt có chút ngạc nhiên cuối cùng cười. Nhân tộc Tổ đỉnh, mấy cái tổ thân ảnh đứng lên, hướng về nơi này tới rồi, ngũ đế thân ảnh dừng lại, cái kia trong cõi u minh ba vị tồn tại, hơi khắc thường trầm mặc. Thiên đình, Hạo Thiên nắm đấm đột nhiên nắm chặt, cái kia không thấy rõ quang ảnh khí tức có chút ba động. Hoa hoàng cung, Ôn Nhu ánh mắt ngày dưới, lộ ra kinh ngạc, hiếu kỳ. Liền ngay cả cái kia đại thích thiên nhất là hờ hững thân ảnh, ánh mắt đều giống như sàn dưới. Ngàn tỷ trận chiến trường, vô số cương giả Lại càng là tâm tình chập trùng đến đỉnh phong, chấn động hai chữ, tràn ngập phía trên chiến trường. Chương 3, ngày mai tiếp tục nỗ lực, phấn lên, ngủ ngon. Chương 327, cơ xương đạo giao động. Sâu sắc không gì sánh được, rung động tất cả mọi người tâm. Đế, Tân. Dù cho phần lớn mọi người chưa từng thấy trong truyền thuyết nhân vương Đế Tân, đối với cái này một thân phận, lúc này nhưng không ai hoài nghi, đều vô cùng xác định. Nhưng làm sao có khả năng? liên văn trọng bọn người cảm thấy một loại thật không thể tin kinh hỉ. Vậy tu luyện bất quá hơn 300 năm, đang vị bất quá 17 năm nhân vương đế tần, làm sao có khả năng chính là vừa cái kia tất cả tạo thành người. Nếu như điều động rất nhiều số mệnh chi lực, bọn họ còn có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại, vô số người đạo tâm kịch liệt giao động, tham kiến đại vương, miễn cưỡng phản ứng lại, chưa từng có thời khắc này kích động như thế, chờ mong, sùng kính qua tâm lý, tràn ngập văn trọng loại người trong lòng. Kích động đến có chút run rẩy thanh âm, phản phất là gào thét giống như vậy, chỉnh trọng hành lễ cử động, thỏa thích lộ ra được bọn họ sùng kính. Tuyệt vọng đến cực kỳ kinh hỉ, thêm vào tự mình nhận thức quá loại kia cường đại, để bọn hắn đối với Đế Tân kính nể lập tức, chính thức đạt đến một cái đỉnh phong. Cái kia không phải là bởi vì vị trí hắn, mà chỉ là hắn người này. Nếu như nói bọn họ đã sớm biết Đế Tân có phần này thực lực, bọn họ hội kính nể, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt đến sâu như vậy khắc mức độ. Một mực thì có vừa trải qua liệt tâm tình trầm trọng. Không chỉ đám bọn hắn, phía dưới, Thương Quân tận mắt nhìn thấy phần đông cường giả, hoặc nhiều hoặc ít không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Rất nhiều người mặt bắt đầu đỏ lên, thậm chí hai mắt đều có chút hồng. Loại kia xuống kính, vô pháp ngôn ngữ. Tham kiến đại vương. Đương nhiên, có cường giả đỏ lên mặt hét lớn, lập tức, nghề này lễ bốn chữ, ở hầu như sở hữu thương quân cường giả trong miệng hét ra, khí thế tăng dải như cầu vồng. Bỉ Kiền, Kỳ Tử, Cửu Hầu Ngạc hầu, sư duyên bọn họ những người này, cũng không nhịn được mở miệng hành lễ nói. Loại kia phân chấn kích động, lôi kéo toàn bộ thương quân đều là sĩ khí tăng nhiều. Sự tình có hai mặt, không chút nào ngoại lệ, thương quân cường giả có bao nhiêu phân chấn, cái kia tây kỳ liên quân cường giả thì có nhiều kinh hoàng. Không dám tin tưởng, hoảng loạn, dao động tâm tình, điên cuồng trùng kích bọn họ. Loại này đột nhiên kịch liệt biến hóa, đối với bọn họ đã kích thật sự quá lớn, lớn để rất nhiều người có loại điên cuồng kích động chấn động vô số ánh mắt, thật giống chỉ là một cái chớp mắt, Đế Tân liền dừng bước lại, không có chút rung động nào hai mắt, lãnh đạo nhìn sắc mặt kia cực kỳ khiếp sợ Cơ Dương. Năm đầu kim sắc thần long, đã chẳng biết lúc nào tiêu tan, ánh mắt xéo qua quét mắt văn trọng loại người, thản nhiên nói, "Đứng lên đi." Tạ đại vương." Văn trọng loại người kích động nói, "Đế Tân, làm sao có khả năng là ngươi?" Cơ Dương sắc mặt có chút đỏ lên, ánh mắt ba động không ngớt, phảng phất từ trong hàm răng nhổ ra lời nói, rất là gian nan thân là Tây kỳ Liên quân lãnh tụ lần này sự kiện trung tâm hắn bị đả kích không nghi ngờ chút nào là to lớn nhất thậm chí phần này đả kích to lớn vượt xa hầu như tất cả mọi người tưởng tượng làm sao có khả năng tay áo lớn dưới hai tay gắt gao nắm thành quả đấm hàm răng cũng mạnh mẽ cắn hắn tâm thần đang kịch liệt đất lay động càng đáng sợ là chính hắn còn chưa không có ý thức được phương diện này hầu như tất cả mọi người cũng đều không có ý thức được từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đế tân Ngươi cho rằng là người phương nào? Đế tân ngữ khí lãnh đạm uy nghiêm, không hề nhiều dư âm động, khiến người ta cảm thấy một luồng chuyện đương nhiên. Ngươi không phải là muốn dẫn những này loạn thần tặc tử phản cô sao? Liên cô tình huống đều không có điều tra rõ ràng, người nào cho ngươi lá gan? Không có trào phúng, chỉ là vô tận uy nghiêm. Nhưng cơ xương hô hấp đột nhiên vừa vội gấp rút mấy phần, sắc mặt cũng càng đỏ lên mấy phần. Đúng là không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có tâm thần lay động ở tăng lên. Một luồng ngất ức. Thậm chí vô lực, tuyệt vọng cùng không cam lòng lặng yên thăng lên. Làm sao có khả năng? Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp thành công, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Đế tân làm sao có khả năng sẽ trở thành đạo? Hắn mới bao nhiêu lớn? Không thể, tuyệt đối không thể. Bằng không ta thành đạo, những năm này nỗ lực đây tính toán là cái gì? Tuy nhiên phía dưới đại quân vẫn còn ở giao chiến, nhưng lúc này, bất kể là ở cơ xương trong mắt, vẫn là tại hầu như trong mắt tất cả mọi người. Vùng thế giới này đã sớm yên tĩnh quỷ dị, đáng sợ, bao quát những cái bình thường cao cao tại thượng thánh nhân đệ tử. Nhìn cái kia phảng phất uy áp chư thiên, kinh thiên động địa tuyệt luân thân ảnh, cũng rơi vào không nói ra được tâm tình rất phức tạp bên trong, chấn động, kính nể, kiên kỵ chờ chút đều có. Các ngươi đi giải quyết những phản quân kia. Thấy cơ xương không nói gì, đột nhiên Đế Tân ánh mắt xéo qua mắt nhìn Văn Trọng loại người, hờ hững ra lệnh. Vâng. Văn Trọng 13 người không do dự, lập tức hành lễ đáp lại. Lập tức, chờ thương thế không đồng nhất thân thể, hướng phía dưới bay đi. Bọn họ tuy nhiên cũng bị thương, nhưng vẫn là cường đại, xa không tới không thể ra tay nhất chiến mức độ. Cơ sương nghe vậy tinh thần chấn động, tựa hồ tỉnh táo một chút, bản năng muốn ngăn cản, rồi lại không có hành động. Nhìn đế tân thân ảnh, cắn răng nói, đế tân, ngươi làm sao có khả năng đạt đến mức độ như vậy? Trong lòng hỗn loạn, chấn động, để hắn căn bản không thể không hỏi như thế nói, thậm chí luôn luôn sự hòa hợp khuôn mặt, trở nên hơi dữ tợn. Cơ xương, ngươi quá làm cho cô xem trọng. Đế tân ngữ khí lánh lánh đạm đạm, vốn tưởng rằng ngươi dám tạo phản, đích thị là có vạn toàn chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị chính là những này sao. Cơ xương khí huyết dâng lên, những này chuẩn bị, những này chuẩn bị không đủ sao. Bản hầu nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng đã thành đạo, những này chuẩn bị không đủ sao. Ngươi đem bản hầu thành đạo đặt ở nơi nào. Đế tân như là căn bản không thèm để ý cơ xương trả lời, lãnh đạo nhưng nhìn xuống thương sinh giống như ngữ khí. Bá khí tuyệt luân, một đám người ô hợp thêm vào ngươi, người nào cho ngươi lá gan liền dám phản cô. Ngươi thành đạo xương tổ thực lực. Chỉ bằng này, ngươi cũng dám phản ta đại thương. Cơ xương có chút thẹn quá thành giận, trong lòng lay động kéo dài tăng lên. Có một loại chính mình chính là một cái chuyện cười, tất cả những thứ này đều là một chuyện cười cảm giác. Phía dưới, đại chiến một lần nữa trở nên càng thêm kịch liệt, đại thương không nghi ngờ chút nào, hung hãn chiếm thượng phong. Nghe được cái kia uy nghiêm lời nói, trong lòng tự hào. Tiêu ngạo nhanh chóng tăng dài. Chỉ có số rất ít, thoáng hiểu biết đế tân người, như văn trọng, như trên chiến trường mấy người, trong lòng đàm chiêu. Đại vương đây là Bích Du Cung. Sư Tôn, đây là một vị nữ tu cảm giác thấy hơi quái dị, không khỏi mở miệng hỏi. Mọi người xung quanh cũng hầu như đều là như vậy, đối với đế tân, đối với cơ xương vậy có chút trầm mặc biểu hiện, có cảm giác đến quái dị. Phía trên cái kia tuổi trẻ thân ảnh trên mặt nẽ qua một tia than thở, ý vị sâu cười dài nói, cơ xương bại. Ừm. Mọi người đang chiêu. Làm Đế Tân xuất hiện một khắc đó, Cơ Xương tâm lý liền biết hắn muốn bại, càng kiên định hơn hắn đã thất bại. Cự đại tương phản, mãnh liệt trùng kích, tâm hắn đã loạn, hắn đạo, động. Thản nhiên thanh âm, để phía dưới trong lòng mọi người dùng mình. Cơ Xương đạo động. Đế Tân là đang cố ý giao động Cơ Xương đạo. Đương nhiên, không ít người nghĩ đến, Đế Tân hắn ra tay thời khắc, hắn từng câu lời nói, đối với tràng diện cục thế bầu không khí năm giữ, nghiền ngẫm tức sợ. Đế tân chẳng lẽ không phải vừa bắt đầu ngay tại giao động cơ xương đạo, cơ xương hắn tử vừa mới bắt đầu, liền rơi vào vị này nhân vương lưới lớn bên trong. Nhìn đạo kia uy nghiêm thân ảnh, trong lòng bọn họ đều là phát lạnh. Nhân tộc tổ đình một ít thân ảnh, còn có đang tại tới rồi ngũ đế, lông mày đều đã nhăn lên. Đế tân đến tột cùng phải làm gì? Chỉ cần là giao động cơ xương đạo, càng dễ dàng đánh bại hắn. Không. Nghĩ đế ớt năm đó cái chết, bọn họ không khỏi cảm giác được khá chính là khó cùng thở dài. Cơ Sương, lấy ra ngươi sở hữu chuẩn bị để cô nhìn, ngươi đánh bạc những người này giòng dõi tính mạng, đánh bạc để Cửu Châu đại loạn, tứ phương dị tộc xâm lấn, liều Linh Phản, cô thực lực. Không cần nói, ngươi chỉ có cái này một thân thực lực. Cửu Tiêu bên trên, Đế Tân mở miệng lần nữa nói, thậm chí như là khích lệ. "Đế Tân, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng nhất định phải sao?" Rốt cục, trong lòng nổi giận đan sen, xen, bấtỨc không nớt Cơ Sương không nhịn được gầm lên, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. "Vậy để cô nhìn." Ngươi từ đâu tới sức lực? Đế Tân ngữ khí không thay đổi chút nào, vĩ đại thân thể phảng phất cái này trong trời đất. Được, bản hầu liền để ngươi xem một chút. Cơ Sương gầm lên, trên thân quần cuộn khí tức ngút trời mà lên, vẫn không có tiêu tan bắt quái đủ, quang mang ầm ầm đại thịnh. Chương 1, chương 2, ở một điểm tả hữu chương mới. Chương 328, hắn muốn giết Cơ Sương. Bắt quái diễn biến vạn vật, mêng ngông thiên địa thế giới xuất hiện lần nữa. Thậm chí bởi vì lúc này Cơ Sương cái kia phức tạp đến cực điểm, côn loạn đến cực điểm tâm tình, so với vừa nãy quang mang càng tăng lên, tựa hồ uy thế càng hơn hơn vân, hướng về đế tân chấn áp tới. Ầm. Tiếng nổ vang dền ở vùng thế giới này chấn động, nhìn qua cực kỳ giò người, không thể cản phá. Đế Tân bình thiên quan trên chuỗi ngọc trên mũ miệng vô phong khinh động, nhẹ vô cùng tiếng va chạm, nhưng như là dao động vùng thế giới này. Phất ống tay háo một cái, ngang. Năm đạo tiếng rồng ngâm bá khí tuyệt luân, trời rung đất chuyển, cái kia khủng bố năm đầu kim sắc thần long xuất hiện lần nữa gầm thét lên, cùng một nơi nhằm phía cái kia mênh mông thiên địa thế giới. Bọn họ nhìn như là phân tán, nhưng kỳ thực lẫn nhau trong lúc đó lại giống như một thể, giờ khắc này mang theo một luồng liên kết cộng đồng lực lượng, như là năm đầu diệt thế dòng nước lũ, không gì không phá. Không ít tồn tại ánh mắt sang dưới, càng chăm chú mấy phần, đối với đế tân cái này trong lúc xuất thủ ngũ long đi theo, khủng bố tuyệt luân cảnh tượng, bọn họ cũng rất là tò mò. Thần thông, công pháp, vẫn là hán đạo. Quá đa nghi mê hoặc quấn quanh tại bọn họ trái tim. Vành ba, kịch liệt tiếng va chạm chấn động thế giới, lưới pháp tắc xuất hiện lần nữa, lại bị phá diệt, không gian pha thoái, hư vô hác động làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, vô số người trong ánh mắt, song phương lần thứ hai gắt gao chống đỡ ở cùng một nơi, ai cũng không chịu lùi về sau nửa bước. A, cơ xương giận dữ, cả người mỗi một kia có thể nát núi đoạn sông pháp lực cũng thôi thúc đến cực điểm. Bắt quái đồ chuyển động càng nhanh hơn nhanh. Mên ngông thiên địa thế giới uy thế thật giống càng thêm hung mãnh, Nhưng vẫn không thể để cho ngũ long chân khí lùi về sau một tấc. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng thành đạo. Cơ sương lại chú ý không được tư thái, lên tiếng gầm lên, đều là không cam lòng. Nếu như đế tân thành đạo, vậy hắn thành đạo, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn mang theo vô số người đánh bạc tất cả, đây tính toán là cái gì? Chê cười sao? Không thể, hắn tu luyện mới hơn 300 năm, không thể. Cơ sương hai mắt hồng. Khí thế càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, nhưng mặc kệ hắn lại dùng sức thế nào, phía trước liền phảng phất hồng hoang thế giới đồng dạng trầm trọng, không thể có một tia xúc động dao động, cũng vừa vừa vặn xem càng mạnh mẽ hơn. Đế tân đứng ở ngũ long chân khí mặt sau, so sánh với đó có vẻ nhỏ bé thân thể, lại là vô biên vĩ đại. Mấy vạn trượng dài năm long chân khí, bất quái ai diễn biến mênh mông thiên địa thế giới, cũng chút nào che lấp không hắn tồn tại. Thậm chí tại loại này cử khinh được trọng, dễ như ăn cháo tư thái giới, bị tôn lên càng thêm vĩ đại. Ngươi liền những thực lực này. Đế tân mắt lạnh nhìn này thiên địa thế giới, tựa hồ trực tiếp đem nhìn thấu, nhìn thẳng trong đó cơ sương, lạnh nhạt ngựa khi mang theo một chút xem thường. Thực lực như vậy, ngươi cũng dám phản cô, ngươi từ đâu tới tự tin. Những năm này ngươi cũng làm cái gì? Chim đắm ở chính mình tưởng tượng bên trong. Đế tân. Cơ sương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tâm tình hầu như hỗn loạn không thể tả. Đó là sâu sắc minh bạch, xác định chính mình sau khi thất bại, hơn nữa cự đại trùng kích, tâm tình xoay ngược lại. Đối với mình gây nên một loại phủ định. Cương giả ý chí, đạo vô cùng kiên định, nhất là thành đạo về sau. Nhưng tương tự, cũng là yếu đuối, Bởi vì bọn họ ý chí quá mạnh mẽ, quá kiên định, vì lẽ đó một khi tìm ra nhược điểm, sẽ phản thương tổn được chính bọn hắn. Thì như lúc này cơ sương. Vô số người xem trầm mặt, xem chấn động. Ngọc Hư Cung. Sư Tôn, cơ sương hắn đạo thật giống yếu đi. Một người rốt cục không nhịn được chấn động nói. Bọn họ cũng có thể nhìn ra. Đế Tân Tựa hồ càng thêm ung dung. Phía trên, lượng tức về sau, cái kia bao phủ ở ánh sáng màu trắng, Tựa hồ chấn áp chư Thiên Vạn Giới, trí tôn trí quý thân ảnh, bình tĩnh quần quần âm thanh vang lên, đạo tuy mạnh, nhưng trung quy chịu đến ý chí, tâm tình khó lượng, ảnh hưởng ý chí, mà công hiệu không giống, phẫn nộ có thể khiến mấy người cường đại, ngược lại cũng có thể. Cơ xương chi đạo hồn nguyên ôn hòa, phẫn nộ cũng không thể khiến cho hắn cường đại, thêm vào tâm hắn từ lâu loạn, càng phủ định tự thân, đạo loạn hơn. Nhìn như uy thế càng lớn, kỳ thực phân tán, uy lực giảm mạnh. Tạ ơn sư tôn giáo hớn. Phía dưới 14 người như có điều suy nghĩ hơi thi lễ nói. Khoảng cách chiến trường mấy chục triệu giảm, Nam đạo vĩ đại thân thể đứng ngạo nghệ hư không, nhưng cách đó không xa giao chiến rất nhiều người, lại đều cũng không có phát hiện bọn họ. Năm người ánh mắt đối diện đều đã quyết định chủ ý, một khi cơ xương bại trận, lập tức ra tay, đem hắn mang tới nhân tộc tổ địa bên trong, không thể hạ xuống nhân vương đế tân trong tay. Bất quá. Bọn họ mặc dù có tuyệt đối tự tin, ở cơ xương sau khi thất bại cướp đi hắn, nhưng như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ làm đế tân nổi giận, đắc tội cùng hắn. Nghĩ, lại không khỏi vì là giữa hai người ân đoán, cảm thấy có chút vướng tay chân. Thiên Đình Lăng tiêu điện. Hạo Thiên cùng một bóng người khác trầm mặc, ánh mắt nơi sâu xa đều có chút âm trầm. Phế phẩm. Đương nhiên, cái kia lập lòe tinh quang thân ảnh hừ lạnh một tiếng, mang theo băng lãnh tức giận. Hiện tại làm thế nào? Hạo Thiên trầm giọng nói. Cơ xương thất bại, Tây Kỳ không thể hy vọng, vậy bọn họ sở cầu, cũng là phá diệt. Chấm sẽ đem nhị đệ nhận về tới. Thân ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói, cũng mang theo một cách tự nhiên sức lực, đế tân sẽ cho hắn khuôn mặt này. Ngươi thật đồng ý liền như vậy thất bại. Cho dù ngươi là đồng ý, Thử Vi cũng sẽ không đồng ý. Hạo thiên hơi nhướng mày. Vậy ngươi nói làm thế nào? Thân ảnh kia thanh âm lạnh hơn một phần. Cơ xương sẽ không chết, trước tiên bảo vệ Tây Kỳ lại nói. Hạo thiên thanh âm mang theo kiên định ánh mắt nhìn thẳng thân ảnh kia. Đế Tân sẽ đồng ý. Thân ảnh kia trầm giọng nói, nhân tộc sẽ không để cho cơ xương chết, nhưng bảo vệ Tây Kỳ. Không có cơ xương Tây Kỳ, uy hiếp không lớn, chỉ cần lợi ích đầy đủ, Đế Tân sẽ đồng ý. Hạo Thiên ngữ khí tự tin nói. Thân ảnh kia không nói gì nữa, tựa hồ ngầm thừa nhận. Cựu Tiêu bên trên. Đế Tân trong thanh âm càng ngày càng thật nhiều hứa xem thường, cơ xương, ngươi đánh bạc tất cả, sức lực chính là phần này không biết tự lượng sức mình. Người qua nhiều năm như vậy, Thật ở hướng phía sau. Càng rõ ràng chọc giận, nhưng đối với lúc này cơ sương, hiệu quả lại là vừa đúng. Cả người khí thế giống như là muốn vỡ ra được. Đế Tân. Đông nhiên, Đế Tân ánh mắt hướng phía dưới thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, nhìn ngươi đám người ô hợp. Chính bạo phát cơ sương hơi run, bản năng phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này vừa nhìn, ánh mắt có chút sương sờ, Chỉ thấy phía dưới phía trên chiến trường, Tây Kỳ Liên Quân, đã bại. Bởi vì Đế Tân xuất hiện, Sĩ khí hết sức giao động Tây kỳ liên quân cường giả đã sớm kinh loạn lên, mà văn trọng bọn họ cùng cơ xương vô lực, chính là cuối cùng một cọng rơm. Chiến để ép vỡ bọn họ, cái này trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy vị chuẩn thánh bị chém giết, đại bộ phận trực tiếp chạy trốn, Tây kỳ liên quân chính thức không thể cứu vãn, khắp nơi đều là kẻ đào ngũ, cơ xương sưng sờ, ánh mắt sưng sờ, tâm thần sưng sờ, bại, thực sự bại. Hắn chính thức thua ở cái này tu luyện chỉ có hơn 300 năm tân nhiệm nhân vương trong tay. Hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, lúc này nhìn qua, chính là một cái chuyện cười. Chuyện cười, vốn là hỗn loạn tâm tình, triệt để bạo phát, một luồng hỗn loạn tập kích toàn thân hắn, bao quát hắn đạo, cũng lay động không nốt. Bắt quái diễn biến mênh mông thiên địa thế giới, đều có tan vỡ dấu hiệu. Hắn trở thành nhân vương, có hy vọng thành đế. Nhưng việc này hiện tại thất bại, thêm vào mánh liệt phủ định tự thân, còn có các loại hổ thẹn mạnh liệt trùng kích chờ chút nguyên nhân hợp ở cùng một nơi để hắn lộ ra đời này to lớn nhất cái hở. Cũng nhưng vào lúc này, đế tân động, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên dưới bình tĩnh hai mắt, lẻ qua từng đạo hung lệ chi khí, ánh vàng rực rực, động như lôi đỉnh, sắc bén dị thường. Một bước phía dưới, ngũ long chân khí trong nháy mắt hội tụ đến hắn trên lòng bàn tay, Nam đạo tiếng rồng ngầm, không, là lục đạo tiếng rồng ngầm kinh động thiên hạ. thoáng chốc, không ít người tinh thần chấn động mạnh, hai mắt trợn tròn. Ngũ Đế nhíu mày lên, thầm tiêu không được. Đế Tân ẩn giấu thực lực, hắn muốn giết cơ xương, cũng không cố được cái gì. Nam bóng người ầm ầm ra tay, bất quá đã muộn. Đế Tân mang theo lục long chân khí, vọt thẳng tiến vào cái kia sắp sửa tan vỡ, kẽ hở đại lộ bắt quái thế giới, nhắm thẳng vào cơ xương. Cơ xương cảm giác nguy hiểm bạo phát, bản năng muốn phản kháng, nhưng hắn đạo đã loạn, uy lực giảm mạnh, hầu như không có cái gì sức phản kháng, liền lập tức bị Đế Tân trộn vào trong lòng bàn tay, minh công lực lượng vọt vào trong cơ thể hắn. Nghiêm phong lại hắn sức mạnh toàn thân, thủ trưởng gắt gao nắm cổ hắn, nhất động liền có thể giết chết hắn. Lúc này, Ngũ Đế công kích được, rồi lại bị bọn họ đúng lúc thu hồi. Sau một khắc, Ngũ Đế thứ hai hiện ra thân hình, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, cười khổ nhìn Đế Tân. Có việc đi ra ngoài, trời sáng và chữ. Xin lỗi, hôm nay có việc đi ra ngoài, trời sáng 10000 chữ chương mới, tuyệt đối. Chương 329, hai đế trao đổi. Bọn họ nhìn qua nhất người già dáng dấp Một trung niên răng dốc, khá là ôn hòa nhân từ trong hơi thở, lại lộ ra cố khôn kể uy nghiêm khí, cũng không cao to lắm thân thể, nhưng có loại đỉnh thiên lập địa, không gì làm không được cảm giác. Bọn họ chính là nhân tộc chính thức thực chất lãnh tụ bên trong Ngũ Đế bên trong hai vị. Cho tới mặt khác ba vị, lại là ẩn giấu thân hình, dù sao bọn họ đối mặt cũng không phải địch nhân, cùng nhau xuất hiện, bất kể là đối với đế tân vẫn là đối với nhân tộc tới nói, ảnh hưởng cũng quá không tốt. Cùng lúc đó, bất kể là tại chiến trường chu vi, hay là xa xôi mấy chỗ địa phương, phần lớn người cũng sớm đã trợn mắt ngoe nguẩy, có chút không phản ứng kịp xu thế. Vừa cái kia một dãy chuyện nói là chậm, nhưng kỳ thực hết thề đều phát sinh ở trong chớp mắt, rất nhiều người căn bản là không có có nhìn rõ ràng. Tiếng rồng ngâm cùng cái kia khí thế khủng bố xuất hiện, cũng đã đến lúc này tình cảnh. Được lắm đế tân, thiên đình lăng tiêu điện, hạo thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn cùng với một bóng người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy một vẻ kiên kỵ. Bích du cung, quả nhiên. Tất cả những thứ này đều là đế tân cố ý gây nên, hắn muốn giết cơ sương, liền ngũ đế xuất hiện, cũng một bóng người không nhịn được sợ hãi thắn nói. Ngọc Hư Cung Cơ sương, bại không oán được A. Một bóng người thở ngụm khí sâu sắc nói. Những người khác gật đầu, đến lúc này lấy bọn họ trí tuệ, tự nhiên năng nhìn ra rất nhiều rất nhiều. Cơ sương, ngũ đế, bây giờ cục diện, đều tại vị kia thâm bất khả chắc nhân vương dự đoán, hoặc là nói hắn một tay thúc đẩy trong không chế. Kết thúc Cơ sương bại Tây kỳ cũng xong. Ai? Nhân tộc thực lực lại tăng mạnh. Xin chào nhân vương. cựu tiêu bên trên, không có tự cao tự đại, càng không có dựa vào địa vị thực lực mà có cảm giác ưu việt, nhị đế trái lại đi đầu ôm quyền nói, hiển lộ hết thiện ý. Đây là nhân vương vị trí đặc thủ tính, ở trên danh nghĩa, nhân vương mới là toàn bộ nhân tộc linh tụ. Mà bọn họ cũng thuộc về nhân tộc một phân tử. Đương nhiên, nếu như đối mặt di vãng nhân vương, bọn họ cũng không cần như vậy chỉ bất quá đối mặt đạt đến tổ cảnh thực lực đế tân thêm vào hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình cũng không chiếm lý tình huống bọn họ cũng là làm như vậy đế tân một tay cầm lấy không hề có chút sức chống đỡ cơ xương đứng ngạo nghễ hư không thản nhiên nói xin chào nhị đế bình tĩnh tự nhiên tư thái tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương xuất hiện mà cơ xương tuy nhiên tâm thần vẫn đang chấn động lúc này lại cũng tỉnh táo lại mang theo một chút không cam lòng tự dễu kiên kỵ nhìn đế tân nhiêu đế Thuấn đế trong lòng hai người làm khó dễ lại tăng thêm, bởi vì vẻn vẹn chỉ là đối phương thái độ, bọn họ liền biết rõ, bảo vệ cơ sương khó khăn. Nhưng khó khăn đi nữa, bọn họ cũng không thể không làm. Khuôn mặt giả yếu nghiêu đế vung tay lên, nhìn qua hơi khô héo giản mùa thủ trưởng, nhưng tỏa ra cực kỳ khủng bố. Huyền ảo lực lượng, hình thành một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, đem cái này phương viên chăm rằm hết mức bao phủ. Đồng thời, tại đây màng ánh sáng ra, mấy đạo lực lượng xuất hiện, lại liên tục số cộng tầng màng ánh sáng. Thời khắp này, cựu thiên thập địa bên trong, sở hữu nhìn về phía nơi này ánh mắt, cũng bị ngăn cản lên. Thấy thế nào không gặp? Đây là... Đáng tiếc, cũng không biết đế tân có giết hay không cơ xương Làm sao có khả năng hội giết? Đây chính là nhân tộc thứ 9 tổ, nhân tộc tổ đỉnh tuyệt đối sẽ đem hắn đưa vào nhân tộc tổ địa. Nào có dễ dàng như vậy, đế tân thực lực thâm bất khả chắc, dù cho nhân tộc tổ đỉnh cũng sẽ không mạnh đến, mà ta nghe nói, đế ất nhưng chỉ có chết ở cơ xương trong tay, thu giết cha. Đế Tân làm sao có thể bỏ qua Cơ Sương? Ha ha, các loại nhân vật chỉ cần có lợi ích, nói không chắc Đế Tân còn sẽ cảm tạ Cơ Sương đây. Xem ra là Ngũ Đế ngăn cách, Đại Vương sẽ không sao, yên tâm đi. Trên chiến trường, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Hoa Hoàng Thiên chờ chút địa phương, lại nhìn không gặp mảy may. Bất quá bọn hắn nhưng không có đỉnh chỉ quan sát, đều đang đợi. Thiên Đình lăng tiêu điện, Hạo Thiên đứng dậy, thu lên mặt kia tấm gương, trầm giọng nói, trẫm. Bóng người kia không nói gì. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, sau một khắc cũng biến mất không còn tăm hơi. Cựu Tiêu bên trên. Cái kia mấy tầng mảng ánh sáng bên trong, Đế Tân mặt không biến sắc, mặc cho Nghiêu Đế bọn họ động tác. Chỉ là tâm nghiệm nhất động, một luồng cực kỳ mênh mông lực lượng, trong lúc mơ hồ bao phủ vùng thế giới này. Nghiêu Đế, Thuấn Đế hai người cảm nhận được, biết chắc đạo nguồn sức mạnh này lai lịch, nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực. Hiển nhiên, đây là đối với bọn họ cảnh báo. Bọn họ cũng không tức giận, Niêu đế mở miệng có chút thở dài nói, "Nhân Vương, Cơ Sương đã bại, có thể hay không lưu hắn một mạng? Để chúng ta mang về đất tổ, chúng ta bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không lại đối với đại thương có bất cứ ý gì." Cơ Sương miệng há động, mới vừa muốn nói gì, đế Tân tay khẽ nhúc nhích, niêm phong lại hắn nói chuyện năng lực, lạnh nhạt nói, "Không được, Cơ Sương hẳn phải chết." Cơ Sương phản nghịch, tuy là tội chết, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc thứ chín tổ, có công lớn cùng ta nhân tộc, mong rằng Nhân Vương lưu tình. Cuốn hắn một mạng. Niêu Đế ngứ khí thở dài, thậm chí xem như khẩn cầu. Ngô Đế, hắn tính cách nhất là ôn hòa, vì lẽ đó từ hắn đến cùng Đế Tân trò chuyện. Có công lớn cho ta nhân tộc người Đông đảo, nếu như tha cho hắn, còn lại đại công người phạm sai lầm, cũng đều muốn quân sao? Đế Tân không lạnh không nóng nói, thái độ vẫn kiên định. Nếu như không kiên định, hắn cũng sẽ không như thế đại phí hoàng hốt đem cơ xương bắt giữ, trực tiếp đánh bại hắn chính là. Niêu Đế hai người làm khó dễ, trầm mặc một hồi, Niêu Đế nói: Nhân Vương, cơ xương dù sao chuyện rất quan trọng. Hán Đạo, đối nhân tộc tác dụng vô cùng. Bây giờ còn không có co thông dụng ra. Nếu như hắn vừa chết, đối với ta nhân tộc là một cái tổn thất to lớn. Đối với thiên hạ tới nói, cũng là một chuyện cười. Cơ xương đạo có thể làm cho nhân tộc số mệnh lực lượng tăng dài. Đây không phải là thường hiếm thấy việc. Đây cũng là nhân tộc tổ đỉnh đối với hắn dị thường coi trọng nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong. Những năm này, Hán Thành Đạo, sáng chế hậu thiên bất quái, đã bắt đầu truyền bá ra. Hậu thiên Bát quái đối nhân tộc ảnh hưởng rất lớn. Còn không chỉ như vậy, cơ sương đạo không chỉ một hậu thiên Bát quái, những vật khác, đối với nhân tộc tới nói, ảnh hưởng không chút nào nhỏ, có thể ban ơn cho cả người tộc. Chỉ bất quá bởi vì hắn một thành nói, liền cùng đế ớt lưỡng bại câu thường, thương thế tốt lên về sau, lại bắt đầu khởi binh. Vì lẽ đó hắn đạo căn bản là không có có chỉnh lý ra, ban ơn cho nhân tộc. Đây cũng là ngũ đế đồng thời xuất động, nhất định phải bảo vệ cơ sương nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong, nhân vương. Việc này ngươi cũng rõ ràng, liên quan đến ta nhân tộc số mệnh, nhân vương, còn lưu tình. Thuấn đế trầm giọng nói. Nhị đế là ở bắt người tộc đại nghĩa ép cô sao? Đế tân thanh âm lạnh lùng. Tự nhiên không phải. Niêu đế lập tức mở miệng, đế ớt việc, cơ xương bồi mệnh, chuyện đương nhiên. Thế nhưng, chúng ta hay là muốn ngươi xem ở nhân tộc mức, cuốn hắn một mạng. Đế tân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lực đạo cũng hẹp ba phần, tựa hồ đế ớt hai chữ, để hắn có chút nộ. Niêu đế. Thuấn đế liếc mắt nhìn nhau, Nhiều đế tiếp tục chân thành nói, chúng ta có thể bảo đảm, cơ xương từ nay về sau, không nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngưng lại, lại nói, nhân vương như có nó yêu cầu gì, chúng ta tất đem hết toàn lực thỏa mãn. Thanh âm hạ xuống, không khí hiện trường rơi vào yên tĩnh bên trong. Nhị đế không nói thêm gì nữa, bởi vì nên nói bọn họ cũng nói. Nếu như đế tân vẫn không thể lưu tình, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đế tân hai mắt hơi bế, tựa hồ rơi vào suy nghĩ, một lát hắn có chút thanh âm trầm thấp vang lên, tha cho hắn một mạng có thể, nhưng nhất định phải từ cô tự mình giam giữ cái này. Thuyên đế khen như mày, lời nói đã bị đế tân lạnh lùng thanh âm đánh gãy. Hắn ở đâu? Đối với ta nhân tộc cũng có thể đưa đến tác dụng. Nghiêu đế trầm mặc một hồi, nhìn đế tân lộ ra một chút vui mừng ý cười gật đầu, tốt, có thể. Hắn âm thầm thở một hơi, ở trong mắt hắn, đế tân hay là lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa nếu như đế tân thật không đồng ý, như vậy bất kể như thế nào. Bọn họ cũng không thể để cơ xương chết, dù cho cùng đương đại đạt đến tổ cảnh nhân vương làm lộn tung lên, cũng là như thế. Đến lúc đó tất nhiên muốn động thủ, nhưng bây giờ nói thật, bọn họ 5 người đồng loạt ra tay, cũng không thể một nửa nắm chắc có thể từ đế tân trong tay đem cơ xương sống sót đoạt lại. Có thể như vậy đã tính toán rất tốt. Còn có, cô muốn một thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Đồng nhiên, đế tân âm thanh lạnh lùng nói. Nhất thời, niêu Thuấn Nhị đế vẻ mặt cứng đờ, tựa hồ bị kinh hại đến. Một thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Bọn họ như mày, căn bản chưa hề nghĩ tới, Đế tân hội đưa ra như thế điều kiện. Nhưng việc này nhưng không phải là bọn họ có thể làm chủ, dù sao đây chính là một thành nhân tộc số mệnh lực lượng trưởng không quyền. Sự tình trong đại, dù cho tam hoàng cũng không thể dễ dàng làm chủ. Dù sao một thành nhân tộc số mệnh, trong này liên quan đến người và ảnh hưởng quá nhiều, quá to lớn. Mang ý nghĩa rất nhiều người, bao quát bọn họ, cũng có thể muốn cho ra một phần lợi ích. Nhân tộc tổ đình cái kia trong cõi u minh ba đạo thân ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích ngoại giới nơi cũng chỉ có ba người bọn họ có thể thấy được nơi đó chuyện phát sinh ba đạo ánh mắt mịt mờ bắt đầu giao lưu trầm mặc mấy hơi thở niêu đế trầm giọng nói nhân vương thế nhưng là vì là tiến thêm một bước đây là cô sự tình có đồng ý hay không đế tân lạnh nhạt nói niêu đế lại trầm mặc đế tân cũng không nổi vã bởi vì hắn biết rõ đây là tại loại người quyết định đây đủ mấy chục giây về sau niêu đế ánh mắt nhấc động lộ ra nụ cười nói có thể chúng ta đáp ứng đế tân trong lòng hơi run từ cơ xương khởi binh tới nay lần thứ nhất có chuyện vượt qua hắn dự liệu nhân tộc tổ đình đáp ứng không có cò kẻ mà cả trực tiếp đáp ứng tâm tư chuyển động đang nghi chờ chút tâm tình thăng lên lại yên tĩnh lại hơi thở lạnh như băng ôn hòa mấy phần bất quá chúng ta cũng có một điều kiện đung nhiên liêu đế mở miệng nói đế tân vẩy một cái lông mày chậm rãi nói điều kiện gì trận chiến này người chết quá nhiều mong rằng nhân vương chỉ chu kỳ thủ tha những người còn lại một mạng. Niêu Đế mở miệng nói, phản lịch không được, những phản quân kia đều phải chết, thậm chí bao gồm người nhà bọn họ, nhẹ nhất người cũng sẽ bị giáng thành nô lệ, mà lần này kích thước to lớn, liên quan đến số lượng nhiều vô số kể. Nếu như hắn không mở miệng, người chết mấy cũng quá nhiều. Tây kỳ tất diệt. Đế Tân lạnh nhạt nói, còn lưu cơ xương một con trai. Niêu Đế thở dài nói, không được. Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói, chương Còn có hai chương. Chương 330, cùng Hạo Thiên giao dịch. Chỉ Chu Kỳ thủ, ý tứ chính là chu sát những cái khởi binh chư hầu cùng bọn hắn thân tộc. Đối với còn lại tướng lãnh, đại thần loại hình, cũng có thể giết chết. Thế nhưng bỏ qua cho những cái phổ thông binh tốt. Điểm này hắn không để ý, hắn vốn là không nghĩ tới đem những cái phổ thông binh tốt hết mức giết chết, nô hắn người nhà. Nhưng nếu như buông tha cơ xương một con trai, như vậy Chỉ Chu Kỳ thủ uy hiếp tính liền điếu đi rất nhiều. Hơn nữa hắn căn bản cũng không muốn thả trong bàn tay cơ xương hai mắt đã sớm trưởng nhưng không làm nên chuyện gì chuyện đến nước này hắn đã sớm không nói gì quyền lợi hắn dù sao cũng là nhân tộc thứ chín tổ liêu đế nhẹ nhàng thở dài thanh âm không khỏi có chút tan thương tựa hồ nhớ lại đến gì đó một bên thuần đế an ủi mắt nhìn liêu đế trầm giọng nói nhất con nuôi làm sao đế tân ánh mắt sâu sắc mắt nhìn liêu đế trầm mặc dưới mở miệng có thể đột nhiên một thanh âm từ ngoại giới truyền vào đến Nhân vương, hạo thiên muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Đế tân hơi nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, nghiêu đế, thuần đế cũng nhăn dưới lông mày, lập tức, đế tân thản như nói, để hắn đi vào. Sau một khắc, hào quang lóe lên, một đạo trên người mặc kim sắc long bảo thân ảnh đi tới, khí tức uy nghiêm, vĩ đại, tựa hồ trong trời đất, chính là hạo thiên. Nghiêu đế, thuần đế, đã lâu không gặp. Hạo thiên trước tiên nhìn về phía nghiêu đế hai người, đã lâu không gặp. Nhiều đế hai người khách khí một chút. Hạo thiên nhìn về phía đế tân, tương tự, đế tân cũng nhìn về phía hạo thiên. Hai đôi đồng dạng thâm bất khả chắc ánh mắt, trực diện giao chiến. Thời khắc này, đột nhiên, trong lòng hai người thăng lên một tia loại ta cảm giác. Từng tia từng tia kiên kỵ, không hẹn mà cùng ở trong lòng hai người thăng lên. Nhân vương, châm hữu lễ. Hạo thiên lộ ra một chút mỉm cười nói. Đại đế tìm cô có chuyện gì? Đế tân ánh mắt lạnh nhạt. Tựa hồ lần thứ nhất theo người trước mặt này có chỗ gặp nhau liên quan. Hạo Thiên ý cười bất biến, trinh trọng nói, không dối gạt nhân vương, lần này đến đây, thực có một chuyện hỗ trợ. Nói. Đế Tân tiếp tục lạnh nhạt nói. Muốn nhân vương buông tha Tây Kỳ một lần. Hạo Thiên cười nói. Nhất thời, Nhiều Đế, Thuấn Đế hơi thay đổi sắc mặt, khá là kinh ngạc, thâm ý nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên sẽ đến gặp Đế Tân, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, chỉ bất quá bây giờ yêu cầu. Đế tân thì là trong nháy mắt khí tức trở nên vô cùng băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn hạo thiên, đại đế đang cùng cô nói dỡn sao? Hay là nói, đại đế muốn nhúng tay ta đại thương việc? Nhân vương nói dỡn, chấm tự nhiên không biết. Hạo thiên nụ cười bất biến, tựa hồ căn bản không thèm để ý đế tân thái độ, tự nhiên nói, chấm này đến, chỉ là muốn cùng người vương làm một vụ giao dịch thôi. Đế tân không nói gì, vẻ mặt bất biến, chỉ là sâu trong nội tâm, lặng yên, thăng lên một vệ thai cũng phát giác không sắc ý. Cái kia tựa hồ cực kỳ lâu đời thân ảnh, chợt lóe lên. Thấy đế tân không nói lời nào, Hạo Thiên tiếp tục cười nói, cơ xương đã ở nhân vương trong tay người, Tây Kỳ hoàn toàn không đáng để lo. Chỉ cần nhân vương vông tha Tây Kỳ đám người, có gì yêu cầu, cứ việc nói thẳng. Tây Kỳ chờ loạn thần tặc tử phản lịch, tội không thể tha thứ. Đế tân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần nhân vương dơ cao đánh khẽ, chấm cùng câu trần vô cùng cắm kích, nhân vương có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta tất tận lực thỏa mãn. Hạo thiên trọng nói. Ừ. Đế tân khí tức lạnh hơn mấy phần, Hạo Thiên, ngươi thật đúng là thật lớn mật, vẫn muốn nhúng tay ta đại thương cùng nhân tộc việc. Thanh âm sự lạnh lùng nghiêm nghị, lời khách khí cũng không, trực tiếp lấy tính danh xưng hô. Nhân vương nói giỡn, tử vi thân phận, chấm chưa từng có ẩn dấu, bây giờ cũng chẳng qua là muốn nhìn tử vi đời này, sống được càng tự tại một ít ta. Hạo Thiên tự nhiên đạo. Được, hắn là thân phận hôm nay, vậy thì không tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Đế tân âm thanh lạnh lùng nói. Còn có một vẹn trào phúng thăng lên, như là đang dễ cợt Hạo Thiên. Nhân vương không nghe một chút chấm báo đáp sao. Hạo Thiên thờ ơ không động lòng, vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ngưng lại, mắt nhìn Nhiêu Đế hai người, khách khí nói, Hạo Thiên có mấy lời muốn cùng Nhân vương thương nghị, phiền phức hai vị đạo hữu. Nhiêu Đế hai người trong ánh mắt đều là suy tư. Cùng nhạt nhạt cảnh giác, nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân hai mắt hơi nhắm lại, không nói một lời, lại là ngầm thừa nhận cái gì. Hạo Thiên đại đế tốt nhất hay là thiếu phí chút tâm tư. Niêu đế thản nhiên nói, trong thanh âm mang theo tia hứa cảnh cáo. Hạo Thiên như là không có nghe được đến, nụ cười vẫn, cái gì cũng không nói. Niêu đế hai người lại mắt nhìn đế tân, xoay người rời đi, chớp mắt bọn họ thân ảnh biến mất không gặp. Đồng thời, Hạo Thiên vung tay lên, một tầng màng ánh sáng bao phủ hắn và đế tân hai người. Đế tân lực lượng tuôn ra, phong bế cơ xương lục thức. Lập tức, Hạo Thiên nụ cười thu lại mấy phần, khá là bình tĩnh nhìn đế tân trầm giọng nói, chấm, không biết đúng hay không nên thay cái xương hô đối với nhân vương. chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới, đế tân vẻ mặt cũng rất là bình tĩnh, liền cái kia hơi thở lạnh như băng, cũng thu lại rất nhiều. đạm mặt nói, đây là ngươi báo đáp. trẫm cũng không nhiều phí lời, chỉ cần nhân vương vung tha tây kỳ một lần, chấm có thể tự tổn thể diện, thả nàng. hạo thiên trịnh trọng nói, thở ra, ngươi tại cùng cô nói nhảm. đế tân khoẹt miệng câu lên một vệt cười nhạt ý, phi thường lạnh, còn có cỗ ý, không để ý. Nhân vương coi như không để ý nàng, cũng phải làm hậu dệ con nối dõi suy nghĩ đi. Hạo thiên tâm lý kiên kỵ lại thâm sâu mấy phần, trên mặt lại là không chút nào đổi màu. Nếu như ngươi tiếp tục nói những lời nhảm nhí này, cái kia có thể đi. Đế tân lãnh đạm nhìn hạo thiên. Hạo thiên hơi nhúng mày, sâu sắc nhìn đế tân hai mắt, tựa hồ muốn xem thấu nội tâm hắn chính thức suy nghĩ. Mấy hơi thở về sau, từ bỏ hành động này, nhưng cũng cũng không có quá quan tâm, bởi vì hắn chưa từng có thật đem sở hữu hy vọng. Cũng ký thác cho nàng có thể nhiều ảnh hưởng vị này hắn kiêng kỵ nhân vương. Vẻ mặt hơi túc, trinh trọng nói, nhân vương có gì yêu cầu, cứ việc nói thẳng đi. Nếu đế tân đồng ý cùng hắn độc đàm luận, vậy đã nói rõ có khả năng thành công, vì lẽ đó hắn cũng không sốt ruột. Vừa cái kia, chẳng qua là một cái mới đầu thôi. Quả nhiên, đế tân nói thẳng, cô muốn 36 tầng tinh thần thiên. Không thể. Hạo thiên bật thốt lên, hai mắt có chút tức giận trừng mắt đế tân. Thật sự là đối phương khẩu vị quá to lớn. Cựu Thiên Thập Địa gần như chính là Hồng Hoang Tư Nguyên phong phú nhất địa phương. Tinh Thần Thiên chính là Cựu Thiên bên trong, lấy 365 viên Khai Thiên Tinh Thần làm trung tâm, từng cái Khai Thiên Tinh Thần cũng có thể xem như một phương thiên địa. Thượng cổ yêu đình mạnh mẽ, có thể cùng đại thể trưởng khống Hồng Hoang đại địa, cũng chính là Ngũ Bộ Châu, thập địa bên trong năm địa vu tộc tranh phong. To lớn nhất sức lực bên trong chính là nắm giữ Cựu Thiên thứ 2 Thiên đỉnh cùng Tinh Thần Thiên. Yêu đình diệt vong về sau, Tinh thần thiên sớm đã bị bốn phương tám hướng thế lực phân cách. Đế tân vừa mở miệng liền muốn 36 tầng tinh thần thiên, quả thực là bắt hắn làm ngu ngốc. Đế tân không để ý chút nào hạo thiên phản ứng, chấn định tự nhiên nói, không có gì không thể, ngươi nghĩ tiếp tục nắm cửu châu làm bản cờ, nhất định phải thỏa mãn cô. Hừ, đế tân, ngươi quá tham lam. Hạo thiên trong đôi mắt ánh sáng lạnh phân tán. Là ngươi quá tham lam, ngươi muốn cho hắn cướp đoạt cô nhân vương vị trí, còn muốn để cô khách khí với ngươi sao Đế tân lạnh nhạt nói, chẳng qua là chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Hạo thiên âm thanh lạnh lùng nói, nhưng hôm nay cơ hội này nắm giữ ở cô trong tay, cô cho ngươi thời cơ để hắn cùng với cô đấu, liền xem ngươi có muốn hay không. Đế tân cường thế nói, hạo thiên trầm mặc, chỉ là lạnh lùng nhìn đế tân, mấy hơi thở sau mới nói, ngươi sẽ không lo lắng chấm từ bỏ, ngươi một dạng không chiếm được. Ngươi tự tin như thế hắn có thể thành công, cô đương nhiên tắt thành ngươi phần tự tin này. Đế tân không có sợ hãi. Mặc kệ Hạo Thiên có đồng ý hay không, hắn đều không quá quan tâm. Hơn nữa, càng làm cho hắn nhìn ra xác định rất nhiều thứ. Được, xem ra nhân Vương so với chấm còn muốn tự tin, như thế không thèm để ý lưu một vị đối thủ tiếp tục tiếp tục trưởng thành, thật là làm cho chấm phấn phục. Hạo Thiên cười gằn. Có đồng ý hay không? Đế Tân không cùng hắn phí lời, lạnh nhạt nói. Hạo Thiên trầm mặc mấy hơi thở, vừa mới áp chế giận dữ nói, "Được. Bất quá ngươi phải đáp ứng chấm." Hắn không có khởi binh trước. Ngươi không được đối với hắn cùng với Tây Kỳ ra tay. Có thể. Đế tân lạnh nhạt nói, trong lòng tâm tư bách chuyển, Hạo Thiên đúng là tự tin như thế. Hắn đã bắt đầu đặt bẫy sao? Hay là nó? Hạo Thiên chân thực mục đích rốt cuộc là cái gì? Hạo Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế. 36 tầng tinh thần thiên chấm hội chuẩn bị kỹ cảng. Một tháng sau, ngươi bản thân phái người tới đón được Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, xoay người muốn đi. Khi nào thả nàng? Làm sao thả nàng? cô tới nói đột nhiên đế tân thanh âm lại lên hạo thiên thân thể một trận trong ánh mắt ngăm trêu đây là điều kiện thứ hai đế tân tiếp tục nói người tại chơi chấm hạo thiên nhất thời nổ lên hạo thiên ngươi đến tột cùng đang lưu đồ gì đó cô mặc kệ thế nhưng ngươi nghĩ lấy cô làm quân cờ không dễ như vậy đế tân thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh hạo thiên hai mắt nơi sâu xa đây là né qua một vệ cực kỳ sắc bén cùng kiên kỵ hư lệnh một tiếng Cất bước biến mất không còn tâm hơi. Đế tân hai mắt híp lại, trong lòng tâm tư đột nhiên xuất hiện. Hạo thiên thật sự có cấp độ càng sâu như đồ. Phong thần, được lắm phong thần. Đẻ xuống tâm tư, sau một khắc, Nhiều đế, thuần đế một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạo thiên người này thâm bất khả chắc, nhân vương còn cẩn thận. Nhìn thấy đế tân, Nhiều đế câu nói đầu tiên chính là lộ ra đối với hạo thiên sâu sắc kiên kỵ. Đế tân có thể nhìn ra được, đây là thật, lại càng là một loại lòng tốt, nhàn nhạt gật đầu không nói thêm gì. Một thành nhân tộc số mệnh, sau ba ngày, ta sẽ đến triều ca cho ngươi. Nhiều đế cũng không có nhiều lời liên quan với hạo thiên việc. Hạo thiên thâm bất khả chắc, trước mặt vị này, cảm giác không phải là như vậy, hắn cũng không lo lắng đối phương ăn thiệt thòi. Được. Đế tân đáp lại. Nhân vương, chúng ta liền cáo tử, mong rằng nhân vương vạn sự lấy nhân tộc làm trọng. Nhiều đế sâu sắc nói. Đế tân trầm mặc, cũng không có đưa ra đáp lại. Sau đó, hai người xoay người rời đi. Cái kia mấy tầng màng ánh sáng cũng đồng thời tàn đi. Đế tân một tay cầm lấy cơ xương vĩ đại thân ảnh, lại xuất hiện ở vô số người trong mắt. Nhất thời, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Cơ xương vẫn còn ở đế tân trong tay, nhân tộc tổ đình lại không có mang đi cơ xương. Đế tân thật muốn giết cơ sương. Trường 331, đế tân cảnh cáo. Vô số người trong lòng kinh nghi bất định, đây chính là một vị tổ cảnh. Đế tân tự nhiên sẽ không để ý tới những người này tâm tư, phất tay đem cơ xương thu nhập nhỏ trong không gian. Ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy khắp nơi đều là một bộ truy trốn cảnh tượng. Thương quân truy, Tây kỳ liền quân trốn. Không để ý đến, uy nghiêm thanh âm đẩy ra. Văn trọng nghe lệnh, mệnh ngươi chỉ huy đại quân, quét sạch phản nghịch tạc tử. Phản kháng, giả, giết không tha. Thần lĩnh mệnh. Chỗ xa xa, văn trọng kích tỉnh cao ngang, mang theo súng kính thanh âm xông thẳng cựu tiêu. Đế tân trong bóng tối lại cho văn trọng truyền âm vài câu, dặn tốt một ít chuyện. Trong đôi mắt, trong dây lát kim quang hiện ra lên. Lệnh lùng nghiêm nghị phân tán, chậm rãi nhìn về phía bốn phía. Nơi đó là Cửu Châu biên cảnh, cũng là đang bị dị tộc tàn phá bừa bãi, luyện ngục giống như địa phương. Băng lãnh uy áp lên ngông mà lên, phản phất là ngột ngạt đến mức tận cùng phẫn nộ. Cái kia bị Đế Tân luyện hóa rất nhiều, nhưng vẫn còn lại hơn nửa nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng ầm ầm vọt vào trong cơ thể hắn. Lục Long chân khí phát sinh dâng trào tiếng hú. Thời khắc này, Đế Tân thực lực chính là đạt đến một cái đỉnh phong, cũng là lúc này hắn hầu như sức mạnh mạnh nhất hắc sắc kim sắc ống tay hào dưới hữu trưởng nhấc giá bắt đầu ra hư không mà đánh ngang bốn bốn đạo tiếng rồng ngầm trời rung đất chuyển phảng phất kinh thiên đảo lãng điên cuồng hướng về phương xa ép bốn đầu kim sắc thần long từ nhỏ biến thành lớn chớp mắt liền dài đến mười mấy văn trượng phát sinh càng cao hơn ngang long ngầm hướng về bốn phía phóng đi Hư không vào đúng lúc này tựa hồ trở thành bọn họ trợ lực phía dưới sơn hà trong nháy mắt ngàn tỷ dặm, tốc độ hầu như đạt đến một loại bất khả tư nghị phương càng đáng sợ là khoảng cách thật giống đã không còn là cản trở theo tiến lên bốn đầu kim sắc thần long lực lượng không có bất kỳ cái gì yếu bớt trên chiến trường còn có rất nhiều nơi rất nhiều người kinh ngạc hắn phải làm gì hắn là muốn đối tứ gì ra tay trong bích du cung một người kinh ngạc nói quả nhiên là lại một người nhẹ nhàng nói nói cũng còn chưa nói hết trong giọng nói đều là một loại mang theo kiến kỵ kính nể còn có còn lại các loại tâm tình phức tạp ma Chu vi rất nhiều người lại đều minh bạch hắn muốn nói ý tứ. Quả nhiên là tuyệt thế kiêu hùng, vì để cơ xương rơi vào hắn trong cạm bẫy, mặc cho tứ di sấm lớn, vẫn chờ tới bây giờ mới vừa ra tay. Khoảng cách xa như vậy, lại một người không nhịn được thán phục cùng từng kia từng kia hoài nghi. Vậy là ở đại tường có thể thật có thể làm được. Bên cạnh một người mở miệng nói. Đồng thời, mấy người không khỏi nhíu nhíu mày đầu, bọn họ nhìn ra đế tân mục đích. Trầm ngâm một hồi, liền mặc cho hắn đi làm. Dù sao tứ di xâm lấn trước, hơn nữa đế tân uy thế chính long, không thích hợp đụng vào. Ngang. Tiếng rồng ngâm, to lớn kim sắc thần long vẫy vùng ở trong hư không, rốt cục nhảm phía phía tây trước hết đến. Khương tộc xâm lấn lương châu, ung châu biên cảnh, khắp nơi tàn phá bừa bãi cường độ, sát lục khắp thiên. Hắc xác ma khí, nhuộm đẫm ngàn tỷ giẫm hư không, làm người cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo tràn ngập cương dương uy nghiêm tiếng rồng ngâm nổ vang, nhất thời như là từng thanh lợi kiếm Đâm thủng vô số hắc sắc ma khí, dẫn lên rất nhiều khương tộc người chú ý. Sau một khắc, tại bọn họ trong ánh mắt, dài đến mười mấy vạn trượng kim sắc thần long mang theo vô biên uy thế, cuộn cuộn đè xuống. Lúc này, liền có vô số khương tộc nhân tâm sinh sợ hãi. Một nhánh đang tại sát lục 5 triệu khương tộc đại quân, trừng lớn trong đôi mắt, liền thấy cái kia kim sắc thần long hướng về bọn họ dò ra long chảo. Phảng phất sơn mạch long chảo, nhẹ nhàng vô một cái, sức mạnh kinh khủng bạo phát, 5 triệu khương tộc đại quân không có chút sức chống cự nào, ầm ầm muốn nổ tung lên. Phạm ta đại thương người, chết uy nghiêm như thiên địa giống như thanh âm, ở hầu như nửa cái tám châu nơi nổ vang, bốn phía tám châu biên cảnh, tiếng như lôi đỉnh, trùng kích tứ di yêu ma quỷ vũ khí. Lúc này vô số vẫn còn ở cướp giật sát lục tứ di tất cả đều thăng lên một loại hoảng sợ, mà vô số bị tàn phá bừa bãi tuyệt vọng nhân tộc, thì là thật giống rốt cục nên đón một vệt hy vọng. Khương Vương, Quỷ Vương, Miêu Vương. Lâm Cửu Nhật loại người đồng thời vẻ mặt kinh hãi, trong lòng bất an, sợ hãi, hầu như chưa từng có một khắc manh liệt như vậy quá. Truyền lệnh, lui lại. Không hẹn mà cùng, bọn họ truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Bất quá đã coi chút muộn, bọn họ đại quân quá mức phân tán, mà Tứ Long chân khí tốc độ thì là nhanh kinh người. Cửu Châu trên danh nghĩa là đại thương địa bàn, chư hầu cũng đều là đại thương thần tử, mượn tràn ngập số mệnh chi lực, đế tân cùng Tứ Long chân khí tốc độ, hầu như không người nào có thể so với. Trừ phía tây, còn lại tam phương long khí, cũng đều toàn bộ đến. Dài đến mười mấy vạn trượng tứ long chân khí, ở tứ phương biên cảnh bắt đầu quét ngang tứ di. Ngang. a, Đại vương cứu mạng. Rút lui, lui lại. Mau lui lại. Vung lên trảo, vung một cái đuôi, nhiều đến hơn mười triệu, chậm thì mấy triệu tứ di đại quân, dồn dập muốn nổ tung lên. Cho tới chuẩn thánh, cho tới phổ thông binh sĩ, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Luyện hóa non nửa nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực lục long chân khí, đã đạt đến 99,999 trượng, Cửu Long chân khí giai đoạn thứ 6 đại viên mãn chi cảnh. Mỗi một kia long khí, cũng nắm giữ vượt qua chuẩn thánh tầng thứ 8 lần lực lượng. Càng nói đúng ra, mỗi một cái đều vô địch chuẩn thánh chi cảnh. Không phải hôn nguyên không thể địch. Sức mạnh mạnh mẽ, tại đây Hồng Hoang thiên địa, lần thứ 2 hiển lộ hết sự khủng bố. Những cái có thể quan sát trận chiến này người, dồn dập chăm chú nhìn chằm chằm, tựa hồ đang quan sát loại sức mạnh này. Phía Tây. Khương Vương cả người nộ khí phun trào, hắn có thể cảm giác được, chính mình tinh nhuệ đại quân đang không ngừng bị tàn sát, thế nhưng là cỗ này hoảng sợ khí tức lại làm cho hắn hầu như không có đối với kháng dũng khí. Đại vương, ngài đi trước. Bên người một vị chuẩn thánh có chút lo lắng nói. Nhanh mệnh lệnh sở hữu đại quân, lập tức lui lại. Khương Vương cắn răng nói, xoay người hướng Tây bay đi. Trong lòng đều là phẫn nộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì lực lượng? Thanh âm kia rốt cuộc là người nào? Thương Quốc. Đông Di, Cửu Miêu, Quỷ Phương Tam tộc hầu như phát sinh gần như tình cảnh. Một hồi chân chân chính chính đổ sát, ở lấy cực nhanh tốc độ tiến hành. Đế Tân thiên Nhãn thần thông phía dưới, không có dị tộc có thể bị đè sát, Tứ Long chân khí phảng phất diệt thế dòng nước lũ, một đường hướng về bốn phía quét ngang. Dù cho tứ đại dị tộc tổ chức một ít phản kháng, cũng không có chút sức chống cự nào. 300 triệu Khương tộc đại quân, 1 tỷ Đông Di tinh nhuệ lại quân, 2 ước Cửu Miêu đại quân. 800 triệu quỷ phương đại quân. Tốc độ cực nhanh đại lượng giảm thiểu. Ngăn ngắn nhất thời gian uống cạn chén trà, đã bị đổ sát hơn một nửa. Phía Tây. Đang tại phi hành khương vương loại người cả người phát lệnh, Long khi đã tới phía sau bọn họ, chú ý không được nó, cắn răng xoay người công kích. Ngang. Dông gầm nổ vang, đều là sắc bén sắc ý, lớn như đồi núi Long Chảo ầm ầm lấy ra, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. ầm A. Lao tổ, cứu ta. Trong tiếng nổ Từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vừa vang lên, lại lập tức biến mất, bao quát khương vương ở bên trong người, toàn bộ thân tử. Bác Phương Ở khương vương chết mười mấy tức về sau, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang rèn. Bao quát quỷ vương ở bên trong mười mấy vị chuẩn thánh, toàn bộ tử vong. Đông Phương Long khí nhất trào phía dưới, lâm cửu nhật sắc mặt giữ tận cực kỳ, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, trong nháy mắt hoa thành một đạo hào quang màu vàng, cắt ra trời cao mà đi. lập tức Theo ở bên cạnh hắn Đông Di Tam Vương, còn có mấy vị chuẩn thánh không hề có chút sức chống đỡ bị nghiền ép mà chết. Đế Tân nhìn hào quang màu vàng nóng kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lâm Cửu Nhật. Nam Vương. Sâm lớn lớn nhất cạn Miêu Vương, khoảng cách biên cảnh gần nhất. Đúng là ở Long khí đổi tới hắn trước, gia Cửu Châu biên cảnh, biến mất không còn Tam tích. Bất quá hai ước cửu Miêu đại quân, lại là thương vong hầu như không còn. Mà Đế Tân lại không có liền như vậy bỏ qua, chờ tứ Long chân khí tiêu diệt sâm lớn tứ phương dị tộc. Tâm niệm nhất động, tứ long chân khí gầm thét lên, lao ra kiểu châu phạm bi, hướng về tứ phương dị tộc lãnh địa mà đi. Tốc độ mặc dù xa không có ở kiểu châu lúc nhanh, nhưng tương tự nhanh kinh người, hơn nữa còn là không có bởi vì khoảng cách xa, có chút lực lượng tổn thất. Không lâu lắm, liền đạt tới tứ phương dị tộc lãnh địa, nhân khẩu dày đặc trên khoảng không, hung hãn đánh xuống phía dưới, uy thế khủng bố quần quận mà xuống. Hừ! Quá! Đông di, khương tộc lãnh địa có như có như không âm thanh vang lên. Quỷ Phương cùng Cửu Miêu lãnh địa thì là không có. Bất quá tứ phương lãnh địa, nhưng đồng dạng có một nguồn sức mạnh thăng lên. Hoặc ma khi ung tùng quyền, hoặc bàn tay màu vàng nóng, hoặc như Bạch Ngọc Chỉ, hoặc Huyền Ảo Phi thường pháp bảo từng người đón nhận long khí ở bốn bốn đạo tiếng nổ vang rền nổ vang, uy lực kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, đánh chết chấn thương vô số tứ di tộc nhân. Một hai tiếng hừ lạnh lần thứ hai vang lên, nhưng Trung Quy không hề nói gì, cũng yên tĩnh lại. Hồng hoang mấy địa phương, mấy người bị thất tỉnh. Nếu mày lên, cũng không nói thêm gì. Đế tân mục quang lãnh lệ cực kỳ, cái này chính là hắn cảnh cáo, hoặc là nói là trả thù, Mà vừa cái kia bốn đạo công kích, tự nhiên là tới từ tứ phương dị tộc người sau lưng. Tứ phương dị tộc vây nốt cửu châu nhân tộc chính thống, chúng nó sau lưng tự nhiên có người chống đỡ. Người này, cũng có thể xem như cái này hồng hoang trừ nhân tộc ở ngoài hầu như sở hữu đại thế lực. Hắn ra tay, chính là đang cảnh cáo bọn họ. Hắn là nhân vương, còn dám đặt chân cửu châu. Ánh mắt lần thứ hai quét qua bốn phương tám hướng, xoay người hướng về chiều ca thành mà đi, thân ảnh biến mất không gặp. Vô số người sững sờ nhìn thân ảnh biến mất, tâm lý đột nhiên, có loại thở ra một hơi cảm giác. Cái kia ba khí tuyệt luân uy nghiêm khí thế, cử khinh lực trọng, dễ như ăn cháo đánh bại cơ xương như thế, còn có một chút bị bọn họ phán đoán ra đổ vật. Đủ loại này tạo thành vô hình áp lực, thật sự quá nặng. Chúng vô số người hầu như tại mọi thời khắc đều tại nhất theo một trái tim. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Liên ngay cả Ngọc Hư Cung, trong Bích Du Cung, đều có mấy người cảm giác thở một hơi. Bất quá cũng có một số người, trong ánh mắt lóe lên từng tia từng tia sóng lớn, như là đang suy tư điều gì. Như Đại Sích Thiên, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, thậm chí Hoa Hoàng Thiên, nhân tộc tổ đỉnh những cái vĩ đại vô biên thân ảnh. Thiên Đình, vẫn là tại lăng tiêu điện. Hạo Thiên cùng bóng người kia nhìn trong gương đế tân rời đi. Chầm mặc mấy hơi thở. Hạo Thiên mở miệng nói, làm sao? Không có tự mình giao thủ. Nhìn không ra cái gì. Thân ảnh kia trầm giọng nói. hắn ra tay cảnh cáo, không hẳn không phải là nói cho chúng ta, tùy ý đến xem, thật đúng là bà khí. Hạo thiên nghĩ vừa cái kia không thể mấy người có thể nhìn thấy, ở tứ di lãnh địa đất giao thủ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đế tân, cho dù tử vi có thời gian trưởng thành, cũng chưa chắc có thể thành công. Thân ảnh kia thanh âm lại ngưng trọng mấy phần. Gánh vác lấy nhân tộc số mệnh, hắn có thể làm bao lâu nhân vương. Hạo thiên tự tin nói. Thời gian dài như vậy, người nào lại biết rõ hội xảy ra chuyện gì? Thân ảnh kia có chút tức giận. Ngay cả như vậy, đây cũng là một cái cơ hội không phải sao. Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn lại, 36 tầng tinh thần thiên tuy nhiên chân quý, nhưng đem so sánh với cơ hội này, chị. Tốt nhất như vậy. Thân ảnh kia đón Hạo Thiên ánh mắt nhìn hai mắt, xoay người rời đi. Một tia nghi hoặc ở trong lòng trước sau lưu truyền. Hạo Thiên, ngươi mục đích thật chỉ là như vậy. Lục ngự bên trong, ngươi năm đó liền vẫn mạnh nhất. Ngăn cả ngươi, rốt cuộc là cái gì? Hạo thiên nhìn theo rời đi, từng kia từng kia ý vị sâu dài lay động qua, câu trần, tử vi, thở ra. Lập tức, lại muốn lên bóng người kia, kiên kỵ tâm ý càng đậm. Đế tân. Cũng tốt, như vậy, cũng càng thêm hợp tình hợp lý không phải sao. Cuối cùng, lại nhìn ngươi và ta thủ đoạn. Hai mắt cuối cùng nhìn phía một chỗ, một vệt lạnh lùng nghiêm nghị âm trầm chợt lóe lên, cuối cùng cũng đều hóa thành bình tĩnh. Đi cho trưởng công chúa đổi một cái khá hơn chút địa phương. Đúng. Chương 3, đã đến giờ, vẫn không thể nào viết ra 4.000 chữ. Xin lỗi, 9.400 chữ không thể đạt đến 10.000 chữ. Một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 332, Đế Tân, Cơ Sương. Ngọc Hư Cung, một trận tâm tình rất phức tạp bầu không khí lưu chuyển, mười mấy tức về sau, phía trên đạo kia tản ra bạch quang, thấy không rõ lắm thân ảnh mở miệng. Các ngươi cũng trở về núi tĩnh tâm tu hành đi. vâng Đệ tử xin cáo lui. Phía dưới, 14 bóng người cung kính mà hành lễ đáp lại. Rất nhanh, liền từng người rời đi. Mên ngông dường như vô biên trong đại điện, cái kia thấy không rõ lắm thân ảnh, trong đôi mắt một vẻ tham thảm không rõ tâm ý nẹ qua. Trong bích du cung, phía trên cái kia xem ra người thanh niên trẻ, tựa như cười mà không phải cười nhìn phương xa, mấy hơi thở về sau, liền nhìn về phía chính mình hơn 10 vị đệ tử, nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói, uy nghiêm và sự hòa hợp đều có nhìn thấy các ngươi cùng cường giả chân chính trên lệch sao. Phía dưới hơn 10 vị đệ tử lặng lẽ, dị vãng hoặc nhiều hoặc ít tâm cao khí ngạo, hầu như toàn bộ cũng thu lại hơn nữa. Được, cũng trở lại chính mình tĩnh tâm tu luyện đi. Người thanh niên trẻ phất tay một cái. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Hơn 10 người thi lễ một cái, chậm rãi lui ra bích dù cùng. Người thanh niên trẻ hai mắt bế, chỉ có vài sợi vẻ suy tư, biến mất không còn tâm tích. Mọi chỗ địa phương mang theo đủ loại tâm tình bắt đầu thu hồi ánh mắt. Đồng thời, đủ loại này trải qua cùng kết quả, cũng bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Báp địa. Vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhì, Viên Phúc Thông cùng Tô hộ bọn họ liền nhận được tin tức. Lúc này, Viên Phúc Thông vẻ mặt cứng ngắc, tái nhận, lập tức hạ lệnh lui quân. Tô hộ bên này, tương tự hái hùng kia vỡ, rồi lại vui mừng không nớt. Bọn họ không có phản nghịch đại thương, từ đầu đến cuối đều là đại thương thần tử. Bất quá Tô hộ cũng lập tức hạ lệnh lui quân. Mà bác bá hầu phương này, lại là cũng không có nhân cơ hội truy sát, nguyên nhân là sùng minh thật sự là không chịu nổi, thiên nhân ngũ suy sắp đến. Đông, nam hai phương. Thông qua tự thân cùng đại thương số mệnh chi lực liên kết, chư hầu kỳ thực cũng cảm ứng được đại thương số mệnh chi lực trên diện rộng tăng cường. Băng vào điểm này, bọn họ liền gần như có thể xác định rất nhiều chuyện. Không ít chư hầu trong lòng thăng lên vui mừng cảm giác. Làm tin tức chính thức truyền đến, đông, nam hai phương chư hầu hầu như toàn bộ động. Bao quát Đông Bá hậu cùng Nam Bá hậu, dồn dập đối với cái kia phản nghịch đông, Nam hai phương ra tay. Đại nghịch bất đạo, loạn thần tặc tử quát mắng, liên miên bất tuyệt từ bọn họ trong miệng thoát ra, một bộ trung tâm cực kỳ dáng vẻ. Đông, Nam hai phe khởi binh phản nghịch 29 vị chư hầu, tuyệt vọng cực kỳ, bị còn lại chư hầu liên thủ chắc chắn diệt. Phía Tây. Tây kỳ liên quân đại bại, nhiều vị cường giả bị giết bị tóm, đối mặt văn trọng loại người, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Đại quân một đường về phía trước quét ngang, chỗ đi qua, những cái khởi binh phản lịch chưa hầu lãnh địa cũng bị đại quân tạm thời chiếm lĩnh. Tám châu nơi, vào lúc này cũng có thể gọi là là phi thường náo nhiệt, đại thương hình thức một mảnh rất tốt, hoàn toàn không còn nữa trước đây không lâu cái kia một luồng ngột ngạt bầu không khí. Nương theo lấy, là đế tân uy thế, hiện bao nhiêu tăng lên gấp bội, cơ hồ là nhất chiến, liền đạt đến đại thương lịch đại nhân vương đỉnh phong, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Đế tân hai chữ, cũng không còn là vừa leo lên vương vị. Sẽ không tính tam hoàng nhân mẫu bọn họ ác liệt hình tượng Lại càng không lại là ở cơ xương uy danh phía dưới Hầu như không có cái gì tồn tại cảm giác tân nhiệm nhân vương Hắn là chính thức thống trị cái này cựu châu cái thế nhân vương Triều ca trong thành Từ trận chiến ngày đó, đế tân trở về đến Triều ca thành bắt đầu bận túi bụi Đại cục đã định, đại chiến qua đi, cần xử lý sự tình thật sự quá nhiều Mang theo uy thế ngập trời trở về Triều ca thành Thêm vào đại bộ phận trọng thần còn không có trở về Đế Tân cũng chính thức lần thứ nhất, toàn diện tiếp trưởng đại thương chính trị quyền lợi. Sau đó cái này nhất bận rộn, chính là hơn nửa tháng. Đông, Nam hai phương từ lâu bình tĩnh lại, phía Tây còn cần một thời gian. Bắc phương tô hộ loại người đàng hoàng, chỉ có Viên Phúc Thông cùng hắn dẫn đầu cắt chư hầu. Thời khắc lo lắng để phòng dừng lại ở lãnh địa, tựa hồ đang chờ diệt vong. Đế Tân lúc này cũng không có để ý Viên Phúc Thông bọn họ tâm tư. Thật sự là bây giờ các loại sự vụ nhiều vô cùng, một cái Viên Phúc Thông, lúc nào thu thập cũng không quá quan trọng. Trận chiến đó đi qua đệ thập bát thiên, đại cục đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Đế tân cái này một ngày xử lý xong một ít chính vụ về sau, một thân một mình ra triều ca thành, đi tới khoảng cách mấy vạn dặm một cái tiểu địa phương, hát bên trong một tòa bị tầng tầng trận pháp vây quanh đơn sơ sân. Đế tân thần sắc bình tĩnh đi vào trong đó, tay vung lên, một bóng người xuất hiện, chính là vẫn dừng lại ở hắn sáng lập không gian bên trong cơ xương. Kim quang nẹt qua, hắn bị niêm phong lại lục thức mở ra. Đế tân lặng lặng đứng. Nhìn cơ sương chậm rãi mở hai mắt ra. Hai đạo ánh mắt không có bất kỳ cái gì né tránh tiếp xúc, nhất bình tĩnh, lạnh leo lệ. Xem tới đây chính là ta sau đó muốn chờ địa phương. Cơ sương thần sắc bình tĩnh dị thường, trước tiên tự nhiên rời ánh mắt, mắt nhìn cái này đơn sơ gian nhà, nhàn nhạt nói. Đế tân không kỳ quái, mười mấy trời lạnh tĩnh, đương nhiên như thế nào đi nữa hoảng loạn, cũng đầy đủ cơ sương hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng vậy, đây là cô đặc biệt vì ngươi lựa chọn địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra. Cô sẽ làm ngươi ở nơi này chờ vĩnh viễn." Lãnh đạm âm thanh vang lên, tựa hồ hôm nay Đế Tân rất có đảm luận tính. "Ừ, chờ vĩnh viễn, ngươi không muốn giết ta sao?" Cơ xương tựa hồ có hơi kinh dị nhìn Đế Tân. Mặc kệ từ công tử tư tới nói, trước mặt vị này thâm bất khả trắc nhân vương, đều là muốn giết nhất hắn mới đúng. Hơn nữa đối phương cũng có thời cơ, cho dù hiện tại bị vướng bởi nhân tộc tổ lĩnh, cùng với hắn còn có tác dụng mức không giết hắn. Lấy Đế Tân tiềm lực tương lai cũng là nhất định có cơ hội giết hắn, giết ngươi. cô chưa bao giờ nghĩ tới thật giết ngươi. đế tân đứng chắp tay, thanh âm vẫn lãnh đạm. cơ xương nghe thật có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy một tia bản năng hàn ý. đế tân thì là tiếp tục lãnh đạm nói đến, chết, xưa nay không là việc khó, một người chết, một trăm, có nhiều hơn nữa cửu hận, cho dù giết hắn thì có ích lợi gì. cô chưa bao giờ nghĩ tới thật giết ngươi. cô muốn cho ngươi sống, cả đời không có hy vọng sống sót. ở trong mắt hắn. Sao thực như vậy? Vì lẽ đó từ ngày ấy năm tới nay, đối với hắn chính thức coi trọng địch nhân, nếu như có thể, hắn phần lớn là tù binh, mà không phải chém giết. Muốn cho bọn họ nhìn tận mắt hắn công tích vĩ đại, tỉ như ở mấy cái bên trong tiểu thế giới lúc. Cơ xương hai tròng mắt co rụt lại, xem là lần đầu tiên nhận thức đế tân giống như vậy, trong lòng cố này hàn ý cực tốc tăng dài. Rất hiển nhiên, giết hắn, căn bản cũng không hiểu biết đế tân hận ý. Vì lẽ đó, đối phương không giết hắn, muốn vĩnh viễn giàn vật hắn. Ngươi so với ta tưởng tượng, muốn tàn bạo rất nhiều." Cơ Xương trầm giọng nói. Hắn cũng không lo lắng chính hắn, mà là bắt đầu có chút bận tâm nhà hắn người. "Như vậy Đế Tân, ai cũng không biết hắn đến tụt cùng sẽ làm ra cái gì. Ngươi là đang lo lắng người nhà ngươi?" Đế Tân lạnh nhạt nói, thật giống một chút liền nhìn ra Cơ Xương tâm tư.